Tại 230 vạn cường giả liên thủ công kích đến, hào hùng vạn vẹo sức mạnh, bị không ngừng qua đi, tốc độ cực nhanh, nhưng quy luật vạn vẹo ngừng tụ ra vạn vẹo sức mạnh tốc độ cũng là như quần cuộn nước sông không nứt không rước, tích thủy đều có thể xuyên đeo thạch, huống chi nhiều như vậy cường giả đồng tâm hiệp lực, như vậy quy luật vạn vẹo cuối cùng có một ngày sẽ bị phai mờ mất. Nhưng là Tử Vong Đỉnh Viên hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Không Ra Ninh Hiên đoán trước, ước chừng đã qua một ngày sau đó. Hạ đường qua quả nhiên là chế định ra liên tiếp kế hoạch tác chiến. Kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, cái kia chính là từng bước một suy yếu ninh hiên bên này thế lực. Cơ hồ là mỗi cách một canh giờ, thì có Minh Tông đại quân tiến công ra, không chỉ có quấy nhiễu bọn hắn phai mở vặn vẹo sức mạnh, càng có thể đối với rất nhiều tiên đạo thế lực tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Thời gian một ngày ở bên trong, tử vong đỉnh viên tiến công liền cao tới 6 lần, thường thường đều là tổ chức một lớp công kích, sau đó điên cuồng chém giết một hồi, Minh Tông đại quân liền lập tức lui lại. Hiện nhiên, bọn họ là nghĩ từng bước một suy yếu tiên đạo thế lực, liền trước mắt xem ra, cũng chỉ có thần thoại gia viên có thể chi chịu đựng được như vậy nhiều lần tiêu hao chiến, những thứ khác tiên đạo gia viên tốt đỉnh viên, trong đó cường giả chính không ngừng giảm bớt, hơn nữa giảm quân số tốc độ phi thường cực nhanh. Cứ theo đà này, không ra 7 ngày thời gian, ngoại trừ thần thoại gia viên, tất cả tiên đạo thế lực, đều bị sơi tái mất, tối đa chỉ còn lại có khắp nơi gia chủ cùng quân chủ mà thôi. Đây tuyệt đối là một cái nguy hiểm tín hiệu. Nhưng Ninh Hiên cũng là không thể làm gì, hắn chỉ có thể chỉ mình lớn nhất cố gắng, ngăn cản được những cái kia Minh Tông Đại Quân tiến công, trợ giúp những cái kia tiên đạo thế lực giảm bớt áp lực. Nhưng là làm cho Ninh Hiên càng thêm bất đắc dĩ chính là, cơ hồ tất cả tiên đạo thế lực, tại ngày hôm sau ở bên trong, liền toàn bộ lựa chọn phi thăng, bởi vì bọn hắn không dám như vậy bị Minh Tông Đại Quân suy yếu xuống dưới, hơn nữa bọn hắn hiển nhiên cũng là không cam lòng đầu nhập thần thoại gia viên muôn hạ, thật vất vả thành lập đi ra tiên đạo thế lực. Lại có lựa chọn dưới tình huống, những cái kia gia chủ cùng quân chủ làm sao có thể cam nguyện nhập vào tại cái khác tiên đạo thế lực môn. Hạ! Trong tinh không minh ông, bắt đầu thần vực trung tâm, ngoại trừ như trước vạn bèo sức mạnh trải rộng vĩnh hằng thần cảnh, cũng chỉ có thần thoại gia viên cô tịch phiêu phù ở tinh không sáng sủa. Phu quân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta thần thoại gia viên còn không có có tấn thăng đến thần thoại đỉnh viên, hơn nữa tiên tông, cao thủ cũng không nhiều, chỉnh thể thực lực rất có hạn, như vậy bị mình tông đại quân suy yếu lời mà nói chỉ sợ đối với ta chúng ta cực kỳ bất lợi. Tiễn Như Tuyết có chút lo lắng nhìn xem Linh Hiên, đã đến loại tình huống này, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lại để cho thần thoại gia Viên Phi thăng tiên vực lời mà nói, Linh Hiên nhất định là không muốn, cái này cũng không phù hợp ý chí của hắn. Hơn nữa, một khi bọn hắn rời khỏi lời mà nói, như vậy toàn bộ bắt Đầu thần vực hết thảy thần quốc sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích, trở thành minh đạo thiên đường. Tại Bắc Đầu trong thần vực chiến tranh thần quốc, có tín ngưỡng chiến tranh chi tử con dân. Ninh Hiên không có khả năng bức bỏ bọn hắn, hơn nữa, lần này một khi lùi bước lời mà nói, như vậy hắn đem vĩnh viễn không cách nào chiến thắng ý cùng hạ đường, càng không khả năng siêu việt lục đạo, thế cho nên cái kia trong truyền thuyết nữ hoa tiên vương, Thiên đạo chi vương. Ninh Hiên hiện tại tín nghiệm, tự là vĩnh viễn không lùi bước, dù là đánh bạc tánh mạng của mình, hắn cũng muốn nên khó trên xuống. Cương giả, chính là muốn vĩnh viễn không lùi bước. Ninh Hiên nhìn xem yến như tuyết, nói ra, ta thực lực bây giờ còn có rất lớn tăng lên không gian chỉ cần ta thực lực của bản thân tấn thăng đến tam trọng đỉnh phong tiên tông cảnh giới thực lực đối phương mạnh nhất y cùng quân khuynh thiên cũng sẽ không là đối thủ của ta cho nên chúng ta có cơ hội lập bản chỉ cần đem đối phương thủ lĩnh đánh chết mất như vậy trận này chiến tranh hết thảy đều giải quyết dễ dàng linh hiên trước khi là dựa vào cùng sích tinh chiến hồn dung hợp mới có được tam trọng đỉnh phong tiên tông thực lực nếu như hắn đến đỉnh phong tiên tông bậc ba sau đó đem sích tinh chiến hồn tu luyện tới hoàng tinh chiến hồn hai hai dung hợp phía dưới Tiểu là quân khuynh thiên cùng ý liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Bất kể là bất luận cái gì chiến tranh, tại tu luyện giới ở bên trong, quyết định bởi tại một hồi chiến tranh thắng lợi cuối cùng nhất, vĩnh viễn đều là tối cao đoàn chiến lược, mà không phải số lượng. Nhưng là ngươi vừa mới tấn thăng đến tiên tông bậc 2, muốn nghĩ tấn thăng đến tiên tông bậc 3, chỉ sợ muốn cần không ít thời gian. Yến như tuyết nhữ mày nói ra, mặc dù là có chỉ hoãn thời gian đào hoa tiên phủ, nhưng là tại thời gian lên, chúng ta chỉ sợ hay là không kịp. Ninh Hiên cũng biết Tiễn Như Tuyết lời nói không hoa, hắn hiện tại muốn muốn tu luyện đến Tiên Tông bậc ba, cần rất nhiều năm thời gian, điều này cần khổng lồ tích lũy, còn có vô số cảm ngộ kinh nghiệm. Mặc dù hắn về sau là nhất định có thể đủ tấn thăng đến Tiên Tông bậc ba, nhưng đó cũng là sự tình từ nay về sau. Ta có một cái biện pháp có thể làm cho Ninh Hiên tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến Tam trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Đột nhiên, Hoàng Hậu nói chuyện. "Ân, biện pháp gì?" Tiễn Như Tuyết ngạc nhiên hỏi. "Truyền công" Hoàng hậu vô cùng đơn giản nói ra cái này hai cái, tiếp tục nói, chúng ta hết thể hy vọng, đều tại Ninh Hiên trên người, lần này cũng đồng dạng, chỉ cần hắn có thể tấn thăng đến tam trọng cảnh giới đỉnh cao, như vậy đối phương bất kể là phát động qua như thế nào khủng bố tiêu hao chiến, đều không có bất kỳ tác dụng, thần thoại gia viên hiện tại không sai biệt lắm có 400 tên tiền tông, chúng ta 400 tên tiền tông, đem bản thân vô số quy luật đều chuyển vận cho Ninh Hiên, còn có tu luyện của ta. Kinh nghiệm, chắc hẳn Ninh Hiên tại trong vòng 10 năm Là có thể tấn thăng đến tiên tông bậc ba cảnh giới. Cái này không được, tất cả mọi người là vất vất vả và tu luyện tới tiên tông cảnh giới, quyết không thể làm như vậy. Linh Hiên kiên định nói ra. Nhưng đây là hiện tại biện pháp duy nhất. Hoàng Rồi nói ra. Đúng vậy a, dù sao chúng ta còn có thể lại lần nữa tu luyện trở về. Nham Thạch cũng đồng ý Hoàng Hậu chủ ý. Ta không có ý kiến. Gần đây lãnh nạo cơ nguyệt vô thần nói ra. Ta cũng không có ý kiến. Đem linh Hiên coi là tinh thần trụ cột hạ lạc cùng anh cơ cũng đứng dậy. ngày càng nhiều tiên tông nguyện ý làm như vậy, linh Hiên xem của bọn hắn, trong nội tâm cảm thấy, nhưng hắn ý nguyên lắc đầu, nói, ta không có thể như vậy làm các ngươi yên tâm, lần này chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa hải khó, đối phương muốn không ngừng suy yếu thực lực của chúng ta, chúng ta liền cùng bọn họ rằng có nữa, ta cũng không tin, bọn hắn đại quân là liên tục không ngừng đấy. Nhìn xem linh Hiên ánh mắt kiên định, hoàng hậu chỉ phải thở dài một tiếng Biết rõ không cách nào thuyết phục Ninh Hiên, cũng không hề kiên trì, nàng nói ra, vậy được rồi, cục diện bây giờ mặc dù nguy cấp, nhưng đây cũng là đối với thần thoại gia viên mỗi người ma luyện. Đúng vậy, chúng ta thần thoại gia viên có 28 vạn người, cũng chỉ có 400 tên tiên tông, như vậy tỷ lệ thật sự là kém quá lớn, mặc dù có thần bình phương diện đền bù, nhưng mọi người cho tới nay, đều có chút an nhàng rồi, lúc này nhất định phải trải qua chiến đấu ma luyện, dục hỏa lột xác, tấn thăng đến tiên tông chi cảnh mới được. Hiên nói ra Như vậy cũng tốt, ngày sau tiến vào tiên vực, cũng là cần khổng lồ tiên tông số lượng với tư cách chống đỡ. Tiến Như Tuyết nhìn xem thần thoại gia viên người nói ra. Tại sinh tử nguy cơ phía dưới, thần thoại gia viên cũng còn không có tấn trước tiên tông người, đều lại lần nữa tức giận phân đấu, dốc sức liều mạng tu luyện, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Tử vong đỉnh viên nhiều lần công kích như trước tại tiếp tục, mà thần thoại gia viên thì đã trở thành bắt đầu trong thần vực cuối cùng một đạo phong tuyến, mỗi ngày đều tiến hành cường độ cao thủ hộ chiến. Bọn hắn một ngày, tối thiểu đều muốn kinh nghiệm 5-6 tràng chiến đấu tẩy lễ. Kể từ đó, thần thoại gia viên rất nhiều có tiềm lực nửa bước tiên tông, tại chiến đấu kịch liệt xuống, sinh tử áp lực ở bên trong, đều đang nhanh chóng đột phá đến tiên tông cảnh giới, vừa tiến vào tiên tông chi cảnh, lại phối hợp trong bọn họ thiên cấp thần binh, sức chiến đấu có thể nói là muốn sâu sắc tăng lên. Nhưng là, thần thoại gia viên tổn thất, còn là phi thường kinh người, cơ hồ mỗi ngày đều có 4-500 người tử vong, linh thấy vậy Cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa, từ xưa đến nay, chiến tranh liền gặp người chết, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ninh Hiên chỉ có thể đem khoản này huyết sổ sách ghi ở trong lòng, thế nhất định phải là bọn hắn báo thù rửa hận. Mỗi ngày đều có người tấn trước, mỗi ngày cũng có người tử vong. Cực kỳ nhiều lần Sa luân chiến làm cho thần thoại gia viên trong mỗi người đều cảm nhận được tử vong áp lực, nhưng đúng lúc này, tuyệt đối không thể lùi bước. Mỗi ngày Ninh Hiên đều dẫn theo thập đại quân đoàn trùng kích tại phía trước nhất, đấm máu chiến đấu hang hái. Dục hỏa trùng sinh, cái kia thời khắc sinh tử chiến đấu, làm cho Ninh Hiên cảm nhận được mãnh liệt khoái cảm, hắn cảm giác được thực lực của mình rõ ràng đã ở rất nhanh tăng lên, hắn chiến tranh ý chí, cũng đã nhận được kinh người thăng hoa. Nửa năm sau, Thần thoại gia viên đã trở thành thần thoại đỉnh viên, đơn giản là tại cái này trong vòng nửa năm, thần thoại gia viên đã xuất hiện trọn vẹn 8000 dư tiên tông, trong đó tiên tông bậc 1 có 5000 người, tiên tông bậc 2 có 3000 người, mà tiên tông bậc 3, như trước chỉ có hoàng hậu một người. Tại trong vòng nửa năm, Tử Vong Đỉnh Viên như trước tiếp tục không ngừng phát động xa luân chiến. Thần thoại Đỉnh Viên theo vốn là 28 vạn người, giảm mạnh đã đến 20 vạn người. Trong vòng nửa năm, rõ ràng Tử Vong suốt 8 vạn người. Phải biết rằng, cái này 8 trong vạn người tu vi thấp nhất đều là đỉnh cấp thập địa đạo tông, còn có nửa bước tiên tông, đương nhiên cũng có tiên tông. Như vậy tổn thất không thể bảo là là không thảm trọng. Linh Hiên vô cùng rõ ràng hạ đường chuẩn bị đánh đánh lâu dài dịch, vĩnh hằng thần cảnh chỉ cần một ngày tồn tại. Bắt đầu thần vực quy luật sẽ vinh viễn tồn tại, bắt đầu thần vực không thể tồn tại tứ trọng tiên chủ quy luật. Như trước đối với Ninh Hiên bên này cực kỳ có lợi, cho nên hạ biết được, nếu muốn đánh bại thần thoại đỉnh viên, đầu tiên liền muốn giết chết Ninh Hiên. Nhưng tại nơi này tiên chủ không ra bắt đầu thần vực, Ninh Hiên, tự là vô địch không ai có thể giết chết Ninh Hiên. Cho nên hạ đương cũng chỉ có thể dùng như vậy dọt nước xuyên beo thạch đánh lâu dài thuật, hắn chuẩn bị hao phí dài đằng đằng thời gian, đem Ninh Hiên bên người tất cả mọi người. Từng bước từng bước mài từ từ cho chết mất, cuối cùng đem Linh Hiên cô lập đến chỉ còn lại có một người, đến lúc đó, trừ phi Linh Hiên là phi thăng tiên vực, nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đương nhiên, cái này chỉ là hạ đường trong lý tưởng kế hoạch quy tích. Hạ đường vô cùng rõ ràng như Linh Hiên người như vậy, một khi nhận thức đúng một con đường, mặc dù là chết, cũng muốn đi xuống đi, cho nên, Linh Hiên cho dù là chết, tại không có đánh tan tử vong đỉnh viên trước khi, là tuyệt sẽ không phi thăng tiên vực đấy. Ninh Hiên cũng là rất rõ ràng Hạ Đường kế hoạch, Hạ Đường kế hoạch cũng không có làm ra cái gì ở nút, Đây là Dương U. Dù là Ninh Hiên đã biết Hạ Đường kế hoạch, đều không cải biến được bất luận cái gì tình huống. Nhưng Ninh Hiên tuyệt sẽ không e ngại tử vong đình viên, hắn có lòng tin thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Thời gian là đứng tại hắn bên này. Hiện tại thần thoại đình viên xuất hiện biến hóa cực lớn, cái kia đào hoa tiên phủ bị Ninh Hiên đã chữa trị hoàn hảo, đã trở thành cực kỳ hùng mạnh tiên phủ cơ cấu. Vô số gian phòng song song cùng một chỗ, ngay ngắn trật tự, còn có một chút sân nhỏ, đại điện, đều hiện ra tôn quý hương vị. Tại trước đây thật lâu, thần thoại gia viên thành lập mới bắt đầu, liền lợi dụng không gian tri ốc cùng thì gian tri ốc tạo thành 3.000 tòa tiên gia, sau đó dùng tiên gia bên trong đích đặc biệt hoàn cảnh tài nguyên, mở ra tiên đạo điển viên, sau đó phát triển trở thành gia viên, cuối cùng thì là đỉnh viên. Tại thần thoại đỉnh viên ở bên trong, chỉ có đào hoa tiên phủ, nữ hoàng tiên phủ, còn có thiên điệu tiên phủ cái này tam đại tiên phủ. Tam đại tiên phủ cùng tồn tại tại thần thoại gia viên ở bên trong, lúc này mới làm cho thần thoại gia viên đã trở thành thần thoại đỉnh viên, cái gọi là tiên đạo đỉnh viên không chỉ có thể hiện tại chiến lược lên, tiên đạo đỉnh viên hoàn cảnh tài nguyên so về tiên đạo gia viên cường đại hơn gấp trăm lần, chỉ là đỉnh viên trong ẩn chứa tiên khí liền vô cùng chi nồng đậm. Nếu như mở ra thế kỷ viên, trong lúc này hoàn cảnh có thể trực tiếp mở ra tiên cảnh, trong tiên cảnh tài nguyên càng là khủng bố, liền như vĩnh hằng thần cảnh như vậy. Thần vực có thể đản sinh ra thần cảnh, tiên vực sinh ra tiên cảnh, ma vực trong tồn tại ma cảnh cho nên, hạ đương mới có thể muốn đem vĩnh hằng thần cảnh thu phục chiếm được, hóa thành một tòa thế kỷ viên. Đương nhiên, như vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích rất nhiều chi nhánh thần cảnh, đều là tự nhiên mà sinh, không phải người vì cái gì, cho nên, nó không phải thế kỷ viên, cần muốn tiến hành khai phát cải tạo, mới có thể trở thành thế kỷ viên. Chương 743, Chuyển biến tốt Thần thoại đình viên đã phi thường cường đại. Chỉ là đỉnh viên trung quanh cái kia 100 môn thần chi pháo, liền có được lập tức đuổi giết mất Tiên Tông bậc 2 uy năng, cho nên tại trước kia cùng tử vong đỉnh viên tàn khốc chiến tranh ở bên trong, cái kia 100 môn thần chi pháo phát huy ra cực lớn uy lực, nói cách khác, thần thoại gia viên tổn thất còn muốn thảm trọng. Thủ đà a điện thoại phép tiểu thuyết điểm đọc tinh màu tiểu thuyết, liền phỏng vấn. Đương nhiên, thần thoại đỉnh viên có thể làm ra công kích chỉ lệnh, như vậy tử vong đỉnh viên cũng đồng dạng có thể, tại phụ nữ nữ hoàng bắt được trong tình báo biết được. Tử vong Đỉnh viên có chọn vẹn 200 tôn tử vong chi trương, những cái kia tử vong chi trương, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra vô số hoạt tử nhân, đây mới là bọn hắn phát động bền bỉ tiêu hao chiến chủ yếu nhân tố. Tử vong Đỉnh viên trụ cột này đây hoạt tử nhân làm làm căn cơ, bọn hắn cũng là thuộc về hoạt tử nhân nhất tộc, trong tử vực có vô số tử vong hệ tộc loại, cái này hoạt tử nhân, tự là hắn một người trong hùng mạnh chi nhánh. Những cái kia tu thành Minh tông cường giả, hắn bản chất đều là hoạt tử nhân. Thần thoại đình viên trong ngoại trừ thần chi pháo bên ngoài, cái kia 3.000 tiên gia ở bên trong, không có một tòa tiên gia có thể phát triển đến tiên phủ tình trạng, còn cần khổng lố tích lũy. Nếu như có thể đem 3.000 tiên gia đã thành vừa được tiên phủ, cái kia thần thoại đình viên chắc chắn có thể có thể trở thành trên đời vô song thế kỷ viên. Về phần cái kia thì không chi bảo, trong đó đạn sinh ra đến phi bảo, đã vượt qua 15 vạn số lượng, mỗi một tòa phi bảo chiến lược, đều có thể so với nửa bước tiên tông. Hơn nữa có đỉnh cấp đạo tông Cảo Khống Phi bảo lời mà nói, cái kia tính cơ động sẽ vô cùng ưu việt, sức chiến đấu cũng sẽ tương ứng tăng lên không ít. Có thể nói, thập địa đạo tông nếu như Cảo Khống một tòa phi bảo, như vậy hắn chỉnh thể thực lực, sẽ cùng tiên tông bậc một cùng so sánh. Mà cái kia động thiên chi môn diễn biến đi ra tinh hệ trong không gian, đã có rất nhiều tình cầu động thiên tiến hóa thành thiên thể, triệt để đem thần thoại ra viên cho chống đỡ lên, đúng là đã có rất nhiều thiên thể cường hóa thần thoại đỉnh viên mới làm cho trong đó tài nguyên hoàn cảnh dị thường hậu đãi. Mà Thánh đường Chi môn cũng theo ba tòa tăng trưởng đến năm tòa, hơn nữa hắn phụ trợ năng lực, theo quang hoàng trực tiếp bao tố lên tới cực quang tình trạng, có thể nghĩ, hiện tại Thánh đường Chi môn, hắn phụ trợ năng lực kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như là năm tòa Thánh đường Chi môn đồng thời ngưng tụ hết thảy phụ trợ cực quang, tập trung ra chỉ tại Ninh Hiên một người trên người, như vậy Ninh Hiên thực lực sẽ tấn thăng đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, coi như là tiên chủ đều xa xa không phải là đối thủ của hắn. Tại dĩ vãng chiến dịch ở bên trong, Ninh Hiên tiểu là dựa vào cái này Nằm tòa thánh đường chi môn phụ trợ gia trì, mới cuối cùng nhất ngăn cơn sóng dữ, không ngừng đánh tan địch nhân, trong lúc thậm chí còn mượn nhờ tất cả phụ trợ cực quang, xuất kỳ bất ý đem ý cho đánh thành trọng thương, càng là thiếu chút nữa đem quân khuynh thiên đều trấn áp tại chỗ. Còn đối với phương cũng rốt cục nhận thức đến Ninh Hiên cùng bố, hiện tại Ninh Hiên tại nơi này tiền chủ không ra thần vực, đã đã trở thành đệ nhất nhân không ai có thể dung chuyển hắn địa vị. nhưng dù vậy, bắt đầu thần vực cùng thần thoại đỉnh viên nguy cơ như trước xa xa không có giải trừ. đối phương như trước dùng biển người đánh lâu dài thuật, không ngừng tiêu hao thần thoại đỉnh viên thực lực. hơn nữa đối phương cường giả đỉnh cấp, cũng tại không ngừng đề cao quả thực lực, bọn hắn cũng có được đủ loại khủng bố đòn sát thủ, cũng có cái loại nảy phụ trợ tính năng lực, đặc biệt là y. nếu như hắn chăm chú mà bắt đầu, ninh hiên cũng là không thể nào đem hắn đánh thành trọng thương. cái kia một lần chỉ là đã chiêm cái xuất kỳ bất y ưu thế. Về sau sẽ rất khó có lần nữa rồi. Bất quá Ninh Hiên ưu thế như trước cực kỳ rõ ràng, có thể vững vàng đồng thời ngăn được ở y cùng quân khuynh Thiên cái này hai đại tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ cần có thể chế trụ cái này hai đại tồn tại như vậy thần thoại đỉnh viên tôn thất sẽ khóc giảm bất đến điểm thấp nhất, bởi vì bọn hắn bên này còn có Tử Vong Tiên Anh cùng Hoàng Hậu cái này hai đại cường giả đỉnh cấp toa chấn. Hơn nữa phía dưới còn có vô số cao thủ, nói thí dụ như Yến Như Tuyết, Hoàng Phủ Chỉ Thủy, Nham Thạch, Cương Nguyệt vô thần. Bảo Nhi, Hạ Lạc, Quỷ Nam vân vân tiên tông cường giả. Đây cũng là thần thoại đỉnh viên chiến lược chủ yếu. Bên bị tính chiến dịch tại nửa năm này ở bên trong, cơ hộ không có ngừng qua, Ninh Hiên cũng thừa dịp trong lúc khe hở thời gian, tiến vào đào hoa tiên phủ phòng luyện công, nắm chặt hết thể thời gian tu luyện, hắn hiện trong người quy luật đơn vị, đã đạt tới kinh người 8 vạn đơn vị, phải biết rằng, hắn có thể là có thêm cái kia tôn tạo hóa tiên anh gieo hạt quy luật tinh hoa còn có thiên địa chi căn bên trên mọc ra từ 300 tôn tiên anh, đều có thể thay hắn gieo hạt ra quy luật tinh hoa. Nhân sau khi ngưng tụ ra thuần túy quy luật, cuối cùng dùng thần kỳ tiên văn rèn luyện. Linh Hiên hiện tại thật đúng pháp lực vô biên, một quyền oanh ra, pháp lực bắt đầu khởi động, hoàn toàn có thể bảo vỡ mất một tòa thần quốc khổng lồ. Cái này liền đó có thể thấy được, thần quốc cùng tiên đạo trên lệch là như thế nào cực lớn. Đồng thời, Linh Hiên cũng lại lần nữa đem Cửu Thiên thần trương cái này bộ tiên kinh tu luyện được càng thêm tinh sâu. Đủ loại đại tiên thuật có thể nói là vận dụng được xuất thần nhập hóa. Các loại áo nghĩa sát chiêu, cũng là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Linh hồn pháp môn thì có được tính áp đảo cực lớn ưu thế, dù sao ai đều không có tu thành thần cương tiên thể, làm cho một tỷ quang hoàn vờn quanh ở linh hồn thể. Linh hiên hiện tại có thể mở ra 150 tòa linh hồn pháp môn, kinh người như thế số lượng, đã sớm hắn cực kỳ thực lực đáng sợ, cho dù là phi tiên cấp bậc cao thủ chỉ sợ cũng liền khó khăn lắm chỉ có thể mở ra nhiều như vậy linh hồn pháp môn mà thôi mà ninh hiên nếu như tu luyện tới phi tiên cảnh giới như vậy cái kia một tỷ buồn nguyên quang hoàn đủ để tấn thăng đến một tỷ buồn nguyên cực quang tình trạng ngược lại là một tỷ cực quang sọ xuyên qua linh hồn thể là hắn có thể đủ triệt để khống chế ở linh hồn thể huyền bí đến lúc đó mới thật sự là khủng bố không cực hạn linh hồn trong cơ thể ẩn chứa vô cùng hơn pháp lực hắn sức mạnh càng là nổi tiếng tử vong đình viên bên này Bởi vì có minh đạo tử vực trợ giúp, hoàn toàn có thể không kiêng nghề gì cả tiến công thần thoại Đỉnh viên, nhưng là cái này nửa năm qua, trong tử vực đầu nhập xuống binh lực, đã đạt tới một cái cực kỳ kinh người số lượng, đã làm cho tử vong chi chủ ẩn ẩn có chút bất mãn, cho rằng y cùng hạ đường tiến độ thật sự là quá chậm, thời gian lâu như vậy, hơn nữa có được cường đại như thế binh lực, rõ ràng chậm chạp không cách nào công hãm bắt đầu thần vực. Lúc này, một tên to lớn cao ngạo hình chiếu hàng lâm tiến vào tử vong Đỉnh viên ở bên trong. Cái vị này hình chiếu sức mạnh, khó khăn lắm đạt tới bắc đầu thần vực quy luật tiếp nhận trong phạm vi, tam trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, cái này hình chiếu là tử vong chi chủ, ở trước mặt của hắn, đứng đây rất nhiều nhân vật trọng yếu, ngoại trừ y cùng hạ đương bên ngoài, còn có quân Quynh Thiên, Phong Vô Gian, thần Đồng Sa Gia, Sa Hoàng, Vũ Hoàng Thương Vân, cùng với Âu Tuyền Cơ. Những người này, là tử vong chi chủ cùng thiên đạo chi vương bồi dưỡng được đến tuyệt thế hùng tài. Thiên tư của bọn hắn Bất kể là phóng tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực đại đạo ở bên trong, đều là đạt trình độ cao nhất cũng đều là có trùng kích phi tiên cảnh giới, thậm chí là tiên vương đại năng tiềm lực. Đương nhiên, trùng kích tiên vương người chọn lựa cũng chỉ có chính là ba người mà thôi, ý cùng hạ đường, còn có quân khuynh thiên. Cái này làm cho tử vong chi chủ có chút ảo não, bởi vì ba người này đều là thuộc về thiên đạo chi vương, cho dù là hạ đường chuyển tu thành minh tông, nhưng vẫn là nghe theo thiên đạo chi vương mệnh lệnh. Bất quá Tử Vong chi chủ cũng âm thầm nuôi dưỡng không ít yêu nghiệt hùng tài, bất quá không có trồi lên mặt nước mà thôi. Vốn, cấp thần tư cũng là Tử Vong chi chủ sở muốn bồi dưỡng người, nhưng đã bị bảo nhi giết chết. Ở trong đó, cũng là ít cùng Hạ đường, cô ý chịu, ngày đó bọn hắn cứu thiên Mục đồng tử, lại cứu được không cấp thần tư, cái này liền đó có thể thấy được ý đồ của bọn hắn. Tử Vong chi chủ đương nhiên cũng có thể động tất điểm này, bất quá bọn hắn không có có nói rõ mà thôi. Dù sao cấp thần tư tối đa chỉ có thể là trở thành minh linh tồn tại. Vĩnh viện không cách nào đến U minh đại năng cảnh giới, lúc trước hắn trước khi chết, trùng kích tân sinh thất bại liền đó có thể thấy được tiềm lực của hắn trừng mực rồi. Không thể không nói các ngươi tiến độ quá chậm, chậm chạp không có công hám bắt đầu thần vực, phải biết rằng nửa năm qua này, ta có thể đã đầu nhập vào 20 vạn minh tông, vượt qua 20 vạn minh thú cho các ngươi, nhưng là chính các ngươi nhìn xem hắn thành quả chiến đấu, quả thực có thể nói là quá thất bại rồi. Tử vong chi chủ nghiêm nghị nói ra, hắn đã cực kỳ bất mãn rồi, Hạ Dương bình tĩnh nhìn liếc Tử Vong Chi chủ hình chiếu, nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình, bắt đầu thần vực quy luật quá kiên cố rồi, không cách nào phá hư, cho nên bắt đầu thần vực bên trong, không thể ra hiện Minh Chủ cấp bậc cao thủ, mà Ninh Hiên đã tại Tiên Tông Chi cảnh trong có thể nói vô địch, cho dù là Quân khuynh Thiên cùng Y Liên Thủ đều không thể đả bại hắn, muốn nghị công hãm bắt đầu thần vực, xin thứ cho ta nói thẳng, ít nhất cần 100 năm thời gian, có lẽ tại đây, một năm trong thời gian, chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Ngươi nói cái gì? Thất bại. Tử vong chi chủ tựa hồ không thể tin, hắn có thể thật sâu biết rõ hạ đường trí tuệ là như thế nào khủng bố, còn có ít thực lực quả thực là cường làm cho người khác tức luận ruột, nhưng hạ đường lại thẳng thắn nói không cách nào cam đoan lần này thành công, cái này làm cho tử vong chi chủ khó có thể tin. Ở phía trước một ngàn năm ở bên trong, cũng là ý cùng hạ đường phụ trách công hám những thứ khác thần vực, mỗi công hám một cái thần vực, tử vong thế lực đỉnh viên sẽ cường tráng rất nhiều lần, cho nên... Công hãng, cái thứ nhất thần vực thời điểm, tử vong đình viên dùng dài nhất thời gian, chọn vẹn hao phi 500 năm, thứ hai thần vực chỉ dùng 200 năm thời gian, mà đệ tam, cái thần vực, chỉ dùng chính là 30 năm thời gian. Vốn, tại tử vong chi chủ trong dự đoán, công hãng bắt đầu thần vực tối đa chỉ cần 10 năm thời gian, nhưng mà hạ đương lại nói cho hắn 100 thời gian, đều không nhất định có thể thành công. Đúng vậy, trừ phi có thể lại phái ra 100 vạn minh tông xuống, ta cam đoan có thể tại trong vòng 1 năm. Triệt để công hãm bắt đầu thần vực. Hạ Đương nói ra. Một trăm vạn Minh Tông. Tử vong chi chủ hơi kinh hãi, muốn xuất ra nhiều như vậy Minh Tông, mặc dù đối với tử vong chi chủ không coi vào đâu, nhưng cũng là cực kỳ kinh người số lượng. Vì cái gì thiên giới không phái ra cái gì binh lực đâu này. Tử vong chi chủ rốt cục hỏi vấn đề này. Trên thực tế, hắn hàng lâm xuống, tự là bất mãn cái này. Đại nhân nên biết thiên giới là áp đảo tất cả đại đạo lĩnh vực phía trên, cho nên thiên giới bên trong đích chiến sĩ muốn nghĩ vượt qua tiến thần vực cơ hồ là chuyện không thể nào ta cùng y hai người chỉ là một cái ngoại lệ hạ đương bình tĩnh nói không chút nào là tử vong chi chủ phát ra khủng bố khí tức khiếp sợ tử vong chi chủ thật sâu nhìn thoáng qua hạ đường rồi mới lên tiếng một trăm vạn minh tông mặc dù ta nguyện ý đầu nhập xuống nhưng có lẽ các ngươi còn không biết dung bắc đầu thần vực trình độ chắc chắn là không thể nào chịu đựng được ở một trăm vạn minh tông khí tức ta suy tính một tí Bắt đầu thần vực nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận được 30 vạn minh tông mà thôi, vượt qua số này lượng, bắt đầu thần vực sẽ sụp đổ. Một khi bắt đầu thần vực sụp đổ, như vậy tứ đại thần cảnh liền vĩnh viễn không có khả năng xác nhập trở thành trí cao vô thượng hồng mông viên. Trưng 744, Thứ sát chi trùy. Hạ đương khẽ như mày, nói, là ta sơ sót, dù sao bắt đầu thần vực không phải vĩnh hằng thần cảnh, tại vĩnh hằng thần cảnh ở bên trong, mặc dù dung nạp 200 vạn minh tông đều không có vấn đề. Nhưng tiếc vĩnh hằng thần cảnh bị thần thoại đỉnh viên giữ vững vị trí, hơn nữa bên trong vận vẹo sức mạnh quá mức cường đại rồi. Vậy thì 30 vạn Minh Tông a. Hạ Dương lại nghĩ nghĩ, trực tiếp đối với Tử Vong chi chủ nói ra. Tử Vong chi chủ nói ra, có thể, bất quá ta muốn mở ra vượt qua thông đạo, đem 30 vạn Minh Tông truyền tông tiến đến, ít nhất cần gần 2 tháng. Hạ Dương lần nữa nhíu mày, cái này biểu lộ tại trên mặt hắn vốn là cực kỳ hiếm thấy, nhưng là nhưng bây giờ nhiều lần xuất hiện hai lần. Đây cũng không phải là một tốt dấu hiệu. Nửa năm thời gian. Vậy được rồi. Hạ Dương không nói thêm gì nữa, chỉ là gật gật đầu. Tử Vong Chi Chủ cũng đồng dạng gật đầu, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Vong Chi Chủ biến mất về sau, Hạ Dương liền lâm vào thật sâu trong trầm tư. Gần hai tháng, chúng ta còn kịp sao? Một lúc lâu sau, Y đã cắt đứt Hạ Dương trầm tư. Hỏi, nửa năm qua này, Y hoàn toàn có thể cảm nhận được Ninh Hiên tốc độ phát triển là như thế nào kinh người. Mặc dù hắn trước mắt còn có thể cùng Ninh Hiên chống lại, nhưng là mỗi một lần cùng Ninh Hiên giao thủ, Y đều cảm thấy áp lực cực lớn, Y theo Ninh Hiên như vậy nhanh chóng tốc độ phát triển, hai tháng về sau, ai cũng không biết cục diện sẽ diễn biến thành loại nào cục diện. Tử vong chi chủ có ý tứ là trong vòng hai tháng, có thể lần lượt đem Minh Tông Đại quân đều chuyển Tông tiến đến, nói cách khác, tại kế tiếp trong hai tháng, trong tử vực sẽ liên tục không ngừng đầu nhập Minh Tông xuống. Hạ Dương tỉnh táo nói ra, cục diện bây giờ rất là quái dị. Bất kể thế nào xem, đều là tử vong đỉnh viên bên này đại chiếm ưu thế, nhưng là bọn hắn lại lâm vào bị động bên trong, bởi vì bọn hắn chậm chạp không cách nào công hãm Vĩnh Hằng thần cảnh. Bắt đầu thần vực hạch tâm là Vĩnh Hằng thần cảnh, bắt đầu trong thần vực hết thảy quy luật đều là theo Vĩnh Hằng thần cảnh trong sinh ra mà ra, chỉ cần khống chế được Vĩnh Hằng thần cảnh, như vậy chẳng khác nào là đã khống chế toàn bộ bắt đầu thần vực. Nhưng là vì Vĩnh Hằng thần cảnh cự biến hóa lớn, trước mắt bất kể là thần thoại đỉnh viên hay là tử vong đỉnh viên, đều không thể khống chế được vĩnh hằng thần cảnh, cổ sức mạnh vặn vẹo này thật sự là quá mức hào hùng. Đây cũng là bọn hắn lúc trước Hạ Dương muốn chuẩn bị đầy đủ tử vong lợi lang, một lần hành động phai mở mất sức mạnh vặn vẹo nguyên nhân. Sớm tại lúc kia, Hạ Dương cũng đã biết rõ phải dùng sức mạnh phai mở mất vặn vẹo sức mạnh, cho nên hắn đang không ngừng tiếp tục sức mạnh tử vong. Nhưng thần thoại đình viên nhưng vẫn không để cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, bởi vì Ninh Hiên sớm đã phát hiện tử vong đình viên ý đồ, tuyệt đối không cho bọn hắn tiếp cận vĩnh hằng thần cảnh nửa bước các ngươi có phát hiện hay không? mặc dù chúng ta đang không ngừng tiêu hao thần thoại đỉnh viên thực lực, nhưng bọn hắn chỉnh thể thực lực lại ngược lại đang không ngừng bay lên. mặc dù bọn hắn tổn thất tám vạn người. lúc này Âu Tuyền Cơ chỉ ra mấu chốt của vấn đề chỗ. đây cũng là không có cách nào sự tình. thần thoại đỉnh viên người, cờ Minh Tông đại quân làm ma luyện đối tượng, bọn hắn tiên tông số lượng đang không ngừng tăng trưởng. Hạ Dương nói ra, thần thoại đỉnh viên hiện tại lựa chọn lộ tuyến rất hiển nhiên là khôn sống ngấm chết, cường giả sinh tồn, kẻ yếu trực tiếp vẫn lạc. Bởi như vậy, mạnh càng mạnh, nhỏ yếu tử vong về sau, có thể giảm bất thần thoại đỉnh viên không nhỏ gánh nặng. Dựa vào chúng ta có được tình báo, trước mắt thần thoại đỉnh viên cũng chỉ là xuất hiện 8.000 tiên tông mà thôi. Tiên tông bậc 1.5.000 người tả hữu, tiên tông bậc 2 hơn 3.000 người, mà tiên tông bậc 3, càng là hiếm ít đến thương cảm. Cục diện bây giờ bất kể thế nào xem, đều đối với chúng ta tuyệt đối có lợi, nhưng là vì sao lại chậm chạp công hãm không xuống. Vấn đề này, cũng chỉ có thể là xuất hiện ở ninh hắn liền hoàn toàn có thể đủ ngăn cơn sóng dữ Nếu như không diệt trừ người này, chúng ta muốn nghị công hãm vĩnh hằng thần cảnh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Hơn nữa mặc dù 30 vạn minh tông đại quân hàng lâm xuống, nhưng là dựa vào chiến thuật biển người, ta cho rằng còn thì không cách nào uy hiếp được Ninh Hiên. Cánh mạng! Quân khuynh thiên lúc này rốt cục nói chuyện. Ngươi là ý là, ý nhìn hắn một cái, hỏi. Ta chỉ muốn hỏi, mặc dù cuối cùng chúng ta dựa vào tiêu hao chiến, ngoại trừ Ninh Hiên bên ngoài. Đem thần thoại đỉnh viên tất cả mọi người giết chết, cuối cùng nhất là hay không thật có thể đủ giết chết Linh Hiên. Quân Khuynh Thiên nhìn xem tất cả mọi người hỏi. Toàn Trương trầm mặc. Linh Hiên không chết lời mà nói, liền đại biểu cho khủng bố vô song tử vong tiên anh sẽ không chết, Cấm Minh Tinh vẫn cũng sẽ tồn tại, hơn nữa thực lực của hắn còn đang không ngừng tăng lên, có rất lớn phát triển không gian. Gặp tất cả mọi người không nói gì, Quân Khuynh Thiên lần nữa nói ra, chúng ta ngay từ đầu kế hoạch tác chiến liền sai rồi, không có lẽ Tiêu Hao Linh Hiên người bên cạnh Mà là trực tiếp đem đánh chết mục tiêu chỉ đặt ở ninh hiên một người trên người, chỉ cần hắn vừa chết, mặc kệ thần thoại đỉnh viên mạnh bao nhiêu, cuối cùng nhất nhất định sẽ bị chúng ta cho đà bại. Nhưng là đem mục tiêu đặt ở ninh hiên một trên thân người, chỉ nếu không có triệt để giết chết hắn, hắn cũng rất nhanh đến khôi phục lại, hơn nữa thực lực còn sẽ có tăng lên. Hạ Dương không chút do dự bác bỏ quân khuynh thiên đề nghị. Ta đương nhiên biết rõ vấn đề này, ta đề nghị chúng ta trong hai tháng này, không làm ra cái gì tiến công. Toàn lực chế tạo ra một tên có thể đối với ninh hiên tạo thành vết thương trí mệnh làm hại thần minh, sau đó 30 vạn mình tông một lần hành động tiến công đi qua, hơn nữa chúng ta nhiều cao thủ như vậy, thì có rất cao hy vọng, có thể một lần hành động đánh gục mất ninh hiên cái này họa lớn trong lòng. Quân khuynh thiên nói ra, ta theo thiên đạo chi vương chỗ đó, đã nhận được một tên khủng bố thần minh luyện chế chi pháp, chỉ là trên lệch rất nhiều tài liệu, hơn nữa bằng một mình ta, là không thể nào rèn đi ra nếu như tăng thêm các ngươi còn có toàn bộ tử vong đỉnh viên tài nguyên. Trong vòng 2 tháng, chúng ta tại chỉ hoãn trong thời gian minh đạo đỉnh viên ở bên trong, là mới c Thể đủ rèn đi ra. Là cái gì thần minh? Hạ đương hỏi. Quân khuynh thiên đem tay khẽ vẫy một bộ cổ xưa điển tịch theo hắn trong tay hào bắn ra. Cái này bộ sách cổ, có được phi thường cổ xưa lịch sử, bên trên không hề sáng bóng. Mỗi một tờ, đều là do quyển gia cựu chế tạo thành. Tại sách cổ tờ thứ nhất lên, hội họa một cái vô cùng đơn giản giao gam Đây là, y khóa chặt mi tâm. Trông thấy cái này cái hộp, rõ ràng lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đây là thứ sát chi truy. Quân khuyên thiên nói ra, cái này thứ sát chi truy, ẩn chứa kinh thế ám sát một kích khủng bố uy năng, nhưng nó chỉ có thể thi triển một lần, dùng cái này thứ sát chi truy ám sát linh hiền, tuyệt đối có thể vào tay kinh người hiệu quả, lập tức lại để cho hắn trọng thương sắp chết. Hơn nữa thứ sát chi truy bị đánh tạo lúc đi ra, là sẽ không khai phòng, một khi nó ám sát trong linh hiền sẽ dùng linh hiên máu tươi tiến hành khai phòng, trực tiếp đem linh hiên máu huyết hấp thu được sạch sẽ. Kể từ đó, hắn trọng thương phía dưới, đồng thời tinh lực của hắn còn có thể bị hút khô, mặc cho kẻ bị giết. Cái này thứ sát chi truy thật có thể đủ ám sát đến linh hiên. Âu Tuyền Cơ hỏi, có thể. Trả lời Âu Tuyền Cơ vấn đề này không phải quân Quyên Thiên, mà là y. Hắn nói ra, lúc trước Thiên Đạo Chi Vương tựa là dùng thứ sát chi truy ám sát trong Tiên Hoàng Châu, mới đem nó đánh cho trực tiếp giải thể. Chỉ có có thể chế tạo ra cái này thứ sắt chi truy, quả thật có thể đủ đối với ninh hiên tạo thành kinh người trí mạng hiệu quả. Hạ đương lúc này cũng động dung rồi, hắn cũng là muốn khởi lúc trước thiên đạo chi vương vì đối phó mạnh bạo vô song tiên Hoàng Châu, hao hết máu tươi, chế tạo ra trong thiên hạ mạnh nhất ám sắt thần binh, tự là cái này thứ sắt chi truy. Tốt! Chúng ta đây liền toàn lực chế tạo ra cái này thứ sắt chi truy. Hạ đương nhìn thật sâu liếc thứ sắt chi truy đồ hình. Mặc dù bọn hắn rèn đi ra thứ sát chi chủy xa xa không cách nào cùng Thiên Đạo chi Vương chế tạo đi ra hùng mạnh, nhưng Ninh Hiên đồng dạng cũng không có lúc kia tiên hoàng châu hùng mạnh. Cứ như vậy, tử vong đình viên trong tất cả cường giả đỉnh cấp, ngày tiếp nối đêm rèn cái này thứ sát chi chủy, đầu nhập vào vô cùng tinh lực cùng tài liệu, mà theo trong tử vực đầu nhập xuống Minh tông, đã ở liên tục không ngừng dũng mãnh vào tiến tử vong đình viên ở bên trong, không ngừng lớn mạnh thực lực của bọn hắn. Cùng lúc đó, thần thoại đình viên bình tĩnh không có sóng, vốn đúng lúc này Là tử vong đình viên tiến công tới thời điểm, nhưng lại chậm chạp không có động tĩnh. điều này không khỏi làm Ninh Hiên cảm thấy kỳ quái, lo lắng hạ đối phương là không phải lại sẽ thi triển cái gì âm mưu quỷ kế. Đợi một ngày sau đó, tử vong đình viên hay là không có bất cứ động tĩnh gì, Ninh Hiên thật sâu như mày, hắn suy đoán đến tử vong đình viên rất có thể là ở mưu đồ đại kế. Ở thời điểm này, Ninh Hiên liền tuyệt đối không thể lại lãng phí từng chút một thời gian. Nhưng là thần thoại đình viên cũng không có khả năng đi chủ động công kích tử vong đình viên. Bởi vì bọn hắn muốn thủ hộ ở Vĩnh Hằng Thần cảnh. Kể từ đó, Ninh Hiên cũng chỉ có thể bế quan, cố gắng đem tu vi tăng lên tới Tam Trọng Thiên cảnh giới đỉnh phong. Hắn tu vi hiện tại, phía trước nửa năm khổ chiến cùng ma luyện ở bên trong, tăng lên không ít, nhưng là cách đột phá đến Tiên Tông bậc ba, vẫn có một khoảng cách. Ninh Hiên cẩn thận cân nhắc qua, nếu muốn ở trong thời gian ngắn tấn thăng đến Tiên Tông bậc ba, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là làm chính mình thân thể triệt để bất hủ, mà học cấp tốc mà lại không có tác dụng phụ đích phương pháp xử lý cũng chỉ có một, cái kia chính là cùng yến như tuyết tiến hành âm dương song tu, đến hàng trụ bạch hổ cấp độ, khiến cho tinh lực vô hạn, chẳng khác nào là thân thể bất hủ. Hán tu luyện thần cương tiên thể, hơn nữa phục dụng rộng lượng dưỡng sinh phẩm, thân thể đã đến gần vô hạn bất hủ, hán tánh mạng hình thái, cũng bị thiên thể không ngừng cường hóa mà bắt đầu, nhưng cách tánh mạng bất hủ vẫn có rất xa xôi một đoạn, cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời làm cho thân thể đạt tới bất hủ. Một khi ninh hiên làm cho thân thể bất hủ. Cái kia tinh lực của hắn tiểu là vô hạn một người tinh lực là vô hạn chính là vô cùng khủng bố, Huống chi Ninh Hiên bây giờ là tiên. Lập tức, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết tiến nhập phòng luyện công ở bên trong, đã bắt đầu âm dương song tu. Hai người tại âm dương khi ấy, không ngừng điều hòa, tinh thuần âm dương chi khí, đắm chìm trong hai người trên người, cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Tại song tu đồng thời, hai người tâm linh, tương cứu trong lúc hoàn nạn, thậm chí các nàng mi tâm đạo lựa ân ký, cũng đang không ngừng ngưng bắt đầu luyện. Hôm nay Yến Như Tuyết cũng đã tấn thăng đến Tiên Tông bậc hai tình trạng, Ninh Hiên cũng quyết định muốn làm Yến Như Tuyết thân thể bất hủ, đến trạm đoạn xích Long cảnh giới. Bởi như vậy lời mà nói, bọn hắn vợ chồng liên thủ chiến lược đem cùng tăng. Dù sao bọn hắn đạo lữ hợp kích năng lực là cực kỳ khủng bố một kích trí mạng, tại hai người bọn họ trong tay triển khai, tự là trí mạng hợp kích tạo thành uy lực, tuyệt đối không phải toán cộng tính toán đơn giản như vậy. Chương bảy vô hạn tinh lực. Yến Như Tuyết lúc trước một năm ở bên trong. Vận tại tích xúc tu vi cảnh giới, cho nên nàng tấn chức tốc độ mới sẽ như thế vừa nhanh vừa mạnh. Hơn nữa Yến Như Tuyết cũng phục dụng rộng lượng dưỡng sinh phẩm, thân thể hùng mạnh trình độ cũng là hùng mạnh vô cùng. Phải biết rằng, nàng tuân theo có thể tánh mạo ý chí, thân thể sinh mệnh lực tự nhiên vô cùng dồi dào, cho nên nếu như nàng tu luyện tới chạm đoạn xích long tình trạng, thân thể chắc chắn đến bất hủ cũng sẽ một lần hành động vượt qua đến tiên tông bậc ba cảnh giới. Thân thể bất hủ, đây là tất cả tiên tông bậc ba tha thiếtước mơ cảnh giới. Bởi vì chỉ có thân thể bất hủ, tiên tông bậc ba mới có cơ hội tấn thăng đến tứ trọng tiên chủ cảnh giới. Cho nên, linh Hiên cùng Yến như tuyết nếu như thân thể bất hủ, là rất nhẹ nhàng là có thể đến tiên tông bậc ba tình trạng, hơn nữa ngày sau đột phá đến tiên chủ cấp độ cũng không phải việc khó gì. Đáng nhắc tới chính là, những cái kia tiên chủ thân thể bất hủ, cũng không có khả năng có được vô hạn tinh lực trình độ, đây là âm dương song tu năng lực, bởi vì bọn hắn cũng không có chạm xích long, rơi xuống bạch hổ. Thân thể bất hủ Không có nghĩa là tinh lực vô hạn, chỉ là đại biểu cho thân thể sẽ không mục nát, cho dù là tử vong, thân thể cũng sẽ bảo trì nguyên vẹn. Mà Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết là muốn nhờ vô hạn tinh lực hiệu quả đến trùng kích thân thể bất hủ, cho nên cái này có bản chất khác biệt. Sử dụng dưỡng sinh phẩm, mặc dù có thể chết xuất huyết mạch độ tinh khiết, làm cho trong huyết mạch tinh lực càng thêm tràn đầy, nhưng muốn muốn đạt tới rơi xuống bạch hổ, chạm xích long cấp độ, cái kia không biết muốn sử dụng bao nhiêu hy hữu dưỡng sinh phẩm. Muốn muốn đạt tới có được vô hạn tinh lực, nói như vậy, là nhất định phải tu thành phi tiên. Mà muốn nghĩ đến đến chính thức trường sinh, nhất định phải nếu như thân thể bất hủ, có được vô hạn tinh lực, lại làm cho tánh mạng hình thái đến bất hủ, liền có thể đạt được chính thức trường sinh, nhưng muốn muốn làm đến một bước này, ngoại trừ thiên đạo chi vương, liền không có bất kỳ tiên vương có thể làm được, liền lại càng không cần phải nói vĩnh sinh rồi. linh hiên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, đem thời gian tốc độ chạy điều tiết đã đến 20 năm như một ngày tình trạng. Đây cũng là thần thoại đỉnh viên khủng bố năng lực. Tại tiên đạo bên trong, chính yếu nhất đúng là hoàn cảnh cùng tài nguyên, một cái hài lòng hoàn cảnh là có thể tạo thành khủng bố tài nguyên hiệu quả. Nói thí dụ như tiên đạo đỉnh viên, trong đó hoàn cảnh có thể trên phạm vi lớn điều động thời gian tốc độ chạy, còn có dựa vào tiên đạo đỉnh viên hoàn cảnh, gieo trồng đi ra dưỡng sinh phẩm cực kỳ chi hài lòng. Đã có đầy đủ thời gian tu luyện về sau, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết liền toàn lực song tu mà bắt đầu, muốn muốn đạt tới trạng đoạn Xích Long. Hàng trụ bạch hổ cảnh giới là gấp không được cho nên, hai người chỉ có thể từng bước một đến. Lúc này, thần thoại đình viên cùng tử vong đình viên đều ở vào tại ngủ đông, ở hẳn bên trong. Ngoại giới thời gian đã qua nửa tháng sau, tử vong đình viên còn không có công kích tới. Nam đại nữ hoàng liền lại để cho tất cả mọi người tiến nhập bế quan khổ tu bên trong, như trước cũng là trì hoãn thời gian tốc độ chạy. Tiên tông tuổi thọ mặc dù lâu dài, nhưng là tại bế quan trùng bất chi bất giác xuống, bản thân tuổi thọ sẽ không ngừng trôi qua. Cho dù là tại trì hoãn thời gian tốc độ chảy xuống, tuổi thọ như trước sẽ dựa theo chính mình tồn tại thời gian đến tính toán. Nói thí dụ như Ninh Hiên tại 20 năm như một ngày luyện công trong tu luyện, bên ngoài mặc dù chỉ là đi qua một ngày, nhưng hắn bản thân tuổi thọ, y nguyên sẽ tổn thất 20 năm tuổi thọ. Bất quá Ninh Hiên tấn thăng đến tiên tông bậc 2, bản thân tuổi thọ đã đạt tới hơn 3 vạn năm, trong đó có rất nhiều tuổi thọ, tự là dưỡng sinh có được. Tại tiên đạo bên trong có một câu như vậy lời nói, muốn nghỉ trường sinh. Nhất định phải muốn trước dưỡng sinh Cho nên, dưỡng sinh cái này một khâu tiết Đối với bất luận cái gì tiền tông đều là cực kỳ trọng yếu đấy Không chỉ là Ninh Hiên cùng Yến như tuyết tiến nhập 20 năm như một ngày bế quan Thần thoại gia viên trong vượt qua chín thành người Đều tiến nhập khổ tu bế quan bên trong Chỉ để lại một thành người đến canh gác Một khi tử vong đỉnh viên đánh vào tới Có thể lập tức thông chi tới Quang âm như thoi đưa Tu luyện không tuyến nguyệt Thoáng chớp mắt Đã trôi qua rồi một ngàn năm Đương nhiên Đây là đang tiên đạo đỉnh viên bên trong đích thời gian tốc độ chạy, ngoại giới chỉ là quá khứ 50 ngày mà thôi, liền 2 tháng đều không có. Một ngàn năm thời gian, đối với tiên tông mà nói, cũng không dài rằng giặc tiên tông tuổi thọ, đều là dùng vạn đến tính toán, liền nửa bước tiên tông, đều có được không sai biệt lắm một vạn năm tuổi thọ. Đào hoa tiên phủ bên trong đích phòng luyện công ở bên trong, tràn ngập cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức, màu đỏ như máu khí tức, tại bên cạnh hai người vây quanh, nếu như bên cạnh có người lợi mà nói có thể trông thấy hai trong cơ thể con người huyết dịch bảy biện ra một loại trong suốt màu đỏ xen vào một loại hữu hình cùng trong lúc vô hình khủng bố tinh lực tại trong máu sôi trào làm cho hai người thân thể không ngừng tiếp cận cấp độ bất hủ 3. đung nhiên ngay lúc đó một đạo kỳ dị thanh âm phảng phất pha kén thành bướm giống như hai trong cơ thể con người huyết dịch đùng đùng vang lên yến như tuyết trực tiếp chạm đoạn xích long ninh hiên thì hàng trụ bạch hổ vô hạn tinh lực rốt cục trở thành giờ khắc này Hai người song song tấn thăng đến tiên tông bậc ba cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ quy luật, như măng mọc sau mưa giống như tăng trưởng mà bắt đầu, cực kỳ chi khủng bố. Linh hiên trong cơ thể quy luật đơn vị, trực tiếp nhảy lên tới 12 vạn đơn vị. Mà Yến Như Tuyết cũng là cực kỳ không tầm thường, quy luật đơn vị đạt tới 8 vạn cấp độ, như chiến truy quân chủ cường giả như vậy, cũng tối đa chỉ có 3-4 vạn quy luật đơn vị mà thôi, có thể nói, hiện tại Yến Như Tuyết, có thể miểu sát mất chiến truy quân chủ nhân vật như vậy. Theo pháp lực tăng trưởng. Ninh Hiên trong cơ thể linh hồn pháp môn cũng trực tiếp mở ra đã đến 270 tòa. Hơn nữa trong cơ thể tất cả bốn mạng thân minh, đều tại tấn trước, trở nên càng thêm côn bạo. Cuối cùng thành công, hiện tại, toàn bộ bắt đầu thần vực, đem không có người nào là đối thủ của ta, mặc kệ đối phương thi triển bất luận cái gì âm như quỷ kế, ta đều muốn dùng lực lượng tuyệt đối nghiền nát mất. Ninh Hiên tin tưởng mới phần nói, mặc dù quá khứ 1.000 năm thời gian, hãn tại phương diện khác cũng không có gì tiến triển, nhưng có được vô hạn tinh lực cũng đủ để đền bù đây hết thảy. Vô hạn tinh lực liền đại biểu cho Ninh Hiên có thể vô hạn triển khai mạnh nhất sát chiêu, hơn nữa mỗi một chiêu đều có thể phóng thích mạnh nhất uy lực, nói thí dụ như hắn hiện tại hoàn toàn có thể không ngừng thi triển ra Cấm binh tinh vẫn ngày thứ 9 cấm thuật diệt thế thần bạo. Cái này là bậc nào khủng bố? Nói cách khác, bất luận cái gì chiến thuật biển người, đối với Ninh Hiên triệt để vô dụng, hắn có thể trực tiếp không ngừng dùng diệt thế thần bạo, trực tiếp bạo chết địch nhân. Hắn có thể không ngừng thi triển diệt thế thần bạo thẳng đến pháp lực của hắn khô kiệt mới thôi. Đây mới thực là đại vô địch cảnh giới. Hắn trước kia là tuyệt đối không thể có thể liên tục thi triển ra mạnh nhất uy lực diệt thế thần bảo. Đối với nhiều thi triển ra ba lượng sẽ tinh lực suy kiệt, hàng trụ bạch hổ hắn tiêu bất động, tinh lực vô hạn, đại biểu cho khí lực vĩnh viễn tiêu hao không hết. Cho dù là pháp lực của hắn khô kiệt, hắn cũng có thể bằng vào thân thể sức mạnh vĩnh viễn chiến đấu xuống dưới, thân thể bất hủ hơn nữa có được thần cương tiên thể linh hiên riêng lấy thân thể sức mạnh cũng không phải là giống như bình thường tiên tông bậc ba đủ khả năng ngăn cản đấy. Tiễn Như Tuyết mở mắt, tiêu ngạo nhìn xem nam nhân của mình, chỉ có nàng hiểu rõ nhất Linh Hiên thực lực bây giờ là cỡ nào kinh người. Hiện tại chúng ta muốn không nên chủ động tiến công. Tiễn Như Tuyết hỏi, hiện tại thần thoại gia viên đã không hề bị động, hoàn toàn có hóa bị động làm chủ động thực lực, thậm chí đem cục diện triệt để lật bàn tới. Dù sao địch nhân là không thể nào biết rõ Linh Hiên đạt tới hàng trụ bạch hổ khủng bố cảnh giới. Cũng không có khả năng tin tưởng, bởi vì đây là phi tiên mới có được năng lực xuất hiện tại một cái tiên tông bậc ba trên thân người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đấy. Đây cũng là đạo lữ thần kỳ chỗ, đạo lữ thật sự là quá mức hiếm có rồi. Hôm nay, Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên song song tinh lực vô hạn, liên thủ hợp kích phía dưới, cho dù là y, đều hoàn toàn không là đối thủ. Không thể nói trước có cơ hội đem ý triệt để giết chết. Cho nên, Yến Như Tuyết mới có thể đưa ra chủ động tiến công ý kiến. Ninh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra, không gấp, cái này một ngàn năm thời gian, thần thoại đình viên đã chín muồi vô số trung đẳng dưỡng sinh phẩm. Ta hiện tại luyện đan chi thuật không sai biệt lắm, có thể luyện chế ra thiên đan, điều dưỡng sinh mạng thể. Còn có chúng ta được tiếp tục củng cố thực lực, phải tất yếu làm được một lần hành động đánh chết mất đối phương cao thủ đứng đầu, không thể cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Dưỡng sinh phẩm có thể điều dưỡng thân thể, làm cho thân thể đến thân thể cấp độ bất hủ, nhưng điều dưỡng tánh mạng hình thái muốn dùng dưỡng sinh phẩm luyện chế thành thiên đan mới được. đương nhiên thượng đẳng dưỡng sinh phẩm cũng là có thể dưỡng sinh tánh mạng hình thái. bất quá trung đẳng dưỡng sinh phẩm cùng trụ cột dưỡng sinh phẩm liền hoàn toàn đúng sinh mạng thể không có hiệu quả. cái này nhất định phải đem trung đẳng dưỡng sinh phẩm cùng trụ cột dưỡng sinh phẩm luyện chế suốt ngày đan. tiến như tuyết gật gật đầu, nàng tiếp tục tiến nhập bế quan trung, mà ninh hiên thì đem thiên kiếm bên trong đích bảo tàng cùng thần thoại đỉnh viên trong gieo trồng dưỡng sinh phẩm toàn bộ thu thập mà bắt đầu. Sau đó phía dưới phẩm thiên binh tử hoa đan đỉnh trắng trận luyện chế thiên đan. Có tử hoa đan đỉnh khủng bố hiệu quả, linh hiên dùng dưỡng sinh phẩm luyện đan đã không có khả năng lại luyện chế ra địa cấp đan dược, toàn bộ đều là thuần một sắc thiên đan, thậm chí còn luyện chế ra hiếm thấy trung phẩm thiên đan. Những ngày này đan, linh hiên cũng không có lập tức sử dụng, mà là tồn trữ lên, tạm gác lại về sau, về sau tại sử dụng, hơn nữa gieo trồng dưỡng sinh phẩm, thần thoại đỉnh viên mỗi người đều có công lao, những ngày này đan nhất định phải phân phối xuống lại để cho mỗi người thực lực đều tăng lên đi lên. Luyện chế đan dược, chỉ là hao phí Ninh Hiên 5 năm thời gian, tại bên ngoài liền thời gian một ngày đều không có đi qua. Nhưng là đúng lúc này, Ninh Hiên biết không có thể lại trầm mặc xuống dưới, như yến như tuyết theo như lời, muốn chủ động xuất kích. Đối phương thời gian dài như vậy đều không có từng chút một động tĩnh, rất rõ ràng là ở bố trí đại âm yêu, Ninh Hiên không có khả năng lại để cho bọn hắn thuận lợi thực hành âm yêu. Cho nên, hắn lập tức hạ ra lệnh tập kết, đem tất cả mọi người tụ tập lại. Linh Hiên liếc nhìn lại, đã biết rõ thần thoại đỉnh viên tại đây hơn một ngàn giữa năm xuất hiện vượt qua một vạn tên tiên tông. Dù sao tại tiên đạo đỉnh viên bậc này trong hoàn cảnh tu luyện, tuyệt đối là tiên tông tha thiết ước mơ đấy. Mà như Yến Yến Hỏa, Nam Đại Nữ Hoàng như vậy siêu cường cao thủ, đều tấn thăng đến tiên tông bậc ba. Mà Bảo Nhi, Nham Thạch, cơ Nguyệt vô thần, Lữ Phỉ bọn người, thì đột phá đã đến tiên tông bậc hai đỉnh phong cảnh giới. Về phần đạt được tân sinh chiết úc cùng thương nguyện không, tiến triển cũng là cực nhanh cái sau vượt cái trước, tu thành tiên tông bậc 2. Nhất khoa chương chính là vân thu hạng. Từ khi nàng đem cố hóa thần chương tu thành tiên cảnh về sau, thực lực quả nhiên là tiến triển cực nhanh, thân thể triệt để cố hóa mà bắt đầu, cùng hư hóa cân đối mà bắt đầu, đã đạt tới tiên tông bậc một cảnh giới. Hơn nữa tinh thần của nàng ý chí đã có thể so với tiên chủ cấp độ, so ninh hiên còn muốn khủng bố. Mà hoàng hậu một mực tại tích xúc thực lực, như cũ là tam trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng đồng dạng là tiên tông bậc ba yến liên hỏa cũng không phải hoàng hậu đối thủ, còn có thực lực muốn thứ hai đường phụ, Trung Ly Diễm, Linh Phi chỉ là đi vào tiền tông bậc một, các nàng tại tu luyện thiên phú lên chỉ có thể coi là là thượng đẳng, xa xa không cách nào cùng yến như tuyết bực này cùng bố thiên tài so sánh. Bất quá các nàng cũng là cảm thấy mỹ mãn, người phải nên biết đủ thường vui cười, biết rõ năng lực của mình cực hạn ở nơi nào, nên làm ra phù hợp chuyện của mình. Nếu là một mặt gương ép đột phá cảnh giới, cái kia ngược lại chỉ biết hoàn toàn ngược lại. đáng nhắc tới chính là. Ninh Hiên thủ hạ thập đại quân đoàn, toàn bộ đều tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, ngoại trừ ngư lâm đạt tới tiên tông bậc ba, tất cả quân đoàn thủ lĩnh đều tấn thăng đến tiên tông bậc hai cảnh giới, cũng có rất nhiều quân đoàn thành viên cũng là đi vào tiên tông bậc hai cảnh giới, dù sao có thể tiến vào Ninh Hiên thủ hạ quân đoàn, đều là đạt trình độ cao nhất đích thiên tài. Ninh Hiên nhìn thoáng qua tất cả mọi người, nói ra, thập đại quân đoàn ra khỏi hàng, theo ta chinh chiến. Thập đại quân đoàn lập tức đi ra. Ninh Hiên lúc này đây cũng không có lại để cho tất cả mọi người xuất động, hắn đầu tiên muốn dò xét tử vong đỉnh viên rốt cuộc là thế nào một loại tình huống, cho nên, lúc này đây, hắn chỉ đem thập đại quân đoàn, còn có Yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết nếu như cùng Ninh Hiên thi triển đạo lữ năng lực, ý đều muốn bị triệt để áp chế, thậm chí bị tại chỗ đánh chết. Tại mọi người đưa mắt nhìn xuống, Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết mang theo thập đại quân đoàn chạy ra khỏi thần thoại đỉnh viên, tiến nhập từ cổ chí kim không thay đổi trong tinh không. Tử Vong Đỉnh Viên khí tức rất rõ ràng là có thể phát ra được. Linh Hiên bọn hắn ẩn núp trụ khí tức, nhanh chóng hướng Tử Vong Đỉnh Viên đã đến gần đi qua. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Linh Hiên bọn người liền đã đến gần Tử Vong Đỉnh Viên. Cái kia cổ kinh khủng khí tức Tử Vong đập vào mặt, làm cho người có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Linh Hiên hoạt động ra tiên luân nhãn, tại trong ánh mắt của hắn có thể rõ ràng trông thấy Tử Vong Đỉnh Viên cấu tạo. Động nhiên ngay lúc đó. Một cổ hùng mạnh khí tức không ngừng dũng mãnh vào Tử vong đỉnh viên ở bên trong, Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, đã nhìn thấy trong tinh không có một đầu không thế nào vững chắc thông đạo, liên tiếp kết nối ở Tử vong đỉnh viên. Tại trong thông đạo, không ngừng có minh tông xuyên thẳng qua, sau đó tiến vào Tử vong đỉnh viên. Cái đó đúng, vượt qua thông đạo. Ninh Hiên hiện tại kiến thức đã vô cùng lăng lệ ác liệt, liếc thấy ra đó là vượt qua thông đạo, có thể vượt qua lĩnh vực đại đạo. Nguyên lai bọn hắn một mực đang đợi trong tử vực minh tông đại quân đầu nhập xuống bất quá cái kia đều là không chỗ hữu dụng, ta hiện tại tinh lực vô hạn, chiến thuật biển người đã đối với ta hoàn toàn vô dụng. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, nhưng hắn vẫn là không thể nào trơ mắt riết ra nhìn những cái kia Minh tông không ngừng đầu nhập xuống. Hạ Lạc, nổ rất cái kia vượt qua thông đạo. Ninh Hiên đối với phù binh đoàn thủ Lĩnh Hạ Lạc nói ra. Hạ Lạc lập tức gật đầu, hắn hiện tại đã là hùng mạnh tiên tông bậc hai, tu vi đã vượt xa từng đã là đỉnh giác. Hạ Lạc hai tay kết ấn, chỉ thấy tại sau một khắc, vô số phù binh xuất hiện tại vượt qua trong thông đạo bạo hạ lạc khẽ quát một tiếng dầm dạp chẳng chịt như đầy sao phù binh ẩm ầm kíp nổ ra liên tiếp khủng bố bạo tạc nổ tung lập tức làm cho vốn liền chưa vững chắc vượt qua thông đạo trực tiếp sụp đổ vượt qua thông đạo một sụp đổ lập tức liền xuất hiện thời không loạn lưu đem vượt qua trong thông đạo tất cả minh tông toàn bộ đều cuốn vào dị độ không gian trong chương 746 quan xuyên người nào đột nhiên một đạo tức giận thanh âm Theo tử vong đình viền trong vang vọng mà bắt đầu, theo thanh âm dần dần tiêu tán, một thân ảnh nhanh chóng độn đi ra, đúng là thiên mục đồng tử. Người giết ngươi. Linh hiền không kiêng nể gì cả xuất hiện tại thiên mục đồng tử trước mặt, hắn trực tiếp một quyền, sỏ xuyên qua tinh không, vô biên pháp lực trực tiếp giam cầm ở thiên mục đồng tử, làm hắn toàn thân không thể động đậy, một quyền sẽ đem đầu của hắn cho mở ra hoa. Thân đồng mù mất thiên mục đồng tử, chỉ là đồ phế vật, Linh hiền một quyền liền giải quyết hết. Hôm nay ta là tới thu hồi một điểm tiền lãi tử vong đỉnh viên tất cả mọi người, các ngươi tận thế đã đến. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết tay đáp cùng một chỗ, đạo lư bên trong đích mạnh nhất hợp kích chi thuật âm dương hợp bích triển khai. Lôi điện hợp kích. Hai người đồng thời khẽ quát một tiếng, thi triển ra nhất cuồng bạo lôi điện một kích, kết hợp phía dưới, tựu là lôi điện hợp kích, cái này hợp kích sức mạnh, không gì sánh kịp, đủ để lập tức bạo vỡ mất một tòa minh đạo gia viên, những cái kia không ngừng dũng mãnh tiến ra minh tông đại quân. Ý đồ muốn ngăn cản được cái này hợp kích đại thuật, nhưng là vượt qua ngàn tên minh tông, lập tức bị lôi điện hợp kích bắn cho đánh trúng tại chỗ nát bấy, Thậm chí cái kia lôi điện sức mạnh còn đang không ngừng tiết ra ngoài, trong tinh không không ngừng có lôi điện lôi đỉnh lóe ra ra, rầm rầm chẳng chịt lôi đỉnh, bài sơn đảo hải giống như hướng phía minh tông đại quân áp bách dưới đi. Thập đại quân đoàn sắt linh hiên lập tức đối với thập đại quân đoàn hạ lệnh, lập tức thập đại quân đoàn tất cả mọi người lực tuôn ra hung mãnh sát chiêu toàn bộ đều chốt xuống tiến tử vong đình viên trong. mặc dù tử vong đình viên trong cái kia chung quanh tử vong chi trường không ngừng chế tạo ra hoạt tử nhân, nhưng cũng không quá đáng là như mối bỏ biển, lập tức đã bị càn quét không còn. đại nhân, không tốt rồi. cái kia ninh hiên đột nhiên chủ động tiến công tới. hiện tại chúng ta không ai có thể ngăn cản được đối phương thế công, minh tông đại quân tổn thất cực kỳ thảm trọng. lúc này tại tử vong đình viên ở bên trong, một tên thực lực đến minh tông bậc 3 cao thủ tiến nhập một tòa minh phủ ở bên trong. Đối với Hạ Dương lo lắng nói, Hạ Dương sắc mặt đạm mạc nói, không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản được Ninh Hiên. Nhưng là, cái kia Ninh Hiên thực lực chẳng biết tại sao, tăng lên tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, chiêu chiêu đều là khủng bố đại thuật tuyệt sát, dùng chiến thuật biển người căn bản cũng không có một chút tác dụng à. Minh Tông bậc ba như trước không cam lòng nói, Hạ Dương nghe vậy, ánh mắt khẽ động, đối với đang toàn lực luyện chế thứ sát chi trùy quân khuynh thiên hỏi, còn cần bao lâu thời gian mới có thể thành công. Trước mắt tiến triển được vẫn tương đối thuận lợi, có thể sớm luyện chế thành công, bất quá như trước còn cần thời gian một ngày. Quân khuyên thiên lúc này khí tức hơi có chút hỗn loạn. Y có thể hay không kéo bên trên một ngày. Hạ Dương lại quay đầu đối với Ý hỏi. Y trên mặt dáng tươi cười, nói ra, không muốn kéo cái chữ này, giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, Y nhanh chui ra khỏi minh phủ, hạ Dương khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn, không khỏi dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Hắn đối với Ý phi thường hiểu rõ. Y vừa rồi lộ ra dáng tươi cười, cùng dị vãng tuyệt nhiên bất động, đó là tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay cười, tựa hồ muốn tìm đường sống trong coi chết. Hạ đương nắm thật chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem rất nhiều cao thủ đứng đầu không ngừng trợ giúp quân khuynh thiên luyện chế thứ sát chi truy, hắn lặng yên rời khỏi minh phủ. Bá thân thương, bán chết. Đông nhiên ngay lúc đó, một đạo âm hàn thanh âm, xuất hiện ở trong tinh không, hàng hà xa số giống như thời không tiết điểm vờn quanh mà bắt đầu, không ngừng gấp rõ ràng lập tức sẽ đem thập đại quân đoàn cho gấp tiến lúc giữa không trung. Nhưng vào lúc này, nham thạch đột nhiên bạo triển khai đệ tam trọng áo nghĩa kim trúc cùng chiều. Một đầu do kim loại cấu thành kim loại cuồng long, thắt cổ xoắn giết mà ra, cùng cái kia gấp thời không đụng đụng vào nhau. Hai hai đụng nhau khi ấy, kim loại cuồng bạo tiếp nhận được tất cả thời không tiết điểm, trực tiếp đã bị gấp thành bụi phấn. Ma in sắt chiêu cũng tùy theo phá vỡ. Linh hiên lúc này đình chỉ ra tay, hắn ánh mắt khẽ động. Kỳ quái vì sao chỉ là xuất hiện y một người không khỏi nói ra, nếu như chỉ có ngươi một người lời mà nói, như vậy ngươi hôm nay đem sẽ vẫn lạc không sai. Vậy sao? Y vừa cười vừa nói, kết quả chỉ có đánh qua mới biết được. Ra tay. Linh Hiên nhìn một cái yến như tuyết, y bảo nàng không muốn ra tay, Linh Hiên đã cảm giác được, y là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi ra nên chiến. Mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, nhưng xuất phát từ y phần này khí độ cùng cao thủ đứng đầu tôn trọng, Linh Hiên cũng muốn dựa vào thực lực của mình đem y đánh chết mất. Tiễn như tuyết tiễn lặng địa lui xuống, nàng với tư cách cao thủ đỉnh cấp, tự nhiên là nhìn ra được y trôn đang cười rung hạ đến tuyệt nhiên. Linh Hiên bàn tay tinh vẫn, trực tiếp xông về y, mà y cầm trong tay bá thần thường, thương thuật đại khai đại hợp, thể hiện ra vô cùng tình xảo thương chi áo nghĩa. Giờ này khắc này, ngoại trừ y cùng Linh Hiên tại giao thủ, tất cả mọi người mọi người đình chỉ chiến đấu, bởi vì hai người chỉ là chiến đấu chấn động, cũng không phải là giống như bình thường tiên tông có khả năng tiếp nhận đấy. Diệt Thế Thần Bạo. Ninh Hiên đang cùng y giao thủ trong tích tắc, trực tiếp tuôn ra mạnh nhất cấm thuật, một chiêu này Diệt Thế Thần Bạo, hắn là lần đầu tiên thi triển. Diệt Thế Thần Bạo uy lực, xa xa vượt qua Ninh Hiên tính toán, kinh khủng kia bạo tạc nổ tung sức mạnh, coi trời bằng vùng, diệt sạch tinh không, bạo vỡ quần tiên, làm cho quần tinh đều vỡ lạc, tất cả đang xem cuộc chiến cao thủ đều đang không ngừng lui về phía sau. Chỉ có y, nên đón tiếp lấy, hắn tại thời khắc này, cũng bạo ra bản thân trùng cực tuyệt chiêu. Chiếc điệp nhân sinh nịch chiến thương khung, y trong miệng ra rộng lớn tăng thương thanh âm, khoẹ miệng của hắn tràn ra tí ti vết máu, hiện nhiên là bị diệt thế thần bạo chấn tổn thương, nhưng hắn vẫn không chút nào chú ý thương thế của mình, triển khai mạnh nhất sát chiêu, hắn một thương điểm giết đi ra ngoài, một khỏa cực lớn thời không tiết điểm, ra hiện tại trên người của hắn, rõ ràng bắt hắn cho gấp bắt đầu, hắn đây là đang gấp chính mình, làm chính mình ở vào một loại hư vô trạng thái, đúng lúc này liền không có bất kỳ khả năng công kích đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn thương gì. Nhưng là vì hắn gấp chính mình, cũng gấp nhân sinh của mình, hắn sẽ phải chịu mánh liệt cắn trả, làm cho vẫn lạc đều là vô cùng có khả năng đấy. Đem mình gấp lên y, tạo thành vô địch có tư thế, hắn xuất quỷ nhập thần, trung quanh thời không, cũng đang không ngừng gấp, hắn có thể xuất hiện tại thời không bất kỳ một vị trí nào, sau đó dùng khủng bố thương thuật tiến hành ám sát. Ninh hiên đối với ý loại này sát chiêu cũng là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, hắn hiện tại chỉ có thể bị động phòng ngự, bởi vì mặc kệ hắn như thế nào công kích đều không thể công kích được y. hắn là nghĩ kéo dài thời gian, xem ra tử vong đình viên ở trong là ở bố trí riêng biệt đánh chết của ta tuyệt thế âm yêu. Ninh Hiên nhìn ra ý ý đồ, nhưng hắn vẫn không thể làm gì. Y sắt chiều như cuồng phong mưa rào, cho dù là cường như Ninh Hiên, đều phải cẩn thận đương đối. Dứt bỏ Ninh Hiên tinh lực vô hạn lưu thế, y thực lực chân chánh là không kém gì Ninh Hiên đấy. ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, Ninh Hiên trên người liền xuất hiện không ít thương thế nhưng hắn hơi chút hoạt động trị rũ cực quang, liền hồi phục xong Hai người chiến đấu, lâm vào giằng co, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Tại cách đó không xa, dấu ở hư không ở chỗ sâu trong hạ đường nhìn xem hai người mà liều giết, trong ánh mắt của hắn, hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng. Hạ biết được, y muốn duy trì như vậy trạng thái ngăn chặn linh hiên thời gian một ngày, như vậy hắn đem sẽ đem nhân sinh của mình, hoàn toàn gấp đến cuối cùng, đến một loại dầu hết đèn tắt tình trạng. Đây là một loại cấp tính tự sát Nhưng trước mắt có thể ngăn cản Linh Hiên cũng chỉ có y, y cũng chỉ có dùng loại này thảm thiết đích phương pháp xử lý. Rốt cục chiến đấu rằng có một ngày một đêm thời gian. Linh Hiên dần dần cảm giác được, y sắp bảo trì ở gấp trạng thái, khí tức của hắn, đều tại nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Cơ hội tốt. Đột nhiên, Linh Hiên bắt lấy y suy yếu trong tích tắc, một chiêu thiên địa khí bạo, trực tiếp sẽ đem y cho tạc ở, đem hắn chân thân bức cho bức bách đi ra, làm hắn không cách nào bảo trì cái loại nầy vô địch trạng thái. Y thân thể như một trang giấy trôi nổi mà bắt đầu, trong miệng hắn phun màu đỏ tươi máu tươi, nhưng trên mặt của hắn, như trước mang theo dáng tươi cười, xanh thẳm trong hai mắt, là cường giả vĩnh viễn không lùi bước. Lần này chỉ cần y không bị đánh chết mất, như vậy hắn sẽ phát triển đến một cái làm cho người tình trạng tuyệt vọng. Nhưng Ninh Hiên Tuyệt sẽ không cho đối phương chút nào cơ hội, lần nữa một chiêu diệt thế thần bạo tuôn ra đi, một cổ cực kỳ khủng bố bạo tạc nổ tung ánh lửa dùng y làm trung tâm, phóng lên trời, vẻ này cực hạn bạo tạc nổ tung làm cho ý sắc mặt thống khổ bắt đầu vận mẹo, hắn tại trong lúc nổ tung, chẳng những gấp thời không, làm cho bạo tạc nổ tung uy lực không ngừng suy yếu, nhưng là chỉ là diệt thế thần bạo dư âm, dùng hắn hiện tại trạng thái, cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Đã như vậy, lại tới một lần, diệt thế thần bạo. Ninh Hiên là quyết tâm muốn đem ý cái này khủng bố đối thủ đánh chết không sai, diệt thế thần bạo lại lần nữa đột nhiên, một đóa cực lớn ánh lửa, chiếu rọi tinh không, mãnh liệt bạo tạc nổ tung sức mạnh, chấn chở mình tinh không thiếu chút nữa đem chúng quanh tử vong đỉnh viên đều cho trực tiếp tạc nhảy ra đi. Y Hạ Dương lúc này cũng nhịn không được nữa, hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng y là hắn duy nhất trân trọng bằng hữu, hắn cương ép xông vào diệt thế thần bạo ở bên trong, hoạt động nhân quả năng lực, nhưng là loại trình độ này bạo tạc nổ tung sức mạnh, tuyệt đối không phải hắn nhân quả năng lực có khả năng tiếp nhận hậu quả xấu tất nhiên sẽ lộ ra hiện tại trên người của hắn. Y nhìn xem xông tới Hạ Dương lắc đầu, hắn trường phất phới, đột nhiên đứng thẳng thân hình, chỉ thiên đạp đấy trong tay bá thần thương vô cùng có linh tính bắn tỉa mà ra một cổ nhu hòa sức mạnh lập tức sẽ đem hạ đường cho đạn bắn đi ra tiến nhập tử vong đỉnh viên cuối cùng y tại diệt thế thần bảo ở bên trong mang theo cuối cùng tăng dã bị trôn vùi tại trong lúc nổ tung một căn trường thường tại tinh không không ngừng cuốn sau đó rơi xuống xuống dưới chìm vào đen kịt trong tinh không linh hiên nhìn xem triệt để vẫn là y trong nội tâm bình tĩnh không có sóng trên đời này không có người nào là mạnh nhất thiên ngoại hữu thiên ngoại nhân có người Y là phi thường cường đại, nhưng hắn vẫn đụng với Linh Hiên. Liên như năm đó Tiên Hoàng Châu đụng phải Thiên Đạo Chi Vương, như cũng là cường trong đều có cường trong tay. Trên đời này, ai có thể từ Cổ Chí Kim đệ nhất? Linh Hiên trong nội tâm, đột nhiên sinh ra như vậy một cái nghi vấn, nếu như không thể làm đến từ Cổ Chí Kim thứ nhất, như vậy đạt được vĩnh sinh đều không trôi hữu dụng, thực lực của ngươi so người khác nhỏ yếu, đạt được vĩnh sinh như trước sẽ bị người khác đánh chết, cái kia hay là vĩnh sinh sao? Có lẽ Vĩnh sinh căn bản là không tồn tại Vì vậy trên đời, không có mạnh nhất Chỉ có càng mạnh hơn nữa Đây là một cái vĩnh viễn không trừng mực tuần hoàn Những này mờ ảo ý niệm Tại ninh hiên chạy xôi mà qua Đông nhiên ngay lúc đó, hắn khỏe mắt ngảy dựng, Trông thấy một bà kỳ dị trùy Vô thanh vô tức sỏ xuyên qua tại lồng ngực của mình Chương 747 Thời đại của chúng ta Cái này là một thanh như cắt hình dao găm Cho người cảm giác đầu tiên tựa là vô tận thần bí Đây chính là bọn họ riêng biệt nhằm vào ta chế tạo ra đến đồ vật. Ninh Hiên sắc mặt tái nhợt nhìn xem trên ngực sọ xuyên qua dao găm, cái này dao găm có thể đơn giản đâm thủng hắn bất hủ thân hình, cũng đã là phi thường chi đáng sợ, hơn nữa Ninh Hiên còn cảm giác được, cái này dao găm còn không có có khai phong, còn không có có mở ra liền như thế sắc bén, cái kia khai phong về sau, đem lại như thế nào khủng bố. Dao găm đột nhiên nhúc nhích mà bắt đầu, tại điên cuồng hấp thu Ninh hiên trong cơ thể máu tươi. Thật là giỏi tính toán a lại để cho máu tươi của ta, làm cho này thanh dao găm khai phòng, đem trong cơ thể ta máu huyết toàn bộ hút sạch. Đến lúc đó, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là ta không có tu thành hàng trụ bạch hổ cảnh giới, khiến cho tinh lực vô hạn máu huyết vô hạn như vậy đích thật là cũng bị ngươi thực hiện được, nhưng tiếc. linh hiền có thể rõ ràng do xét đến, dao găm hấp thu huyết dịch tốc độ, quả thực đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như là hắn không có hàng trụ bạch hổ, như vậy trong cơ thể máu tươi lập tức cũng sẽ bị rút sạch. Nhưng mà làm cho Ninh Hiên khó giải quyết chính là, cái này dao găm dùng máu tươi của mình khai phong, trở nên càng thêm đáng sợ, dao găm không ngừng tản mát ra hung mạnh ám sát sức mạnh, dùng một loại tốc độ đáng sợ, phá hủy Ninh Hiên thân hình. Đã từng thiên đạo chi vương chế tạo đi ra thứ sát chi truy, là có thể trực tiếp đem bất hủ thân hình cho lập tức hủy diệt đi, nhưng là quân khuynh thiên bọn hắn hiển nhiên là không thể nào chế tạo ra cường đại như vậy thứ sát chi truy. Bất quá dù là như thế. Cái này thứ sát chi chủy ám sát chi thần uy, cho dù là tiên chủ cũng khó khăn dùng chịu đựng được ở. Tại quân huynh thiên bọn người trong kế hoạch, thứ sát chi chủy là nhất định có thể ám sát tiến linh hiên trong thân thể, mặc dù không thể đem thân thể của hắn cho hủy diệt đi, nhưng là thứ sát chi chủy có thể lập tức đem linh hiên máu tươi cùng tinh lực rút sạch, đến lúc đó mở ra mũi nhọn thứ sát chi chủy, thật là dễ dàng là có thể triệt để ám sát chết linh hiên đấy. Nhưng là bọn hắn tính sai, linh hiên tu thành hàng trụ bạch hổ không biết sợ cảnh giới. Đây là liền phi tiên đều tha thiết ước mơ cảnh giới năng lực. Cho nên, hắn tu thành hàng trụ bạch hổ cảnh giới, là tất cả mọi người tưởng tượng không đến mà ngay cả hạ đường đều ở đây lúc triệt để tính sai. Làm sao có thể? Trong cơ thể hắn máu huyết, vì cái gì nhiều như thế? Thứ sát chi trùy rõ ràng đều không thể hấp thu sạch sẽ. Quân khuyên tiên nhìn xem một màn này, nhìn không được khiếp sợ, cái này thứ sát chi trùy là hắn hái mộ chế tạo đi ra, hắn cũng rõ ràng nhất thứ sát chi trùy uy năng. Mặc dù là chính bản thân hắn chúng thứ sát chi truy ám sát, như vậy cơ hội liền một cái thời gian hô hấp cũng chưa tới, trong cơ thể máu huyết sẽ bị hấp thu không còn, là thứ sát chi truy khai phòng, sau đó khai phòng về sau thứ sát chi truy có thể lập tức chém giết sạch không hề một tia tinh lực quân quân thiên. Nếu như đem linh hiên thay vào đi vào lời nói, như vậy hắn có lẽ cũng sẽ xuất hiện kết cục như vậy mới được là. Nhưng là, mặc kệ thứ sát chi truy như thế nào hấp thu, linh hiên tinh lực như cũng là tràn đầy được to đỉnh. Đáng giận liêu mạng, thứ sát chi trùy, trung cực ám sát. Quân khinh thiên thét dài một tiếng, toàn lực điều khiển thứ sát chi trùy, lại để cho thứ sát chi trùy làm ra cuối cùng ám sát một kích. Một kích này, siêu việt bất luận cái gì một kích chí mạng, chỉ thấy ninh hiên thân hình, lập tức liền bị thứ sát chi trùy chém giết thành vô số mảnh vỡ. Cái kia lăng lệ ác liệt ám sát khí tức, liền chư thiên đều muốn rung rẩy, vạn giới đều muốn thần phục, cái này ám sát một kích về sau, cái kia thứ sát chi trùy liền tan thành mây cái này là thứ sát chi chủy duy nhất di chứng trong cả đời chỉ có thể thi triển một lần đã chết rồi sao quân khuynh thiên nhìn xem bị xé nát linh hiền trong nội tâm nghi vấn nói hạ đương cũng chăm chú nhìn hắc ám tinh không còn có âu tuyển cơ thương vân sa gia sa hoàng phong vô gian bọn người đều cực kỳ khẩn trương nhìn chăm chú lên ầm ầm mãnh liệt một tí một cổ mới sinh lực lượng quân bạo triển khai linh hiền theo hư vô trong đi ra toàn thân cao thấp hoàn hảo không rảnh Không, có một tia tổn thương. Cái này là tân sinh hùng mạnh, cho dù là thân thể bị nghiền áp thành một mị, chỉ cần còn có một tia mới sinh lực lượng còn sót lại, có thể tân sinh tới. Bất quá cái này cũng phải dựa vào hắn cầm hùng hồn vô song tinh lực, nếu như là hắn trước kia, bị oanh giết đến cặn bã lời mà nói, cho dù là mới sinh lực lượng cải tạo hình thể, như vậy toàn thân tinh lực cũng sẽ bị tháo nước, đến lúc đó chiến lực muốn tổn hao nhiều. Không có chết. Quân Khuynh Thiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn phản phất là nhìn xem quái vật giống như bình thường nhìn xem Linh Hiên, có thể tại thứ sát chi trùy hạ hoàn hảo không tổn hao gì còn sống sót, Linh Hiên tuyệt đối là người thứ nhất. Mà ngay cả đã từng cái kia hùng mạnh vô song tiên Hoàng Châu, tại thứ sát chi trùy hạ đều thiếu chút nữa cho bụi chôn vùi, bị đánh được trực tiếp giải thể, cảnh giới rơi rơi xuống điểm thấp nhất. Hạ Dương hô hấp dần dần ồ ồ mà bắt đầu, liền cuối cùng hy vọng đều tan vỡ rồi, nói cách khác, bọn hắn hiện tại không nữa một kia có thể có thể đánh bại Linh Hiên. Bây giờ có thể đủ đánh chết Linh hiền cũng chỉ có xuất động tiên chủ, nhưng là cái này bắt đầu trong thần vực, tối đa chỉ có thể xuất hiện tiên tông bậc ba liền là cực hạn rồi. Cái này là sức mạnh quy luật, liền tiên vương cũng khó khăn dùng phá hư, bởi vì quy luật đã chạm đến đã đến vận mệnh hạch tâm, nếu như quy luật bị phá hư, như vậy toàn bộ vũ trụ cũng đem ở vào một loại tan vỡ tình trạng. Quy luật không thể bị phá hư, chỉ có thể vào đi khống chế, nếu như cưỡng ép phá hư quy luật, sẽ xuất hiện thiên vân thần cảnh loại tình huống đó làm cho đưa tới vận vẹo sức mạnh, đây là một loại trừng phạt. Cho nên nếu như Tử Vong chi chủ cưỡng ép phá hư bắt đầu thần vực quy luật, có thể vô cùng có khả năng sẽ bị sức mạnh quy luật cắn trả, thậm chí sẽ tạo thành bắt đầu thần vực hủy diệt, một khi bắt đầu thần vực hủy diệt, như vậy vĩnh hằng thần cảnh cũng đem không còn tồn tại, đến lúc đó, tứ đại thần cảnh liền vĩnh viễn không cách nào tập hợp đủ, dung hợp thành trong truyền thuyết hồng Mông viên. Chỉ có rời khỏi bắt đầu thần vực rồi. Hạ Dương thở dài một tiếng, tại lực lượng tuyệt đối xuống Bất luận cái gì âm hưu quỷ kế, đều không chỗ hữu dụng, hắn là biết rõ điểm này, cho nên cho dù hắn trí tuệ thông thiên, nhưng là tại ninh hiên lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm hưu đều lộ ra dị thường yếu ớt. Chúng ta đây. Quân khuynh thiên do dự nhìn thoáng qua Hạ Dương, Các ngươi trực tiếp phi thăng thiên giới được rồi, có thiên đạo chi vương tiếp dẫn, là không có vấn đề gì đấy. Hạ Dương nói ra, các ngươi tiến vào thiên giới về sau, nhất định phải nói cho thiên đạo chi vương, lại để cho hắn và tử vong chi chủ liên thủ khống chế bắt đầu thần vực quy luật hết mọi toàn lực lại để cho bắt đầu thần vực quy luật có thể thừa nhận được ở tiên chủ sức mạnh nếu như lục trọng tiên chủ có thể tiến vào bắt đầu thần vực bọn hắn nhất định phải chết tốt quân khuynh thiên cũng không tổn hại chút nào không chút do dự mãnh liệt một tí tản mát ra tuyệt cường khí thế trực tiếp mang theo thái thượng đỉnh viên phá không phi thăng lập tức một cổ tối tâm bên trong đích phi thăng sức mạnh bao phủ ở thái thượng đỉnh viên ngay sau đó to như vậy thiên đạo đỉnh viên liền biến mất không thấy gì nữa mà tử vong đình viên cũng rất nhanh mang theo tất cả mọi người phi thăng tiến vào tử vực bên trong, lập tức, chiến trường chống trơn chỉ có Ninh Hiên bọn người tồn tại. Rốt cục thắng lợi rồi. Tiến như tuyết thở dài một hơi nói ra, vừa rồi cái kia thứ sát chi truy đâm chúng Ninh Hiên, nàng liền phi thường khẩn trường, bất quá may mắn Ninh Hiên có được vô hạn tinh lực, tại lực lượng tuyệt đối xuống, trực tiếp đem đối phương hết thể âm hưu quỷ kế toàn bộ tan vỡ mất. Chỉ là giai đoạn tính thắng lợi, kế tiếp, mới là chiến đấu chân chính Linh Hiên nhìn xa hư không, nói ra: Ta hiện tại đột nhiên có một cái ý nghĩ, đi, tiến vào Thần Thoại Đỉnh Viên nói sau. Yến Như Tuyết gật gật đầu, giắt Linh Hiên tay, mang theo thập đại quân đoàn nhanh chóng đốn tiến vào Thần Thoại Đỉnh Viên trong. Vừa tiến vào Thần Thoại Đỉnh Viên ở bên trong, Yến Như Tuyết sẽ đem trước khi tình hình chiến đấu nói một lần, mọi người nghe xong, đều kích động e rằng pháp ức chế. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn một mực đều cùng tử vong Đỉnh Viên tiến hành tử vong đánh giang co, mỗi một ngày chiến đấu đều cực kỳ chi gian khổ lúc này bỗng dưng nghe đến tử vong đỉnh viên cứ như vậy bị đánh bại rất nhiều người còn khó hơn dùng phục hồi tinh thần lại tưởng rằng đang nằm mơ lúc trước bọn hắn có thể là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu thật không ngờ như vậy liền lập bản đây hết thảy đều là ninh hiên có được lực lượng tuyệt đối dùng sức mạnh bài trừ hết thảy mê chướng nghiền đẻ nặng địch nhân tại thời khắc này mỗi người đều sôi trào hoan hô lên toàn bộ thần thoại đỉnh viên nội không khí khẩn trương dần dần tiêu tán mà chuyển biến thành chính là nhẹ nhõm đương nhiên Loại này nhẹ nhõm chỉ là rằng có thời gian một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hiên ngay tại trên quảng trường tuyên bố một việc, ta quyết định không phi thăng tiên vực, kế tiếp, ta muốn chinh phục toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh, khống chế thần vực, đem bắt đầu thần vực quy luật, điều chỉnh đến có thể dung nạp tiên chủ tình trạng. Vừa ra lời ấy, rất nhiều người đều là kinh ngạc cả kinh, làm không rõ ràng vì sao Ninh Hiên lại đột nhiên làm ra quyết định này. Ninh Hiên cũng nhìn ra rất nhiều người nghi vấn, nói ra, mọi người đều biết, Tử vực là tuyệt đối sẽ không vông tha bắt đầu thần vực nhưng chúng ta lại không thể mặc kệ bắt đầu thần vực. Cho nên, ta phải hóa bị động làm chủ động, chinh phục vĩnh hằng thần cảnh. Chỉ cần khống chế vĩnh hằng thần cảnh quy luật là có thể khống chế bắt đầu thần vực. Hơn nữa nếu như ta chỉ này đầy tiên tông bậc ba phi thăng tiên vực, như vậy tại tiên vực ở bên trong, địch nhân của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, bất kể là cân nhắc đến cái đó loại tình huống, ta đều muốn đem bắt đầu thần vực chế tạo thành có thể so với thánh vực. Tử vực như vậy chí cao đại đạo lĩnh vực, chiến vực. Chiến vực. Hoàng hậu ánh mắt tách ra sáng chói thần thái, tựa hồ là theo ninh hiên trong giọng nói, cảm nhận được to lớn mục tiêu. Đúng vậy, ta muốn đem bắt đầu thần vực, chế tạo thành một cái chiến vực, dùng của ta chiến tranh ý chí làm hạch tâm, vận chuyển chiến vực quy luật cùng trật tự. Ninh hiên tâm trung hảo khí tỏa ra, nói, phi thăng tiên vực lời mà nói, chúng ta vừa muốn bắt đầu lại, hơn nữa tại tiên vực ở bên trong, có rất nhiều muốn giết địch nhân của ta, ta thực lực bây giờ. Nếu như chống lại hùng mạnh phi tiên, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, ta quyết định không phi thăng tiên vực. Cái kế kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Bảo Nhi nhìn xem không gì làm không được Ninh Hiên hỏi. Trước phải mở mất vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích vạn vẹo sức mạnh, làm cho quy luật vạn vẹo khôi phục bình thường, chỉ cần làm cho vĩnh hằng thần cảnh khôi phục bình thường, như vậy đã trở thành không sắc vĩnh hằng thần cảnh, chúng ta liền có thể đem nó hình thành hùng mạnh thế kỷ viên. Ninh Hiên tiếp tục nói. Vĩnh Hằng thần cảnh trở thành thế kỷ viên lời mà nói, thế tất là có thể làm cho bắt đầu thần vực quy luật tăng lên một cái cấp bậc, đến có thể dung nạp tiên chủ tình trạng. Hơn nữa tại thế kỷ viên ảnh hưởng xuống, bắt đầu trong thần vực tất cả thần quốc, sẽ từ từ diễn biến thành tiên đạo Đỉnh viên, bởi vì hiện tại thần quốc ở bên trong, tiên tông đã không bị bất luận cái gì hạn chế, theo thời gian trôi qua, chiến vực tất nhiên sẽ bị đánh. Tạo ra ra, đó là thuộc tại thời đại của chúng ta. Chương 748, Chiến vực Ninh hiên kế hoạch đầu đầu thông, làm cho người tin phục, hơn nữa cho bất luận kẻ nào vô cùng hy vọng, thần thoại đình viên bên trong đích mỗi người, đều là nhiệt huyết sôi trào lên, nếu là thật sự có thể chế tạo ra một cái chiến vực đi ra, như vậy bọn hắn chính là mở đại đạo lĩnh vực lĩnh quân nhân vật. Khai sáng một cái đại đạo lĩnh vực, chính là vô cùng cao thượng hành động vĩ đại. Liên như từng đã là không giới tiên vương, đã sáng tạo ra thánh đạo lĩnh vực, xưng là thánh vực. Tại thánh vực ở bên trong, mỗi một tòa thánh quốc có vô số thánh địa. Tại thánh đạo bên trong, thánh địa rất dễ dàng đản sinh ra ra, cái này là thánh vực một cái cự đại ưu thế. Nếu như chiến đạo lĩnh vực sáng tạo ra, tạo ra ra, như vậy tại chiến vực ở bên trong, cơ hộ mỗi người đều có thể xưng là dũng mãnh thiện chiến cường đại chiến sĩ, có được hùng mạnh chiến sĩ, thậm chí sẽ xuất hiện chiến thần. Đại đạo 3000, hôm nay cái vũ trụ này, cũng chỉ là xuất hiện không đến 10 cái đại đạo lĩnh vực mà thôi, vũ trụ vô cùng lớn, dù ai cũng không cách nào tham dò hoàn toàn, từng cái đại đạo đều muốn do tổ tiên đến thăm dò sáng tạo. Đại đạo là vĩnh viễn không chừng mực mà nhân loại cũng là vĩnh viễn không chừng mực đấy. đã có cái này to lớn mục tiêu. Thần thoại đình viên mỗi người mỗi ngày đều không ngừng qua đi vĩnh hằng thần cảnh bên trong đích vặn vẹo sức mạnh. một tháng, ba tháng, năm tháng, nửa năm, một mực đã qua hai năm về sau, vĩnh hằng thần cảnh vặn vẹo sức mạnh mới rốt cục bị triệt để phai mờ. quy luật vặn vẹo không cách nào ngưng tụ ra vặn vẹo sức mạnh cũng liền cho thấy quy luật vặn vẹo chỉ còn lại có một cái không xác tự nhiên sẽ tự động sụp đổ. Quy luật vận vẹo biến mất về sau, Vĩnh Hằng Thần cảnh quả nhiên khôi phục bình thường, bởi vì cái kia quy luật vận vẹo tồn tại, vốn chính là cưỡng ép phá hư quy luật đản sinh ra đến linh hiên bọn hắn chỉ là làm loại này trừng phạt quy luật phai mở mất, cho nên không tính phá hư quy luật. Vĩnh Hằng Thần cảnh khôi phục bình thường về sau, bên trong hoàn cảnh tài nguyên ý nguyên rồi rào vô cùng, càng thêm mọi người kinh hỉ chính là, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần cảnh ở bên trong, không có bất kỳ thế lực, cũng không có bất kỳ người, nói cách khác. Vĩnh Hằng Thần Cảnh đã hoàn toàn đã thuộc về Thần Thoại Đỉnh Viên. Thần Thoại Đỉnh Viên thuận lợi tiến vào Vĩnh Hằng Thần Cảnh, chọn vẹn hao phí 10 năm thời gian, bọn hắn mới thăm dò đã xong toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Cảnh. Cái này Vĩnh Hằng Thần Cảnh, quả nhiên là cực lớn được kinh người, chọn vẹn đã bao hàm 520 cái chi nhánh thần cảnh. Từng cái chi nhánh thần cảnh đều ẩn chứa vô cùng tài nguyên, cái này Vĩnh Hằng Thần Cảnh tuyệt đối là thích hợp chuyển hóa làm thế kỷ viên tồn tại, khó trách tự vực đối với Vĩnh Hằng Thần Cảnh như thế chấp nhất. Tử Vực đã đã thu phục được mặt khác Tam Đại Thần Cảnh, làm cho Tam Đại Thần Cảnh đều sửa đã tạo thành Thế Kỷ Viên, đem làm tứ Đại Thần Cảnh đã thành là Thế Kỷ Viên về sau, là có thể dung hợp thành trong truyền thuyết chi cao vô thượng Hồng Mông Viên. Cái này cũng là bởi vì tứ Đại Thần Vực vốn chính là giống nhau, chúng bổn nguyên có mật không thể phân đích liên hệ. Một khi lại để cho trong Tử Vực tề tiểu tứ đại Thế Kỷ Viên, dung hợp thành Hồng Mông Viên về sau, như vậy bọn hắn liền có thể dùng Hồng Mông Viên vô cùng hoàn cảnh tài nguyên, bồi dưỡng được một tên Tiên Vương đi ra. Thậm chí tử vong chi chủ có thể trực tiếp tại hồng mông viên ở bên trong lấy được chính thức trường sinh, thân thể cùng tánh mạng song trọng bất hủ, hơn nữa tinh lực vô hạn Đây cũng là làm cho hạ xuống quyết định ở lại trong thần vực một trong những nguyên nhân, hắn là sẽ không để cho kế hoạch của địch nhân thực hiện được nói cách khác, như vậy cuối cùng gặp nạn khẳng định là chính bản thân hắn. Vĩnh hằng thần cảnh vốn chính là một cái tự nhiên thế kỷ viên nguyên hình, bởi vì thế kỷ viên có thể trực tiếp diễn sinh ra tiên cảnh, mà những này chi nhánh thần cảnh. Cùng tiên cảnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù không bằng tiên cảnh như vậy thần diệu, nhưng là thần cảnh cũng có thể hóa thành tiên cảnh. Muốn làm cả Vĩnh Hằng thần cảnh hóa thành thế kỷ viên, hiện nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản, cần hao phí dài đằng đẵng sự tình, rất nhiều nhân lực, vô cùng tài nguyên vân vân, mới có thể làm thế kỷ viên ngưng tụ ra đến. Làm cho Vĩnh Hằng thần cảnh trở thành thế kỷ viên điểm thứ nhất, chính là muốn làm cho Vĩnh Hằng thần cảnh hóa thành Vĩnh Hằng tiên cảnh. Đem tất cả 520 cái chi nhánh thần cảnh hóa thành tiên cảnh, như vậy liền hoàn thành kiến thành thế kỷ viên bước đầu tiên. Nhưng mà làm cho thần cảnh hóa thành tiên cảnh, cần khổng lồ tiên phủ số đếm, một cái trong tiên cảnh, ít nhất muốn tồn tại 2 tòa tiên phủ mà 520 tòa thần cảnh, muốn hơn 1.000 tòa tiên phủ Tiên phủ có thể ngưng tụ ra vô số tiên khí, thời gian dần qua liền có thể cho thần cảnh nhiễm đến bổn nguyên tiên khí. Muốn thành lập ra thế kỷ viên, hiện nhiên là cần cực kỳ dài đằng đẳng thời gian. Ninh Hiên bọn hắn chỉ có thể từng bước một ra, nhưng là bọn hắn địch nhân, hiển nhiên là sẽ không cho bọn hắn thời gian. Do vô số thiên thể chống đỡ nổi đến chi cao thiên giới ở bên trong, tại một tòa nguy nga mênh mông trong cung điện, quân khuynh thiên đứng tại một cái lao giả trước mặt, nói ra, cái này là hạ đường để cho ta truyền đạt cho đại nhân ý của ngài. Khống chế bắt đầu thần vực quy luật, nhất định phải muốn khống chế được vĩnh hằng thần cảnh. Hiện tại mặc dù là ta cùng tử vong chi chủ liên thủ, cũng khó khăn dùng vượt qua vực chi phối vĩnh hằng thần cảnh quy luật. Trừ phi quyết mở ra vượt qua chiến tranh, mở ra vượt qua thông đạo, phá hư bắt đầu thần vượt quy luật, nhưng bởi như vậy, Vĩnh Hằng Thần Cảnh chỉ sợ sẽ sụp đổ. Lão giả đúng là Thiên Đạo Chi Vương, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, quy luật trong lĩnh vực là cực kỳ huyền diệu muốn nghị chi phối quy luật cùng chế định quy luật, đầu tiên muốn khống chế ở đại đạo trong lĩnh vực đại thế, liền như ta khống chế thiên giới đại thế, cho nên có thể chế định cùng chi phối quy luật, nhưng là ta cùng tử vong chi chủ đều không có khống chế Vĩnh Hằng Thần Cảnh đại. Thế Cho nên, căn bản không cách nào chi phối trong đó quy luật. Đó cũng là liền nói, Linh Hiên bọn hắn chỉ cần thời gian dần trôi qua không chế ở vĩnh hằng thần cảnh đại thế Thủy Triều, liền có thể chi phối thậm chí chế định quy luật. Quân khuynh thiên hỏi. Thiên đạo chi vương gật gật đầu, nói, là như thế này đúng vậy. Cái kia chúng ta bây giờ đối với bọn họ thật sự thúc thủ vô sách. Quân khuynh thiên có chút không cam lòng nói. Linh Hiên thực lực đã đạt tới tiên tông chi cảnh không thể địch nổi tình trạng, hiện tại chư thiên vạn giới ở bên trong. Không có một cái nào tiền tông bậc ba có thể chống lại hắn, cho nên đích thật là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Quân Khinh Thiên thẳng thắn nói, vốn ta là muốn cho y cùng Hạ Dương không chế ở vĩnh hằng thần cảnh đại thế, liền có thể chi phối quy luật. Thật không ngờ, bọn hắn cũng đã thất bại. Xem ra chỉ có thể chậm rãi các loại đợi cơ hội. Quân Khinh Thiên không nói thêm lời, đã trầm mặc xuống dưới. Mà ở trong tử vực, nghe xong Hạ Dương trình bày về sau, tử vong chi chủ cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng mà Hạ Dương lại nói. Kế sách duy nhất hiện nay chỉ có một biện pháp. Ninh Hiên nếu như khống chế ở vĩnh hằng thần cảnh đại thế về sau, tất nhiên sẽ chế định thần vực quy luật, đem thần vực tiếp nhận cực hạn chế định đến tiếp nhận tiên chủ tình trạng. Nói cách khác, bọn hắn tất cả mọi người đều không thể đến tiên chủ cảnh giới, chỉ cần bọn hắn chế định ra quy tắc này, như vậy chúng ta liền có thể xuất động cấp cao nhất tiên chủ cao thủ đi hủy diệt bọn hắn. Từ Vong Chi chủ ánh mắt sáng ngời, cảm thấy Hạ Đường nói có đạo lý, bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có một ít cảm giác chỗ không đúng. Nhưng nhưng không cách nào truy tìm đến cái loại lời điểm xấu báo hiệu ngọn nguồn, chỉ phải gật gật đầu. Bắt đầu thân vực, thân thoại đình viên tất cả mọi người như trước tại xây dựng rầm rộ, không ngừng mở khuyết trương vĩnh hằng thần cảnh, nỗ lực đem từng cái thần cảnh đều hóa thành tiên cảnh. Giai đăng đáng thật dài hành trình, làm cho mỗi người đều cảm thấy con đường phía trước gập ghềnh, nhưng chỉ cần kiên trì bản tâm, liền nhất định sẽ có thành công một ngày. Bảo trì như vậy tâm niệm, tại Ninh Hiên dưới sự dẫn dắt, tất cả mọi người đang không ngừng phấn đấu. 1 năm Hai năm, 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm sau, vĩnh hằng thần cảnh trong rất nhiều chi nhánh thần cảnh, cũng đã đã trở thành tiên cảnh, bên trong tiên phủ, đều là ninh hiên theo thần thoại đỉnh viên trong hút ra đi ra. Thần thoại gia viên trong cái kia do ba nghìn không gian chi ốc, thì gian chi ốc diễn biến đi ra gia viên, đều có có trở thành tiên phủ tư cách. Đối với ở hiện tại thần thoại đỉnh viên mà nói, đã có khổng lồ tài nguyên hoàn cảnh về sau, thành lập tiên phủ căn bản không phải việc khó gì, đương nhiên nếu toàn bộ đều thành lập ra như đào hoa tiên phủ như vậy quy mô, vậy hiển nhiên là muốn trả giá nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên. toàn bộ vĩnh hằng thần cảnh tài nguyên đều có thể vì thần thoại đỉnh viên sử dụng, đã có như thế tài phú kinh người tài nguyên, cho nên thần thoại gia viên tiến triển mới sẽ như thế tấn mãnh. theo tiên cảnh sinh ra số lượng ngày càng nhiều, linh hiên cảm giác được chính mình dần dần không chế ở vĩnh hằng thần cảnh thủy triều đại thế, đó là một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, nhưng lại đích xác tồn tại. linh hiên đã biết rõ một khi đem vĩnh hằng thần cảnh thành công hóa thành thế kỷ viên như vậy chính mình liền có thể chúa tể toàn bộ bắt đầu thần vực một lần hành động đem bắt đầu thần vực sáng tạo thành chiến vực do đó có thể chi phối cùng chế định quy luật đem quy luật chế định đến có thể dung nạp tiên chủ cực hạn từng đã là bắt đầu thần vực một mực đều không ai có thể chúa tể vĩnh hằng thần cảnh cho nên quy luật mới sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng luôn có từ bên ngoài đến lĩnh vực người xâm lấn bắt đầu thần vực bởi vì đây là quy luật lỗ thủng nhưng là ninh hiên một khi khống chế ở quy luật Liền có thể đền bù cái này khuyết điểm, mặc dù là mặt khác đại đạo trong lĩnh vực cường địch nghĩ muốn mạnh mẽ mở ra một đầu vượt qua vực thông đạo, đều là cực kỳ chi khó khăn, bởi vì bị khống chế quy luật, đã là không có lỗ thủng tồn tại. Theo thời gian trôi qua, vĩnh hằng thần cảnh thời gian dần trôi qua đã trở thành vĩnh hằng tiên cảnh, hơn nữa thần thoại đỉnh viên ở bên trong, cũng xuất hiện vô số tiên phủ, cuối cùng càng là mở ra một cái cỡ nhỏ thế kỷ viên, dùng cái này thế kỷ viên làm hạch tâm, trực tiếp chịu tải tiến vĩnh hằng tiên cảnh làm cả vĩnh hằng tiên cảnh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cái này là ninh hiên kế hoạch, hắn dùng thần thoại thế kỷ viên làm gốc nguyên, cùng vĩnh hằng tiên cảnh dung hợp, tiến tới liền kéo vĩnh hằng tiên cảnh hướng phía thế kỷ viên lột xác. Trận này lột xác, trọn vẹn rằng có 10 năm thời gian. 10 năm về sau, vĩnh hằng tiên cảnh rốt cục đã trở thành xưa nay chưa từng có thế kỷ viên. Cái này một tòa thế kỷ viên bị mệnh danh vĩnh hằng thế kỷ viên, cũng không có gọi thần thoại thế kỷ viên, bởi vì ninh hiên mục tiêu không chỉ có dừng ở này. Hắn lâu dài kế hoạch là muốn chiếm đoạt mặt khác cùng Vĩnh Hằng Thần Cảnh đã song song thế kỷ viên, chính mình mở ra chế trí cao vô thượng Hồng Nguyên Viên. Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên ở bên trong có 521 tòa tiên cảnh, cái kia cường đại nhất thần thoại thế kỷ viên, bởi vì bị Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên buồn nguyên đồng hóa, cho nên đã trở thành thần thoại tiên cảnh. Đương nhiên, cái này tòa thần thoại tiên cảnh là Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên hạch tâm, cũng là trong đó cường đại nhất một tòa tiên cảnh, bảo lưu lại đã từng thần thoại chi thành hết thảy năng lực. Hán uy năng có trên diện rộng đề cao. 521 tòa tiên cảnh cấu thành nguyên vẹn vĩnh hằng thế kỷ viên, nó vĩnh hằng bất hủ chiếu sáng đại thiên vũ trụ, nhen nhóm mọi người hy vọng. Thậm chí tại vĩnh hằng thế kỷ viên đỉnh phong nhất, đứng lặng một tên to lớn cao ngạo và đồ sộ tượng thần là chiến tranh tượng thần, bị thế nhân truyền tụng là chiến tranh trí chi tử. Cái này tòa chiến tranh tượng thần cũng là ngày sau chiến vực cao nhất biểu tượng, đem làm vĩnh hằng thế kỷ viên hiện ra trong tích tắc, toàn bộ bắc đầu thần vực đều đã xảy ra cự biến hóa lớn một cổ chiến ý tại trong thần vực sôi trào lên, vô số tinh cầu động tiên trực tiếp biến thành từng tòa cực lớn chiến thần vắt ngang tại trong hư không. Những tinh cầu này chiến thần đều là dựa vào chiến tranh chi tử chiến tranh ý chí ngưng tụ ra đến, trực tiếp đem một khỏa tinh cầu hóa thành một tên hùng mạnh chiến thần. Cái này là cường đại cỡ nào thần uy? Một tên tôn to lớn cao ngạo mênh mông tinh cầu chiến thần thủ hộ chúng sinh, chiến ý ngút trời, đem bác đầu thần vực trực tiếp biến thành chiến ý vô cùng chiến vực. Hơn nữa. Ngàn vạn thần quốc cũng bắt đầu lột xác, hóa thành chiến quốc, không còn là thần quốc, những này chiến quốc, so về thánh vực bên trong đích thánh quốc không kém cỏi chút nào, bởi vì bên trong tu sĩ, có rất nhiều đều đã trở thành chiến thần, giống như là trong thánh quốc cự nhân đồng dạng. Chiến thần, cùng loại với từng đã là thần thoại nhân vật, nhưng nếu so với thần thoại nhân vật cường rất nhiều, thậm chí có chiến quốc, xuất hiện rất nhiều tiên tông, khiến cho chiến quốc tấn thăng đến chiến đạo điển viên, bọn hắn tuân theo toàn bộ đều chiến đạo, mà không phải tiên đạo. Giữa hai người mặc dù có rất nhiều chung chỗ, nhưng có bản chất khác nhau. Hơn nữa, toàn bộ chiến vực quy luật hạn mức cao nhất, trực tiếp bị chế định đã đến có thể tiếp nhận được tiên chủ uy áp, nói cách khác, hiện tại chiến vực ở bên trong đã có thể xuất hiện tiên chủ cấp bậc cao thủ. Linh Hiên đã trở thành chúa tể chiến vực về sau, không hề nghi ngờ, hắn tu vi tấn thăng đến bậc 4 tiên chủ tu vi, chiến lực cũng tăng, Tam đại bổn mạng thần binh đã có thuộc về tấn trước, Hán tiên kinh, càng thêm viên mãn mà bắt đầu, đặc biệt là ý chí của hắn Đã không thể phá vỡ, đây là có chủng kích tiên vương đại năng tuyệt đối ý chí. Linh Hiên trong cơ thể quy luật đơn vị, cũng đạt tới kinh người 20 vạn. Pháp lực vô song. Tại hoàng hậu ánh mắt của mọi người ở bên trong, linh Hiên thật giống như tại thời khắc này triệt để thăng hoa, đã trở thành trí cao vô thượng tồn tại, kỳ cảnh giới, đã vượt xa tiên chủ, nhưng hắn y nguyên có nhân loại cái kia phong phú cảm tình, cho nên, hắn cho người cảm giác, như cũng là bình dị gần úi. Khoảng cách đem tử vong đình viên đuổi ra thần vực đã qua 120 năm, 120 năm sau, thần vực đã trở thành chiến vực, vĩnh hằng thần cảnh đã trở thành vĩnh hằng thế kỷ viên, kỳ biến hoa to lớn, làm cho người khâm phục. đây hết thảy đều là xuất từ ninh hiên chi thủ, còn có hắn bằng hưu bên cạnh. Tại vĩnh hằng thế kỷ viên vực này cực kỳ rồi rào trong hoàn cảnh, tất cả mọi người tấn thăng đến tiên tông chi cảnh, toàn bộ đều đã trở thành tiên nhân. Cái này thật có thể nói là là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Thậm chí hoàng hậu cùng Yến Yến Hỏa cái này hai đại tuyệt thế cường giả, ngay ngắn hướng tấn thăng đến bậc 4 tiên chủ cảnh giới. Còn có Yến Như Tuyết, nhục thể của nàng sớm đã bất hủ, hơn nữa tinh lực vô hạn, cho nên cũng thành công đột phá đến bậc 4 tiên chủ cảnh giới, hán pháp lực thâm hậu vô cùng. Mà Ninh Hiên thủ hạ thập đại quân nhân, tất cả thủ lĩnh đều đến tiên tông bậc 3, mà trong quân đoàn thành viên, thực lực thấp nhất đều là tiên tông bậc 2, mạnh nhất là tiên tông bậc 3. Bảo Nhi, Lữ Phỉ, Vân Thu Hạo, Linh Phỉ, Triết Úc Thương Nguyệt Không, Hoàng Phủ Chỉ Thủy, Cơ Nguyệt Vô Thần vân vân hạch tâm cao thủ đều không ngoại lệ, đều tấn thăng đến tiên tông bậc ba. Toàn bộ vĩnh hằng thế kỷ viên cường đại lên chưa từng có, mà vĩnh hằng thế kỷ viên cũng đã trở thành chiến vực trong tất cả mọi người hướng tới Vô Thượng Quốc, thậm chí đã trở thành một cái truyền thuyết xa xôi. Chương 749 Tiềm nhập. Mặc dù hết thảy đều dựa theo Ninh Hiên kế hoạch vận chuyển, nhưng hắn vẫn cảm thấy nguy cơ đang không ngừng áp bách tới. Xem ra chế định quy luật là đưa cho địch nhân tiến công tới cơ hội. Bất quá ngày hôm nay sớm muộn đến đấy, Linh Hiên đứng thẳng tại Thần Thoại Tiên Cảnh, trong nội tâm yên lặng địa nghĩ đến. Toàn bộ Thần Thoại Tiên Cảnh, khắp nơi điểu ngửi hoa hương, tiên khí lan tràn, mờ ảo linh động. Thậm chí có thể trông thấy trên mặt đất mọc ra từ dày đặc tiên hoa, đều là thuộc về dưỡng sinh phẩm. Những cái kia tiên hoa, nghe thấy bên trên một ngụn, liền có rất nhỏ dưỡng sinh tác dụng. Có thể tưởng tượng, nếu như một người bình thường tiên tông, quanh năm ở tại Thần Thoại trong Tiên Cảnh. Cho dù là không dùng tu luyện, hô hấp khi ấy đều có thể tiến hành dưỡng sinh. Tại Ninh Hiên bên người, yến như tuyết bưng một ly tiên trà nhẹ nhàng mơn bên trên một ngụm. Cái này chén tiên trà chỉ dùng 9981 trung thượng đẳng dưỡng sinh phẩm điều phối mà thành, có phi thường cường đại dưỡng sinh hiệu quả đối với điều dưỡng sinh mạng thể có tuyệt hảo công hiệu. Đây cũng là yến như tuyết lúc rồi danh niềm vui thú, nàng ưa thích dùng đủ loại dưỡng sinh phẩm phối chế thành chân quý nước trà. Tại vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong cũng có chuyên môn điều phối dưỡng sinh phẩm nhân tài. Yến Như Tuyết đột nhiên cầm trong tay tiên trà toàn bộ uống cạn, nói ra, thời gian nhàn nhã muốn đi qua. Linh Hiên mỉm cười, nói, chúng ta cùng nhau đi tới, không biết đã vượt qua bao nhiêu nguy cơ, hôm nay chúng ta đại thế đã thành, chiến vực quy luật phi thường vững chắc, không có một tia dò dòng tử vực muốn mở ra một đầu vượt qua vực thông đạo, còn cần không ít thời gian, hơn nữa bọn hắn tối đa chỉ có thể phái ra lục trọng tiên chủ, dùng thực lực của ta là có thể chấn áp ở lục trọng tiên chủ. Cho dù là cao cấp nhất lục trọng tiên chủ, cũng làm khó dễ ta không được. Tiễn Như tuyết gật gật đầu, nàng biết rõ Ninh Hiền đã đem Cấm binh tinh vẫn tấn thăng đến bậc 4 Cấm binh cấp độ, Tử vong chi chủ trong cơ thể quy luật đơn vị cũng đạt tới suốt 16 vạn, tương đương với cao cấp nhất ngũ trọng tiên chủ. Như vậy chiến lược phía dưới, bất luận cái gì đạt trình độ cao nhất lục trọng tiên chủ, xác thực không làm gì được được Ninh Hiền, thậm chí ngược lại cũng bị hắn ngược lại giết chết. Từ vực thế lực còn có bao lâu thời gian, mới có thể đánh nhau mở vượt qua vực thông đạo? Tiến như Tuyết hỏi, Linh Hiên là chiến vực tuyệt đối chúa tể, có thể cảm giác được rõ ràng chiến vực bên trong đích hết thảy. Ít nhất còn cần 10 năm thời gian. Linh Hiên đột nhiên cau mày nói, bất quá Tựa Hồ không chỉ là tử vực muốn tiến công chiến vực, còn có thánh vực, cùng ma vực, thậm chí là binh vực. Cái này Tam Đại lĩnh vực đại đạo, chỉ sợ là xem chiến vực vừa mới sáng tạo mà ra, muốn đến tống tiền, dùng này chiếm đoạt chiến vực, tăng cường thực lực của bọn hắn. Không có tiên vực sao? Tiễn Như Tuyết hỏi lại. Linh Hiên lắc đầu, nói. Không có, tiên vực tình huống ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta chiến vực cần không ngừng tăng cường thực lực, chiến vực là vừa vặn sáng tạo ra được. Hơn nữa cũng không có cái gì hùng mạnh phi tiên hoặc là tiên vương tọa chấn, hắn căn cơ xa xa so ra kém hắn lĩnh vực của hắn đại đạo. Cho nên ta chuẩn bị đi xem đi binh vực, trắng trận cướp đoạt một ít thần binh cùng cấm binh trở về. Linh Hiên cảm thấy sung túc thần binh nếu như chiến vực tăng thực lực lên nhanh nhất biện pháp đi binh vực, dùng năng lực của chúng ta có thể mở ra một đầu liên tiếp kết nối hướng binh vực vượt qua thông đạo sao? Tiễn Như Tuyết Kỳ quái hỏi. Là ta tự mình đi, ta cẩn thận nghĩ tới rồi. Lúc trước cái kia thần thoại chi thành, có một tòa truyền tống trận, cái truyền tống trận kia thành lập một cái cực kỳ ẩn nấp mà lại chưa vững chắc thời không thông đạo. Nếu như là ta một người, là có thể rất thuận lợi truyền tống tiến binh vực. Hơn nữa phải biết rằng, ta có được tiên hoàng châu, tiên hoàng châu có thể ngăn cách hết thảy thần binh dò xét. Nói cách khác, ta tiến vào binh vực, cho dù là nhân quả thần binh, đều không thể cảm giác đến. Sự hiện hữu của ta, hơn nữa hiện tại binh vực quần Long vô thủ, bên trong đại loạn, ta chính là muốn thừa dịp loạn ở trong đó giành chỗ tốt. Ninh Hiên phen này cân nhắc, không chê vào đâu được, làm cho hiến như tuyết tin phục không thôi. Xác thực, chỉ có Ninh Hiên một người đi vào binh vực, mới có thể đem lợi ích thực hiện lớn nhất hóa, nếu như người đi nhiều hơn, nhất định sẽ trong chăn hùng mạnh thần binh phát giác. Theo Ninh Hiên theo tiên Hoàng Châu nhớ được biết, binh vực trong cũng là có nhân loại tu sĩ nhưng là nhân loại tại binh vực địa vị cực kỳ thấp. Cơ hồ là đầy tớ giống như tồn tại, thậm chí nhân loại ngược lại đã trở thành thần binh binh linh, bị thần binh nô dịch. Nhưng loại tình huống này cũng không phải tuyệt đúng đích, cũng có không thiếu hùng mạnh nhân loại tu sĩ tại binh vực trong thành lập thế lực, không có bị thần binh nô dịch. Vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiễn Như Tuyết dặn dò. Linh Hiên gật gật đầu, nói ra, ta không tại trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng muốn gấp rút tu luyện. 10 năm về sau, vượt qua thông đạo sẽ bị bọn hắn mở ra, đến lúc đó không thể thiếu lại là một phen khổ chiến chúng ta sẽ ngươi yên tâm. Tiến như tuyết nắm chặt nắm đấm, sau đó cho Tiến lên cho Ninh Hiên một cái ôn hòa ôm, liền đưa mắt nhìn Ninh Hiên rời khỏi. Ninh Hiên Tiến nhập thần thoại tiên cảnh cái kia bảo tồn xuống truyền tống trận về sau, truyền tống trận lập tức di áp giống, một tòa nhỏ hẹp thời không thông đạo bị mở ra, một hồi ánh sáng đem Ninh Hiên bao trùm, sau đó chấn động mạnh, Ninh Hiên liền biến mất không thấy gì nữa. Ninh Hiên cái này là lần đầu tiên tiến hành như thế xa xôi thời không truyền tống, hắn cảm giác chung quanh thời không không ngừng tại lị chuyện. Một cổ cực kỳ mãnh liệt cháo tịch loạn lưu tại tàn sát bừa bãi mang tất cả, giống như bình thường tiền Tông bà ba, cũng khó khăn dùng chịu đựng được ở cháo tịch loạn lưu trùng kích, một cái sơ sẩy sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng là Ninh Hiên không chút nào không bị ảnh hưởng, tại cảm giác của hắn ở bên trong, hắn đã dần dần cảm thấy một cổ quen thuộc và lạ lẫm khí tức tại hướng chính mình dựa sát vào. Ầm ầm. Linh Hiên thân thể kịch liệt lóe lên, không gian chung quanh tại nổ vàng, tại sau một khắc, trong mắt của hắn liền xuất hiện rất nhiều cảnh vật là một mảnh hoang vu chi địa, một cổ nguy hiểm khí tức. Tại hoang vu chi địa trong lan tràn, linh hiên yên lặng điệu dò xét một tí trung quanh, một cổ hiểu ra dâng lên ra, biết rõ cái này là binh vực bên trong. Lần này thời không truyền tống, thần kỳ thuận lợi, linh hiên vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện, ó gãy, bất quá hắn nghĩ lại, đã biết rõ, đã từng cái kia thần thoại chi thành bên trong đích truyền tống trợ, đã khóa chặt lại binh vực bên trong đích cái này khối hoang vu chi địa vốn có nội quy thì phòng hộ. Hắn là vô luận như thế nào đều khó có khả năng vượt qua vượt tiến vào trong đó, nhưng đây là thời không thông đạo, mà không phải vượt qua thông đạo. Cái gọi là thời không thông đạo, là có thêm tinh sắc thực lộ tuyến, dọc theo tiến vào binh vực lộ tuyến thông đạo, liền vượt qua tránh cho vượt qua vượt sông tới. Tiến hành như thế cùng NG là thời không thông đạo truyền thống, liền hao tổn đi ninh hiên nửa tháng thời gian. Nếu như trực tiếp vượt qua vượt sông vào, như vậy chỉ cần sức mạnh đầy đủ, có thể rất nhanh nhảy vào tiến đến. Hoang phủ chỉ thủy trong tay có được cửu tiêu thánh đồ, cũng là có đi thông tử vực cùng thánh vực thời không thông đạo lộ tuyến, dọc theo lộ tuyến liền có thể quanh có khúc hiệu tiến vào tử vực cùng thánh vực. Loại phương thức này không chỉ có muốn hao phí dài đẳng đẳng thời gian, còn cần tìm được tinh sát thực thời không lộ tuyến, nói cách khác sẽ làm cho truyền tống sai lầm em mở áp mất tại không gian loạn lưu trong. Nếu như tử vực có truyền tống chiến vực thời không lộ tuyến, như vậy cũng có thể tránh cho vượt qua vực xuống tới, do đó trực tiếp truyền tống tiến chiến vực ở bên trong nhưng là muốn nong đến một phần thời không lộ tuyến truyền tống trận là cực kỳ khó khăn đấy. Hơn nữa thời không thông đạo truyền tống, truyền tống nhân số cực kỳ có hạn, xa xa không bằng vượt qua thông đạo như vậy vững chắc. Tiến vào binh vực về sau, Ninh Hiên đem bản thân hình thái nhào bột mì mạo đều điều chỉnh trở thành một cái mặt sắc cương nghị nam tử, cùng lúc trước tuấn tú khí chất có cách biệt một trời. Ninh Hiên biết rõ, thanh danh của mình, chỉ sợ sớm đã truyền bá đi ra ngoài, dù là cách xa nhau đại đạo lĩnh vực khoảng cách cũng chút nào ngăn chặn không ngừng tin tức truyền bá phải biết rằng hắn có thể tiên hoàng châu chủ nhân mà tiên hoàng châu lại là đã từng binh vực chúa tể chế định quy luật cùng chi phối quy luật trí cao tồn tại thậm chí tại binh vực ở bên trong liền tiên luân nhãn cũng không thể dùng cái này có thể đã từng tiên hoàng châu tiêu chí tính tồn tại một khi bạo lưu đi ra ngoài như vậy linh hiên đem gặp phải hủy diệt tính đả kích dù sao tại binh vực trong có thể là có thêm nhân quả thần binh khủng bố tồn tại càng là có thêm phi tiên cấp những nhân loại khác cường giả Đương nhiên, nếu như địch nhân ở hẳn phải chết dưới tình huống, Linh Hiên ngược lại là có thể không kiêng nể gì cả thi triển, bởi vì giết người diệt khẩu, liền không có bất kỳ sự tình, chỉ cần cẩn thận một điểm là tốt rồi. Linh Hiên ánh mắt quét qua, phát hiện cái này phiến hoang vu chi địa cực nhỏ có sinh vật tồn tại, hắn thân hình lập lòe, xuyên thẳng qua tại hoang vu chi địa trong. Linh Hiên ở lại binh vực thời gian, tuyệt đối không thể vượt qua 10 năm, cho nên, hắn tuyệt không lại ở chỗ này lãng phí một chút thời gian. Hắn lần này tiến vào binh vực là muốn cướp đoạt đến lớn lượng hùng mạnh thần binh, cũng không có thiếu cấm binh. Binh vực bên trong đích cấm binh là cực kỳ nổi danh thường xuyên sẽ có một ít vượt qua vực cường giả, chuyên môn tiến vào binh vực tới bắt bắt cùng thu phục chiếm được cấm binh, đây cũng không phải là bí mật gì. Linh Hiên chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi cấm binh căn cứ. Cấm binh tại đây binh vực ở bên trong là ở vào hoàn cảnh xấu quân thể một mực bị những thứ khác binh đạo xa lánh, tại binh vực ở bên trong những cái kia kiếm đạo. Đao đạo, thường nói, đều là bài danh cực kỳ gần phía trước đầu sỏ thế lực. Mà cấm binh, bởi vì uy lực thật sự quá mạnh mẽ, làm cho rất nhiều binh đạo, đều cảm thấy lớn lao uy hiếp, cho nên, rất nhiều binh đạo, chỉ cần gặp phải cấm binh, đều bày mà công chi, bắt nó thu phục chiếm được, như thì không cách nào thu phục chiếm được, liền trực tiếp mặt sát. Cho nên bởi như vậy, cấm binh căn cứ, phi thường ẩn nấp, người biết, căn bản vô dụng bao nhiêu. Nhưng là Ninh Hiên có được tiên Hoàng Châu từng đã là trí nhớ. Biết rõ cấm binh vài chỗ căn cứ, lúc trước tiên Hoàng Châu cũng không bài xích cấm binh, cho nên, tại tiên Hoàng Châu chúa tể binh vực thời điểm, cấm binh đều là đứng tại tiên Hoàng Châu bên này. Cái này cũng là bởi vì tiên Hoàng Châu một mực rất cường thế một trong những nguyên nhân. linh hiên yên lặng điệu hoạt động tiên Hoàng Châu, ngăn cách hết thảy thần binh dò xét, cho dù là thần binh đứng ở trước mặt của hắn, đều không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cái này là tiên Hoàng Châu nhất kinh người mà lại chỗ thần kỳ, có thể ngăn cách hết thảy thần binh dò xét Ninh Hiên trên đường đi đã nhìn thấy không ít kiếm tông, đao tông, những điều này đều là có thể so với đạo tông cường giả. Đối với ở hiện tại Ninh Hiên mà nói, như vậy thần binh cường giả quả thực là quá mức nhỏ yếu rồi, căn bản không đáng hắn ra tay bắt. Xuyên thẳng qua ra Hoàng Vu Chi địa về sau, Ninh Hiên rất xa đã nhìn thấy một tòa nguy nga binh đạo gia viên. Cái này tòa binh đạo gia viên, phảng phất là một cái kiếm quốc gia độ, tất cả kiến trúc đều là kiếm hình, tràn đầy hơi thở sắc bén. Chương 750, hiểm ác. Cái này một tòa binh đạo gia viên, tràn đầy khắc nghiệt chi khí, còn có mũi nhọn vô song, liếc nhìn lại, phảng phất những cái kia kiếm hình kiến trúc muốn đâm thủng trời xanh đồng dạng. Ninh Hiên hiện tại đã đem kiếm chi áo nghĩa tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, cho nên hắn có thể lập tức liền phân tích ra cái này tòa binh đạo gia viên hết thể cấu tạo cùng bí mật. Tại Ninh Hiên dò xét ở bên trong, binh đạo gia viên trong khắp nơi tới lui tuần tra lần lượt kiếm tiên, có rất ít kiếm tông tồn tại, cái này liền đó có thể thấy được Trước khi tại hoang vu Chi địa đoán gặp kiếm tông, bất quá là một ít không có gia nhập thế lực thần binh mà thôi. Những này kiếm tiên, cũng không có hóa thành nhân hình, tự là thuần túy dùng thần binh hình thể tồn tại, gọi là binh thể. Tại binh vực ở bên trong, thần binh đều rất khinh thường nhân loại cái kia bạc nhược yếu kém thân thể. Trên thực tế, nói như vậy, đồng cấp bên trong, xác thực nhân loại khí lực, là so ra kém thần binh binh thể, đặc biệt là tại binh đạo ở bên trong, thực tế như thế. Những cái kia kiếm tiên binh thể, cực kỳ cường đại. So nhân loại, muốn chắc chắn rất nhiều. Binh đạo bên trong đích thần binh, thân thể gọi là binh thể. Liên như nhân loại cùng buồn mạng thần binh dung hợp trở thành binh thể đồng dạng. Bất quá những cái kia kiếm tiên vốn chính là thần binh, bọn hắn binh thể, cũng là tự nhiên hùng mạnh. Tại Ninh Hiên cảm giác xuống, cái này chu vi trăm vạn rằm, đều bị cái này tòa binh đạo gia viên không chế. Nói cách khác, bọn hắn tự là cái này một chỗ khu vực bá chủ. Ninh Hiên ánh mắt quét qua, nhìn thấy binh đạo gia viên bên trên cửa vào đứng lặng một tên kiếm hình cự thạch trên đá lớn mặt điêu khắc tứ đại chữ to bá kiếm gia viên hiển nhiên đây là binh đạo gia viên danh tự bá kiếm gia viên muôn khẩu đóng ở mười tên nửa bước kiếm tiên thực lực có chút không tệ trên người của bọn hắn không ngừng tuân ra từng đợt bá đạo khí tức linh hiên trong nội tâm đột nhiên một cái chủ ý ra hiện tại trong lòng ta tu luyện thần cương tiên thể có thể đem thân hóa thành thuần túy binh thể cái kia trong cơ thể một tỷ huyết kiếm tinh có thể làm cho ta hoàn mỹ hình thành kiếm tiên, hơn nữa có tiên hoàng châu ngăn cách, hoàn toàn có thể ngăn cách hết thể thần binh dò xét. Linh Hiên nghĩ tới đây, hạ quyết tâm muốn hất thu nhập cái này bá kiếm gia viên ở bên trong, bởi vì thiên kiếm là hắn buồn mạng thần binh, hắn có thể cùng thiên kiếm triệt để dung hợp, trở thành binh thể trong cơ thể một tỷ huyết, kiếm tinh hoạt động phía dưới, có thể hoàn mỹ hình thành kiếm tiên. Vốn thần cương thể tự là dùng thần binh phương hướng phát triển, kể từ đó, tại đây binh vực ở bên trong. Ninh Hiên có thể hoàn mỹ dung nhập trong đó, không chút nào bị người phát ra hiện, như vậy cũng có thể thuận tiện làm việc. Ninh Hiên hiện tại ngược lại là không có ý định đi chỗ đó cấm binh tụ tập thể, bởi vì cấm binh số lượng đến cùng hay là rất thưa thớt, Hắn ngoại trừ muốn thu phục chiếm được cấm binh, còn muốn cướp đoạt không ít thần binh, hiện nhiên, cái này bá kiếm gia viên là tốt nhất một cái lựa chọn. Đương nhiên, hắn hát thu nhập bá kiếm gia viên còn có rất nhiều nguyên nhân, nói thí dụ như từ đó tìm hiểu một tí binh vực thế lực phân bố. Ngày sau mới còn quy hoạch một phen, dù cho ra tay. Ninh Hiên đối với cướp đoạt thần binh, trong nội tâm không có một điểm chịu tội cảm giác, bởi vì cái này binh vực, cũng là muốn muốn đánh chiến vực đầu sọ một trong. Đã như vậy, hắn muốn tận hết sức lực đá kích, tốt nhất là suy yếu binh vực thực lực. Cướp đoạt binh vực thần binh, không chỉ có có thể tăng cường chiến vực thực lực, lại có thể suy yếu binh vực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu rồi. Nói sau Ninh Hiên hiện tại hoàn mỹ dung nhập binh đạo trong thậm chí mà ngay cả binh vực bên trong đích quy luật đều không thể phát giác được Ninh Hiên một tia giò rong, bởi vì Ninh Hiên cùng Thiên Kiếm dung hợp thành binh thể, tại hoạt động thần cương tiên thể trở thành thuần túy kiếm tiên, hoàn toàn là không có một điểm sơ hở mà nói. Tự là nhân quả thần binh đứng ở trước mặt của hắn, đều khó có khả năng phát hiện Ninh Hiên mánh khỏe. Ninh Hiên đang cùng Thiên Kiếm dung hợp trở thành binh thể, lại hoạt động thần cương tiên thể bên trong đích một tỷ huyết kiếm tinh, lập tức liền biến thành một tên hoàn mỹ không tỷ vết siêu cường kiếm tiên. Bất quá hắn đem tu vi áp chế đã đến tiên tông bậc hai cảnh giới, tại thần cương tiên thể hoàn mỹ che giấu xuống, liền trở thành nhị trọng kiếm tông, nếu như hắn không ẩn giấu thực lực, trực tiếp dùng bậc bốn kiếm chủ xuất hiện tại bá kiếm gia viên ở bên trong, cái kia lập tức muốn khiến cho hoành động, bị nhiều mặt thế lực chú ý, ngược lại muốn khiến cho trùng trùng điệp điệp hoài nghi, như vậy không phương diện làm việc. Cái này bá kiếm gia viên, gia chủ tu vi, tối đa cũng chỉ là tam trọng kiếm tông, nếu có dấu ở dưới đáy lao tổ tông. Cái kia tối đa cũng chỉ là bậc bốn kiếm chủ tu vi, làm theo cũng muốn bị Ninh Hiên lập tức đuổi giết mất. Toàn bộ ba kiếm gia viên ở bên trong, mọc lên san sát như rừng rất nhiều điện viên, mỗi một tòa điện viên, cũng là do kiếm hình kiến trúc cấu thành, tràn đầy kiếm đạo hàm súc thú vị. Ninh Hiên liếc nhìn lại, có thể trông thấy tại ba kiếm gia viên ở bên trong, đứng vững một tên kiếm thật lớn thể, cái vị này kiếm thể mũi kiếm hướng lên, cho người một loại muốn đâm rách trời xanh ý cảnh, cái kia tôn kiếm thể Điều là bá kiếm gia viên bên trong đích tín ngưỡng tượng thần, bá kiếm thần như. Đây là một tên bá đạo vô cùng kiếm thể, bá kiếm gia viên gia chủ, liền xưng là bá kiếm tôn người. Linh Hiên điều chỉnh tốt hết thể về sau, liền chạy tại bá kiếm gia viên chung quanh, không có bất kỳ che giấu, nơi này có vô số kiếm tông tại tuần tra, cho nên lập tức liền phát hiện Linh Hiên, nhưng là bọn hắn cảm nhận được Linh Hiên phát ra khí tức, lập tức liền đoán được đây tuyệt đối là kiếm tiên nhất lưu cao thủ. Tiên bối, chuyện gì tới chơi bá kiếm gia viên? Cầm đầu một cái tuần tra thủ lĩnh đã đi tới, đối với Ninh Hiên hỏi. Ninh Hiên ánh mắt lóe lên, sớm liền chuẩn bị xong không chê vào đâu được tìm từ, nói: "Ta nghe nói binh vực trong thế lực khắp nơi, gần đây quần hùng cũng lên, rất nhiều thế lực đều tại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị ít ngày nữa sau đánh cái kia gần đây sáng tạo ra, tạo ra đến chiến vực, cho nên ta nghĩ gom góp tham gia náo nhiệt, thuận tiện tại chiến vực trong đạt được một ít chỗ tốt." Tiên kia thủ lĩnh nghe xong, nở nụ cười, nói ra: "Đúng vậy, Binh vực trong gần đây sát thực quần hùng cũng lên, rất nhiều thế lực, đều tại toàn lực mở ra một đầu vượt qua vực thông đạo, tối đa 10 năm về sau, liền có thể đánh vào đi vào. Chẳng lẽ tiền bối là muốn đến gia nhập chúng ta bá kiếm gia viên? Cái này người thủ lĩnh sở dĩ đối với ninh hiên như thế tôn kính, không chỉ có bởi vì ninh hiên là nhị trọng kiếm tiên, càng là vì trên người hắn phát ra cái kia cực kỳ thuần túy kiếm khí, còn có cái kia hoàn mỹ không tì vết binh thể. Bất kể là tại cái gì lĩnh vực đại đạo, thực lực tiểu là hết thảy. Đã có thực lực, bất luận kẻ nào đều tôn trọng ngươi Linh hiên mặc dù này đây hình người tồn tại Nhưng lại tiếp tục bảo trì binh thể Tại binh đạo ở bên trong Cũng có không thiếu thần binh ưa thích dùng hình người tồn tại Chỉ cần bảo trì binh thể Liền có thể rất rõ ràng đoán được nhân loại cùng thần binh khác nhau Linh hiên đã đem trong cơ thể một tỷ huyết Kiếm tinh đều tổ hợp lại Bản chất đều là thần binh Cho nên, cái này tại đối phương xem ra Chỉ là cho rằng Linh hiên ưa thích bảo trì loại trạng thái này mà thôi Không, có cái gì quá không được đấy. Ta là một kẻ tán tu, là muốn gia nhập vào một cái binh đạo trong thế lực đi, không biết các ngươi bá kiếm phải hay là không tại triều binh Mai mã. Linh Hiên hỏi. Tuần tra thủ lĩnh nghe xong lời ấy, trên mặt lu ra hỉ sắc, nói ra, là ở triều binh Mai mã, tiền bối lần nữa chờ một chốc một lát, ta lập tức đi cho chúng ta biết ra viên bên trong đích thiếu chủ. Linh Hiên gật gật đầu, ý bảo tuần tra thủ lĩnh đi bẩm báo. Tuần tra thủ lĩnh lập tức quay người tiến nhập bá kiếm gia viên ở bên trong. Có thể lôi kéo một tên nhị trọng kiếm tiên, đây tuyệt đối là một cái lớn lao công lao, cũng khó trách tuần tra thủ lĩnh vui vô cùng. Tại ba kiếm gia viên ở bên trong, nhị trọng kiếm tiên tiểu là một phương cường hảo, là đáng giá toàn lực lôi kéo nhân tài. Đây chỉ là binh đạo gia viên, cũng không phải binh đạo đỉnh viên. Nếu như là đỉnh viên, nhị trọng kiếm tiên tiểu cũng không lộ ra trọng yếu như vậy rồi, bất quá Ninh Hiên nếu như là gia nhập binh đạo đỉnh viên, tất nhiên là sẽ thể hiện ra tam trọng kiếm tiên thực lực. Không cần thiết một lát Ninh Hiên đã nhìn thấy cái kia tuần tra thủ lĩnh phi độ tới, nói ra, thiếu chủ của chúng ta trước muốn gặp một lần ngươi. Ninh Hiên biết rõ cái kia cái gọi là thiếu chủ, là muốn điều tra một tí chính mình cơ bản tình huống, để tránh bị gian mảnh xâm lấn. Đối với cái này, hắn sớm, co đoán trước, liền cùng tuần tra thủ lĩnh tiến nhập bá kiếm gia viên. Đối với một tay sáng tạo ra vĩnh hằng thế kỷ viên Ninh Hiên mà nói, cái này bá kiếm gia viên liền hoàn toàn lộ ra không đủ nhịn, rất nhiều địa phương đều thiết trí được không hợp lý. Ninh liếc quét tới. Liền có thể phát hiện khoảng chừng 12 chỗ khe hở có thể tiến công đến ba kiếm gia viên bên trong. Đương nhiên, đây là dùng ninh hiên ánh mắt đến xem, nếu như là cùng ba kiếm gia viên đồng cấp bậc binh đạo gia viên, sẽ rất khó đánh vào tiền đến. Có thể nói, chỉ dựa vào ninh hiên một người, liền có thể chọn trở mình toàn bộ ba kiếm gia viên, hơn nữa có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Nhưng ninh hiên tạm thời không phải làm như vậy, hắn đầu tiên muốn làm quen một chút binh vực tình huống, sau đó lại làm định đoạn. Chỉ chốc lát sau. Tại tuần tra thủ lĩnh dưới sự dẫn dắt, Ninh Hiên ngay tại một cái kiếm hình cấu tạo trong đại sảnh gặp được bá kiếm gia viên thiếu chủ. Tại binh đạo ở bên trong, thần binh khi ấy cũng là có thể sinh trưởng, mọi sự vạn vật đều có âm dương chi phân, huống chi là ở cái này trí cao vị bên trên binh vực bên trong, thần binh tính đường chủ yếu là xem binh thể, như Ninh Hiên tự là dương tính binh thể, rất dễ dàng phân biệt đi ra. Thần binh liền cùng loại với nhân loại, binh thể liền giống nhân loại thân thể, nhân loại thân thể cũng là có âm dương chi phân, cho nên cái này thiếu chủ, hiện nhiên tiểu là bá kiếm tôn người nhi tử. bá kiếm tôn người chỉ có một nhi tử, gọi là Sương Lan. linh Hiên lần đầu tiên trông thấy cái này Sương Lan, liền từ tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong, cảm nhận được một khổ lạnh như băng đến cực hạn cảm xúc, biết rõ cái này thần binh, xem xét tiểu là cực kỳ máu lạnh tồn tại. Tại Sương Lan binh thể ở bên trong, có một tên phảng phất cự xà binh linh, xoay quanh tại thân thể của hắn các nơi, đồng dạng cái này binh linh, cũng tản mát ra lạnh như băng khí tức Bất quá cực kỳ chi âm hàn mang theo một cổ tà khí. Cái này thần binh tuyệt không phải người lương thiện, đây là Ninh Hiên đối với Sương Lan đánh giá. Sương Lan thực lực cũng là nhị trọng kiếm tiên, nhưng là hắn nhìn xem Ninh Hiên ánh mắt, là một loại giới cao nhìn xuống thái độ. Bất quá hắn cuối cùng nhất lại nói, nghe nói các hạ là tán tu xuất thân, không biết Sương Hô như thế nào. Ta gọi thiên trần, không biết muốn gia nhập quý phương, có yêu cầu gì. Ninh Hiên tùy ý biên chế một cái tên giả, trực tiếp hỏi. Rất đơn giản chỉ cần bề ngoài ra lòng trung thành của ngươi liền có thể rồi. Sương Lan cười ta nói, a, Ninh Hiên ẩn ẩn đã nhận ra không tốt báo hiệu, nhưng cũng không phải cảm giác nguy hiểm. chỉ cần tại ngươi binh thể ở bên trong, treo xuống một khỏa kiếm trùng liền có thể rồi. chỉ cần ngươi trung tâm, ngươi binh thể nội kiếm trùng, tuyệt đối sẽ không bị kiếp nổ. Sương Lan tựa hồ là đoán chừng Ninh Hiên giống như, ở trong mắt hắn xem ra, cái này lăng đầu thành, thanh niên xuất châu, xem xét tiểu là rất ít ra đời, tu vi cao tuyệt chỉ cho thấy hắn một lòng tu luyện, không biết binh tâm hiểm ác. chương 751 chấn vỡ. cái này thanh niên sức trâu, một người liền mạo muội tiến vào bá kiếm gia viên, tự nhiên là có đến không về. Sương lan tại trong lòng cười lạnh liên tục, hắn thậm chí ý định muốn đem linh hiên áp đảo thành một đầu chó trung thành, hoàn toàn thay hắn bán mạng. linh hiên lúc này rốt cục cảm nhận được cái gọi là bá kiếm ý tứ, cái này gia viên thực lực phi thường bá đạo ngang ngược, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, thấy mình lẻ loi một mình mà lại là một kẻ tàn tu, không có bất kỳ chỗ dựa, tựu tùy ý trên ép, nhưng gặp ba kiếm ra viên độc đoán ngang ngược. Linh Hiên cũng biết kiếm kia loại là cái gì, cái này kiếm trùng, cực kỳ âm độc, có thể gieo trồng tại binh thể ở bên trong, không chỉ có có thể khống chế binh thể, còn có thể làm cho kiếm trùng tùy thời có thể bạo tạc nổ tung, lập tức đem mình nổ phấn thân thái cốt. Có binh đạo thế lực, tự là riêng biệt tại một ít tử sĩ binh thể trong cắm vào kiếm trùng, đánh không lại, liền trực tiếp bạo tạc nổ tung, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Hiện nhiên, cái này bá kiếm gia viên, cũng khẳng định nuôi dưỡng loại này tử sĩ. Thiếu chủ yêu cầu này tựa hồ quá mức, cắm vào kiếm trùng lợi mà nói, ta đây không phải đem tính mạng đều giao tại trên tay của các ngươi. Linh Hiên cố ý hỏi, như trước biểu hiện được như một cái thanh niên sức trâu. Sương Lan cũng không phải hình người tồn tại, mà là một thanh cực kỳ sắc bén mũi kiếm, trên lưỡi kiếm sinh trưởng vô số gai nhọn hoắt, còn có một tầng tầng băng sương, đây chính là hắn binh thể. Ninh Hiên mới đầu cùng một cái như vậy thần binh đối thoại còn có chút không khỏe, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào theo như xem người đồng dạng, bắt đối phương bộ mặt biểu lộ, chỉ có thể dùng cảm giác, cảm giác đối phương cảm xúc chấn động. Trong lúc vô tình, Ninh Hiên liền hoàn toàn thích đồng ý binh đạo bên trong đích cách sống. Cái này có thể không quá phận, chỉ là đại biểu cho lòng trung thành của ngươi trình độ mà thôi, nếu là ngươi cự tuyệt lời mà nói, vậy ngươi gia nhập bá kiếm gia viên, tự là bụng dạ khó lường, nhưng là phải bị ta đơn chàng đánh chết đấy. Sương Lan phát ra âm thanh lạnh như băng, ta khí ung tùm cảm giác tràn ngập toàn trường. Đối với Ninh Hiên không ngừng tạo thành áp lực cực lớn. Ngươi nói đúng, chúng ta gia nhập Bá Kiếm Gia Viên, tựa là bụng dạ khó lường. Ninh Hiên nhìn thấy loại tình huống này đã không cách nào lìa chuyển, cũng không hề tránh lui, nói thẳng, ta là tới tiêu diệt các ngươi Bá Kiếm Gia Viên đấy. Lúc này, cái kia Sương Lan ngược lại là hơi sững sờ, tựa hồ là thật không ngờ đối phương lại đột nhiên toát ra một câu như vậy muốn chết ra, hắn lập tức thét dài một tiếng. Sắc ý nghiêm nghị nói, ha ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái không biết trời cao đất rộng thanh niên sức trâu, lại còn nói muốn tiêu diệt chúng ta bá kiếm gia viên, ha ha ha ha, đây là ta từng ấy năm tới nay như vậy, nghe được qua buồn cười nhất ngu ngốc chê cười. Phải hay là không chê cười, ngươi lập tức sẽ hiểu. Linh hiên cũng nở nụ cười, nhưng là trong tươi cười, ẩn chứa tuyệt đối tỉnh táo, hắn đột nhiên ra tay, thiên kiếm gia hiện tại trong tay của hắn, đệ tam trọng kiếm chi áo nghĩa đột nhiên phát ra. Ước vạn kiếm khi trực tiếp xoắn một phát, rõ ràng chỉ là một tí, sẽ đem sương lan binh thể cho rào sát được nát bấy, nhưng là ninh hiên cũng không có đem hắn triệt để đánh chết, mà là đem hồn thể của hắn giam cầm. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi cư nhiên như thế khủng bố. Ngươi tuyệt đối che giấu thực lực. Sương lan điên cuồng hét dầm lên, thanh âm tràn đầy sợ hãi, thanh âm của hắn phi thường đại, lập tức liền truyền bá đã đến toàn bộ ba kiếm gia viên ở bên trong, lập tức khi ấy, rất nhiều kiếm tông, kiếm tiên nhao nhao chạy tới. Ninh Hiên là cố ý lại để cho Sương Lan đem những này đều dẫn tới, hắn vừa vặn một lưới thu nạp, đem những này thần binh toàn bộ đều chèn ép thu phục chiếm được, sau đó theo ba kiếm gia viên gia chủ trong miệng ép hỏi ra binh vực bên trong đích thế lực tình huống. Đã nhẹ không được, sẽ tới cứng rắn đấy. Vốn, Ninh Hiên là muốn ít xuất hiện làm việc, từng bước một thẩm thấu tiến binh đạo trong thế lực, sau đó vung dài tuyến, lưới câu cá lớn, cuối cùng thu lưới, cướp đoạt càng rất cường đại thần binh. Nhưng là hiện tại kế hoạch này. Hiển nhiên tại nơi này không biết cái gọi là bá kiếm gia viên trong là không thể thực hiện được được rồi, chỉ có dùng sức mạnh. Rất nhanh, tại nơi này kiếm hình trong đại sảnh, tụ tập đầy rất nhiều thần binh cường giả. Cái kia tuần tra thủ Lĩnh trông thấy Ninh Hiên trong tay cầm lấy thiếu chủ linh hồn thể, thiếu chút nữa sợ tới mức ngất đi qua, hắn căn bản không biết đây là đã xảy ra tình huống, nhưng là thiếu chủ binh thể bị đối phương hủy diệt đi đây là không tranh giành sự thật, mà đối phương là hắn dẫn vào vào, nói cách khác, mặc dù Ninh Hiên lúc này bị tại chỗ đánh chết, Hắn cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ, không có điều thứ hai có thể đi, vào lúc đó, tuần tra thủ lĩnh ngược lại là hy vọng Ninh. Hiên có thể tiêu diệt bá kiếm gia viên, có lẽ hắn còn có thể thừa dịp loạn chạy ra tại đây, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhanh lên cứu ta, giết tiểu tử này. Sương lan linh hồn thể điên cuồng giống kêu lên, hắn đối với Ninh hiên hận ý, quả thực đạt tới một loại không cách nào rửa sạch trình độ, binh thể bị hủy diệt đi, liền đại biểu cho hắn vĩnh viễn đều không thể tấn thăng đến kiếm chủ cảnh giới mặc dù là đoạt xá những thứ khác binh thể đều không chỗ hữu dụng nhanh cứu thiếu chủ lúc này rất nhiều bậc một kiếm tiên lập tức hung mạnh vây giết đi lên nhưng là tại hạ một khắc một đạo giam cầm cực quang lập tức xọt xuyên qua 80 tên bậc một kiếm tiên đem linh hồn của bọn hắn cùng thân thể toàn bộ giam cầm lại sau đó ninh hiên bắt tay một chảo trực tiếp đem bọn họ chấn áp tiến vào tinh không toa bên trong trong không gian lập tức 80 tên bậc một kiếm tiên toàn bộ đều bị nhất thể bắt ninh hiên thực lực là bậc bốn tiên chủ Những này bậc một kiếm tiên làm sao có thể chịu đựng được ở hắn kinh khủng kia uy áp cùng pháp lực. Ninh Hiên lại con ngón đúng ra, lại là mười tên nhị trọng kiếm tiên bị giam cầm cực quang sỏ xuyên qua, toàn bộ bị giam cầm ở, ném vào tinh không toa bên trong. Trong lúc nhất thời, tụ tập tới cương giả, một tí đã bị tình huống, những thứ khác đều là một ít kiếm tông. Ninh Hiên căn bản là không xem chúng, loại trình độ này chiến lược, đối với thế kỷ viên hoàn toàn vô dụng. Tất cả mọi người nhìn xem như thiên thần giống như ninh Hiên. Nhao nhao hoảng sợ không ngừng lưu ra phía sau, căn bản là không dám lên trước một bước, đối phương dễ dàng như thế thì đem bọn hắn tất cả cao thủ toàn bộ giam cầm chân áp, bực này thực lực, hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đông nhiên ngay lúc đó, một cổ rất mạnh uy áp, hàng lâm tiến trong đại sảnh, là ba gã tam trọng kiếm tiên, đây cũng là ba kiếm gia viên cao nhất chiến lược chủ yếu. Linh hiên ánh mắt quét qua, phát hiện ba kiếm gia viên gia chủ ba kiếm tôn giả còn không có xuất hiện, hắn cũng không thèm để ý không để cho đối phương chút nào cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra tay chấn áp, siêu cường pháp lực tuôn ra, như uy như ngục khí thế, cứ thế mà đem Tam Đại Tam Trọng Kiếm Tiên toàn bộ đều đè khiến cho bắt buộc không thể động đậy, hô hấp đều khó khăn bắt đầu. Hảo cương thực lực, cái này căn bản không phải nhị trọng kiếm tiên vốn có thực lực, hắn tuyệt đối đạt tới tiên chủ cảnh giới, chúng ta ba kiếm gia viên khi nào treo trọng phải như vậy một cái khủng bố địch nhân, một cái Tam Trọng Kiếm Tiên sắc mặt đại biến, trong miệng liên tục thét giải. Ý đồ muốn tránh thoát Linh Hiên áp bách, nhưng bất kể thế nào dãy ruộng, đều là vô sự vô bổ. Các ngươi tự nhiên là treo chọc ta. Cái này bá kiếm gia viên, cũng muốn tham dự 10 năm sau đối với chiến vực vượt qua chiến tranh, tự nhiên là treo chọc Ninh Hiên, đối với địch nhân, hắn gần đây phải mạnh mẽ đánh giết. Ngươi đến cùng là người nào? Tam trọng kiếm tiên hỏi. Linh Hiên không trả lời, trực tiếp dùng hành động giải quyết sự tình, hắn năm ngón tay mở ra, tiên thuật bộc phát. Một chiêu vạn giới thiên vong hình thành rậm rạp chẳng trị thiên la địa vong, hùng mạnh pháp lực biên chế thành tường đồng vét sát, đơn giản tiểu là đem ba tôn tam trọng kiếm tiên toàn bộ đều cho lưới ở, đem thực lực của bọn hắn, toàn bộ đều giam cầm lại, bắt trước làm theo chấn áp tiến tinh không toa trong. Còn có cuối cùng ba kiếm tôn giả rồi. linh hiên ánh mắt khẽ động, a lại ra thức vận chuyển lại, chỉ là một cái sát na, liền phát giác được tại ba kiếm gia viên sâu trong lòng đất, có một cái khổng lồ kiếm trùng tại kiếm trùng bên trong Một tên kiếm thể khổng lồ vắt ngang ở trong đó, tại nơi này cực lớn kiếm thể chung quanh, xoay quanh rầm rạp chẳng trị phi kiếm, những cái kia phi kiếm vây quanh khổng lồ kiếm thể xoay tròn, tựa hồ là tại cọng minh. Đột nhiên, cái kia khổng lồ kiếm thể tựa hồ là phát giác được cái gì, kiếm thể mãnh liệt chấn động, theo kiếm trùng trong bắn ra, xuất hiện tại ninh hiên trước mặt. Ngươi tiểu là bá kiếm tôn giả. Ninh hiên hỏi. Ta chính là. Khổng lồ kiếm thể phát ra bá đạo vô cùng thanh âm. Hắn xem gặp con của mình linh hồn rõ ràng bị đối phương nắm trong tay, không khỏi tức giận nói: Ngươi là người nào? Vì sao phải đối với chúng ta bá kiếm gia viên bất lợi? Là các ngươi bá kiếm gia viên khinh người quá đáng, sắp sửa đối với ta bất lợi, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Ngươi cũng nhìn thấy, ta đem các ngươi bá kiếm gia viên tất cả kiếm tiên đã ngoài cao thủ, toàn bộ đều chấn áp mà bắt đầu, cũng không có giết chết. đã nói lên ta sẽ cho các ngươi lưu lại một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi được toàn lực phối hợp. Hơn nữa thần phục tại dưới chân của ta, nghe lệnh bởi ta." Linh Hiên chậm rãi nói. "Ngươi đây là đang cuồng dại nói ngẫu. Bá kiếm tôn giả sao mà tu vi, đường đường bậc bốn kiếm chủ cảnh giới, muốn hắn thần phục tại Ninh Hiên thủ hạ, cái kết quả thực liền là chuyện không thể nào." Linh Hiên lắc đầu, không nói thêm gì, mánh liệt một tí, bạo khởi ra tay, thiên kiếm tế ra, kiếm khí tung hoành, ước vạn kiếm quang đan vào thành một mảnh, hóa thành kiếm quốc gia độ, đầy trời đều là bén nhọn sắc bén kiếm khí tại sọ xuyên qua. Đây là đệ tam trọng cảnh giới kiếm chi áo nghĩa. Bá kiếm tôn giả kinh ngạc cả kinh. Hắn mặc dù là bậc bốn kiếm chủ tu vi, nhưng cũng chỉ là đem kiếm chi áo nghĩa tu luyện đến đệ nhị trọng cảnh giới mà thôi. Vừa rồi hắn tại kiếm trùng ở bên trong, tự là bế quan trùng kích đệ tam trọng kiếm chi áo nghĩa. Bá kiếm tôn giả bất ngờ không đề phòng, bị Ninh Hiên đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù đều là bậc bốn kiếm chủ tu vi, nhưng cũng là chia làm đủ loại khác biệt. Như Ninh Hiên như vậy bậc bốn kiếm chủ. Kỳ thật thực lực quả thực coi trời bằng vùng, ba kiếm tôn giả căn bản không phải đối thủ, ba đến hai lần xuống liền bị chấn áp xuống dưới. Linh Hiên trọn vẹn tại ba kiếm tôn giả trên người đánh lên một vạn đạo giam cầm cực quang, làm hắn triệt để không cách nào nhúc đích. Ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Không bố như thế pháp lực, tại kiếm chủ cảnh giới ở bên trong, quả thực từ cổ chí kim hiếm thấy. Dù cho bị chấn áp, nhưng ba kiếm tôn giả như trước nhịn không được khiếp sợ, Thủy Trung không thể tin đều là kiếm chủ. Nhưng tranh lệnh kém như thế chi cách xa, quả thực là không thể so sánh. Hiện tại biết rõ ta và người tranh lệnh. Ninh hiên mỉm cười, nói, tốt rồi, ta không muốn nghe quá nhiều nói nhảm, thần phục với ta, hoặc là chết. Nhìn xem ninh hiên cái kia không che giấu chút nào sắc cơ, ba kiếm tôn giả nhịn không được dùng mình một cái. Hắn thật vất vả tu luyện đến kiếm chủ cảnh giới, làm sao có thể cam nguyện vỡ lạc, lập tức gật gật đầu. Dù sao tại ba kiếm tôn giả trong mắt, ninh hiên cũng là thuộc về kiếm đạo. Hơn nữa đều là bậc bốn kiếm chủ, ba kiếm tôn giả cũng rất muốn biết, vì cái gì chính mình cùng hắn trên lệch như thế chi cực lớn. Gặp ba kiếm tôn giả thần phục xuống, Ninh Hiên nói ra, vừa rồi con của ngươi muốn tại của ta binh thể trong cắm vào kiếm trùng, Như vậy, hiện tại trái lại, vì biểu lộ lòng trung thành của các ngươi, các ngươi tất cả mọi người binh thể ở bên trong, nhất định phải để cho ta thực vật kiếm trùng. Ninh Hiên có thể sẽ không tin tưởng những cái thứ này, hắn muốn chính là thần phục vĩnh viễn. Phần đông kiếm tiên nghe vậy nhau nhau sắc mặt đại biến, đồng thời đem cựu hận tụ tập tại Sương Lan trên người, quả thực là muốn rút hắn gân đồng dạng, nếu không là Sương Lan trước khi việc ác, cựu cũng không làm cho hiện tại kết quả. Mà ngay cả bá kiếm tôn giả, đều đối với con của mình cảm thấy cực kỳ thất vọng, thậm chí sinh ra thống hận chi ý. Sương Lan lúc này là triệt triệt để để yên rồi, giống như đấu bại gà trống, hắn thật không ngờ, chính mình lần đã đã đến trên miếng sát. Sương Lan đã là không có bất kỳ giá trị, Linh Hiên trực tiếp tại ý chí của hắn trong vơ vét ra cắm vào kiếm trùng pháp môn sẽ đem linh hồn của hắn thể đánh cho tan thành mây khói. Bá kiếm tôn giả khoe mắt kịch liệt nể dự, hô hấp đều ồ ồ mà bắt đầu. Hắn biết rõ đối phương đây là đang giết gà dọa khỉ, nếu không phải hợp tác lợi mà nói như vậy liền chỉ có một con đường chết. Mặc dù xương lan Bá kiếm tôn giả nhi tử, nhưng bọn hắn căn bản không có dùng nhân loại bên trong đích tình phụ tử, nhân loại cùng thần binh vẫn có khác nhau rất lớn, lớn nhất khác nhau. Ngay tại ở thần binh phần lớn đều là lạnh như băng cảm tình đối với bọn họ mà nói, vô dụng tồn tại tất yếu. Tại Ninh Hiên hùng mạnh lực uy hiếp xuống, tất cả kiếm tiên đều triệt để thần phục, binh thể trong bị cắm vào một khỏa kiếm chủng, Ninh Hiên ngưng tụ ra đến kiếm chủng, cho dù là phi tiên cường giả cũng khó khăn dùng xóa đi, cho nên những này kiếm tiên nhóm, đám bọn họ lập tức sắc mặt một mảnh cho tàn rốt cuộc không sinh ra may mắn khả năng, chỉ có thể hoàn toàn nghe theo Ninh Hiên an bài. Ba Bà kiếm tôn giả cũng không ngoại lệ. Ninh Hiên thỏa mãn nhìn xem một màn này, liền đối với ba kiếm tôn giả hỏi, thân phận của ta tốt nhất đều không muốn hỏi đến, hiện tại ta hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì. Ba kiếm tôn giả có chút lộ vẻ sầu thảm gật đầu, cánh mạng của mình đều bị người khác cầm nắm ở trong tay, hắn đã không có bất kỳ đích phương pháp xử lý rồi. Trước cho ta làm cho một phần binh vực bên trong đích bộ phận thế lực phân bố đồ. Ninh Hiên nói ra, hắn đương nhiên biết rõ dùng một cái thế lực gia viên là không thể nào có được toàn bộ binh vực thế lực đồ. Cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần, trước làm cho một phần thế cục thế lực đổ. Bá kiếm tôn giả đối với mệnh lệnh này không có có dư thừa nghĩ cách, rất nhanh liền lấy ra một bộ đồ cuốn, cái này đồ cuốn, cùng loại với tinh hoàng châu tinh đồ, là đồ hình thần binh, bên trong lẫn chứa không gian thật lớn, trong không gian vô cùng rõ ràng đánh dấu tất cả cái thế lực phân bố đồ án. Linh Hiên cầm lấy đồ cuốn, đem thần niệm thẩm thấu đi vào, lập tức liền phát hiện cái này đồ cuốn chúng thầu giáp chu V30 tỷ giảm phạm vi. Trong đó có không thua 300 tòa binh đạo thế lực gia viên, còn có 30 tòa binh đạo thế lực đỉnh viên, về phần thế kỷ viên, đó là một tòa đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, một tòa thế kỷ viên là bực nào quý hiếm. Đại nhân, cái này đồ cuốn ở bên trong, chuẩn sắc ghi lại kiếm đạo bộ phận thế lực phân bố, nói cách khác, cái này 30 tỷ giảm phạm vi, đều là thuộc về kiếm đạo phạm vi thế lực. Ba kiếm tôn giả cung kính nói, như vậy nói cách khác, nơi này là kiếm đạo lãnh địa, trừ lần đó ra. Còn có đao đạo, thương đạo, côn đạo các loại đợi nhóm thế lực a linh Hiên ánh mắt lóe lên, hỏi. Trương 752, Chiếm đoạt Đúng vậy, cái này đồ quyển trong ghi lại thế lực phân bố đồ hình, chỉ là cả kiếm đạo trong rất nhỏ một bộ phận mà thôi. Chúng ta kiếm đạo, là thuộc về binh vực trong cao cấp nhất đầu sỏ thế lực một trong, lãnh địa của nó bao gồm vô số phạm vi. Bá kiếm tôn giả đối với mình xuất thân tại kiếm đạo trong rất là kiêu ngạo, ngựa khí không khỏi có vài phần ngạo nghễ nói ra. Tại kiếm đạo ở bên trong, có một tòa thần kiếm thế kỷ viên, thần kiếm thế kỷ viên là tất cả kiếm đạo thế lực tinh thần tín ngưỡng. Linh Hiên trong nội tâm khẽ động, rất rõ ràng phát giác được ba kiếm tôn giả đối với cái kia thần kiếm thế kỷ viên hướng tới. Linh Hiên sớm đã biết rõ binh vực thế lực là cực kỳ khủng bố, nhưng cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái kiếm đạo thế lực liền khủng bố như thế. Phải biết rằng, toàn bộ binh vực ở bên trong, có không ít có thể so với kiếm đạo thế lực, nói thí dụ như lao đạo, thương đạo vân vân mạnh bạo binh đạo thế lực. Một nghĩ đến đây, Ninh Hiên trong nội tâm liền không khỏi trầm trọng mà bắt đầu, binh vực thực lực, ra ngoài ý định hùng mạnh, không hổ là có thể cùng tiên vực chống lại đại đạo lĩnh vực, chiến vực muốn muốn đạt tới binh vực kinh khủng như vậy độ cao, cao độ, không biết cần bao nhiêu năm phát triển. Như vậy nghĩ đến đồng thời, Ninh Hiên cũng rất may mắn mình lựa chọn tiến vào binh vực, nói cách khác, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, tất nhiên sẽ làm cho 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh xuất hiện hẳn khó có thể khống chế tình huống. Bất quá Ninh Hiên trong nội tâm như cũ là tin tưởng mười phần chiến vực bên trong đích quy lại chỉ có thể tiếp nhận tiên chủ cấp bậc cường giả, chỉ cần hắn bảo trì tiên chủ cảnh giới vô địch có tư thế, bất luận cái gì đại đạo lĩnh vực muốn chiếm lĩnh chiến vực, cái kia đều là nói chuyện hoang đường viễn vông. Ninh Hiên vì cái mục tiêu này chỉ có không ngừng siêu việt cực hạn, tăng lên tu vi, đem địch nhân xa xa vung tại sau lưng, cuối cùng nhất đạt tới cái kia trí cao vô thượng tiên vương đại đạo. Ninh Hiên rút bỏ phân loạn suy nghĩ, vớt vớt trong tay đồ quyền. Nghĩ nghĩ, nói ra, binh vực có phải thật vậy hay không muốn mở ra liên thông chiến vực thông đạo, đối với chiến vực phát phát động chiến tranh? Là như thế này tin tức này đã xác nhận, chúng ta kiếm đạo, có rất nhiều thế lực tham dự đi vào, bất quá nghe nói, muốn mở ra liên thông chiến vực vượt qua vực thông đạo, ít nhất còn cần 10 năm thời gian. Bà Kiếm Tôn Giả nói ra, cái này chiến vực chỉ là vừa vừa sáng tạo ra, tạo ra đến còn có rất lớn phát triển không gian, cho nên rất nhiều lĩnh vực đại đạo, đều mơ tưởng chiếm đoạt chiến vực. Dùng này tăng cường bản thân thế lực, nghe nói liền thánh vực, ma vực, còn có tử vực đều mơ tưởng kiếm một chiến canh, chỉ có tiên vực cùng thiên giới không có bất kỳ động tác. Linh Hiên lại hỏi, kia đối với binh vực đánh chiến vực, ngươi có ý kiến gì không? Bá kiếm tôn giả kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng là nghĩ đến Ninh Hiên vừa rồi gọi hắn không cần quá nhiều hỏi thăm cái gì, chỉ phải tiếp tục đáp lại nói, nghe nói chiến vực trong xuất hiện một cái kinh tài diễm tuyệt cường giả, một lần hành động sáng tạo ra chiến vực. Làm cho chiến vực quy lại chỉ có thể dung nạp tiên chủ cấp bậc cao thủ, cho nên, 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh, cũng chỉ có thể là dùng tiên chủ cao thủ làm là chiến lực chủ yếu, nhưng là nghe nói cái kia mở chiến. Vực cương giả, được xưng tiên chủ chi cảnh vô địch, chiến thuật biển người đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, ta nghĩ cái này khả năng chỉ là nghe nhầm đồn bậy, khuyết đại rồi, chiến vực muốn muốn cùng lúc chống cự ở tứ đại lĩnh vực đại đạo công kích, ta xem là, chuyện không thể nào, sớm muộn có bị gồng thâu. Ninh Hiên trong nội tâm suy nghĩ phía dưới đã biết rõ cái kia được sương tiên chủ chi cảnh vô địch nghe đồn rất có thể là từ trong tử vực chuyển tới vô cùng có khả năng là xuất từ hạ đương chi khẩu. Hạ đương phi thường tình thường y khủng bố thực lực nhưng liền y đều bị Ninh Hiên đánh chết, Hạ đương liền không phải không thừa nhận. 10 năm về sau, lần nữa phát triển Ninh Hiên chính là tiên chủ vô địch. Nhưng là cái này nghe đồn rất nhiều người đều không phục, đặc biệt là những cái kia đạt trình độ cao nhất bậc sáu tiên chủ, hoặc là kiếm chủ, hay là minh chủ cùng thánh chủ. Căn cứ vào điểm này, bọn hắn liền muốn nhìn chiến vực chủ nhân có phải thật vậy hay không có như vậy hùng mạnh? Phải hay là không tất cả binh đạo, đều muốn tham dự 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh? Linh Hiên tiếp tục hỏi. Hẳn là, nghe nói liền cấm binh đều muốn ra tay xâm chiếm chiến vực, bởi vì bọn hắn tại binh vực trong cơ hội là ở vào trong khe hẹp, cho nên rất chỉ muốn thoát khỏi mất binh vực trói buộc, lộ ra nhưng cái này tần sinh chiến vực, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Ba kiếm tôn giả nói. Linh Hiên nghe vậy. Trong lòng có ý định, hắn nhìn xem ba kiếm tôn giả nói ra, đã ngươi đã không có khả năng phản bội ta, vậy thì là hiệu lực à. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, xuất ra đồ quyển, hướng phía hắn một người trong đánh dấu đồ hình nói ra, ngay hôm đó lên, theo ta công hãm mất cái này tỏa băng kiếm gia viên. Ba kiếm tôn giả biến sắc, liền muốn nói cái gì, nhưng Ninh Hiên lại ngắt lời nói, nhớ kỹ, không cần hỏi cái gì, chỉ cần cần tuân của ta chỉ lệnh là được rồi. Ba kiếm tôn giả liền mệnh đều bị Ninh Hiên cầm nắm ở trong tay tự nhiên cũng phải vì Ninh Hiên bán mạng. Ninh Hiên biểu hiện được chính là một cái hoàn mỹ thân minh, cho nên, ba kiếm tôn giả cố tình hoài nghi, cũng không thể nào tìm được một cái thuyết phục chính mình căn cứ chính xác theo. Tại ba kiếm tôn giả trong mắt, Ninh Hiên chính là một cái cực kỳ xâm lược tính cường giả, thậm chí theo Ninh Hiên trước khi câu hỏi ở bên trong, ba kiếm tôn giả trong lúc vô hình liên tưởng đến Ninh Hiên chỉ sợ cũng là muốn tham dự tiến vượt qua vực trong chiến tranh, cho nên mới như thế điên cuồng khuyết trương thế lực. Đúng rồi. Hắn cũng là kiếm chủ tu vi, có thể so với tiên chủ, thực lực cực kỳ chi khủng bố, đồng cấp trong vô địch nhân vật, tự nhiên là nhẫn nhịn không được cái kia chiến vực trong tiên chủ cảnh giới vô địch thuyết pháp. Hắn có cường giả kiêu ngạo cùng dạ tâm, muốn tham dự vượt qua vực chiến tranh cũng là hợp tình lý, không gì đáng trách. Bá kiếm tôn giả tìm như vậy một cái tự nhận là cực kỳ hợp lý suy luận thuyết phục chính mình, liền cũng không có hoài nghi ninh hiền tâm tư rồi, ngược lại là muốn toàn tâm toàn ý đi theo ninh hiền, dù sao đi theo một vị cường đại như thế tiên chủ cũng không bôi nhỏ ba kiếm tôn giả tiên tuổi. Hơn nữa ba kiếm tôn giả cũng hoàn toàn đó có thể thấy được Ninh hiên tiềm lực cực lớn kinh người, tương lai trùng kích kiếm hoàng cảnh giới không có vấn đề gì cả, kiếm hoàng tương đương với phi tiên cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hiên liền mang theo nguyên ba kiếm gia viên tất cả kiếm tiên đã ngoài cao thủ, trực tiếp liền đẩy vào băng kiếm gia viên phạm vi thế lực, băng kiếm gia viên thực lực cùng ba kiếm gia viên không sai biệt lắm, tự nhiên là bị Ninh Hiên đơn giản trấn áp, tất cả kiếm tiên đã ngoài thần binh. Đều bị Ninh Hiên thu phục chiếm được, một ít không phục trực tiếp bị Ninh Hiên xóa đi linh hồn, đã trở thành một cỗ thần binh duy nhất, những này không có linh hồn thần binh, đều là. Có thể cho người sử dụng, cũng là một số cực kỳ khả quan chiến lực tài nguyên, Ninh Hiên là sẽ không lãng phí mất. Đã thu phục được băng kiếm gia viên về sau, Ninh Hiên bên người bậc một kiếm tiên đã đạt tới 200 số lượng, nhị trọng kiếm tiên có 100 tên, tam trọng kiếm tiên 20 tên, bậc 4 kiếm chủ hai gã. Theo thứ tự là bá kiếm gia viên gia chủ cùng băng kiếm gia viên gia chủ băng ly kiếm cuồng. Cái này băng ly kiếm cuồng đối với kiếm có một loại điên cuồng chấp nhất, nhưng hắn như trước sợ hãi tử vong, cho nên bị Ninh Hiên thu phục chiếm được. Đồng dạng binh thể trùng cũng bị cắm vào kiếm trùng. Ninh Hiên đã thu phục được những này thần binh về sau, không khỏi nghĩ vậy sao nhiều thần binh ở bên trong, rõ ràng không ai có được binh hồn, binh thể trùng toàn bộ đều là dung hợp binh linh. Xem ra binh hồn tại binh vực trong cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Ninh Hiên tiếp tục tính điên cuồng chinh phục một tòa lại một tòa thế lực gia viên, bất quá nửa tháng thời gian, chu vi nghìn vạn dặm, đều bị quét ngang không còn, rất nhiều kiếm tiên, đều bị thần phục tại Ninh Hiên dưới chân, cũng có rất nhiều không phục thần binh, bị Ninh Hiên mặt sát, để lại vô số cỗ thần binh duy nhất. Tại chinh chiến ở bên trong, Ninh Hiên bên người cái kia chút ít kiếm tiên, từng bước từng bước vẫn lạc, đây cũng là Ninh Hiên cố ý mà làm chi, hắn muốn lấy mạng đổi mạng, mặc dù là những cái kia chết đi kiếm tiên đều đối với hắn phi thường chỗ hữu dụng, chết mất kiếm tiên, bọn hắn bản thể như trước có lớn lao giá trị, đều là hùng mạnh mà lại thần binh duy nhất, thậm chí liền cái kia bá kiếm tôn giả đều đột tử trong chiến đấu, không có có ý thức cùng linh hồn bá kiếm, hắn phẩm chất cũng là trung phẩm thiên binh, tương đương với bậc bốn tiên chủ tu vi. Linh hiên đối với cái này chút ít kiếm tiên, không có chút nào thương cảm chi tình, đã bất động, không tương làm yêu, nhưng cái thứ này sớm muộn có một ngày sẽ tiến công chiến vực, là địch nhân. Muốn không lưu tình chút nào đánh giết. Nửa tháng sau, Ninh Hiên đã công hám vượt qua 20 thế lực gia viên, tích lũy lên vô ý thức không linh hồn thần binh, đã tiếp cận 3000 số lượng, trong đó phần lớn là phía dưới phẩm thiên binh chiếm đa số, còn có vượt qua 20 đem trung phẩm thiên binh, đây đã là không tầm thường thu hoạch. Trừ lần đó ra, bên cạnh hắn còn còn sống 1000 tên kiếm tiên, ba gã tiên chủ. Những điều này đều là tùy thời có thể bỏ qua tồn tại, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền thực hành khu hồ nuốt sói kế hoạch chưa bao giờ cải biến qua. Ninh Hiên đối với nửa tháng này tiến độ cũng không phải như thế nào thỏa mãn, thu hoạch cũng không lớn, ngược lại làm hắn cảm giác là ở lãng phí thời gian, như vậy tiểu đả tiểu nháo, 10 năm về sau, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Cho nên, Ninh Hiên trực tiếp nhất bạo lực phương thức, không ngừng chiếm đoạt một tòa lại một tòa thế lực gia viên, hơn nữa càng đi về phía sau, những cái kia gia viên thế lực liền càng cường đại, thậm chí có cả kinh tiếp cận từng đã là thái thượng gia viên nhưng đều bị Ninh Hiên cái kia tuyệt đối tính sức mạnh cho nghiền nát mất. Bá kiếm tôn giả cung cấp cho Ninh Hiên đồ quyện, ghi lại 300 tòa gia viên cùng 30 tòa đỉnh viên. Ninh Hiên lần nữa công hãm 30 tòa gia viên về sau, sẽ đem mục tiêu trực tiếp tập trung tại một tòa nguy nga đỉnh viên trong. Binh đạo đỉnh viên, có được lấy bậc 6 tiên chủ đại cao thủ tòa chấn, Ninh Hiên muốn công hãm cái này tòa huyết kiếm đỉnh viên, rõ ràng không phải một kiện sự tình đơn giản, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng, nhưng tổn thất thảm trọng tiểu là mà hắn cần hắn muốn đem những cái kia cưỡng ép thu phục chiếm được tiên kiếm cùng tiên chủ, toàn bộ đều táng thân ở chỗ này, chỉ cần bọn hắn sau khi chết hình thành thuần túy thần binh liền có thể rồi. đây mới thực là lấy mạng đổi mạng. tại ninh hiên dưới sự dẫn dắt, hơn một ngàn tên kiếm tiên, mấy tên kiếm chủ, không chút do dự vọt vào huyết kiếm đỉnh viên ở bên trong. nếu như bọn hắn không nghe toàn mệnh làm cho lợi mà nói, trong cơ thể kiếm chủ sẽ kiếp nổ mất. địch tập kích, lập tức khi ấy huyết kiếm đỉnh viên trong truyền ra vang rội kền. Nguyên một đám cực kỳ hùng mạnh kiếm tiên theo đỉnh viên trong nối đuôi nhau mà ra, ngăn cản Ninh Hiên tiến công. Nhưng thực lực toàn bộ triển khai ở dưới Ninh Hiên, triển khai Cấm binh, chiêu chiêu đều là tuyệt thế không khác nhau đó sát chiêu, trực tiếp buộc phát ra kinh thế giết chóc, vô số kiếm tiên trực tiếp vẫn lạc trở thành thần binh. Bất kể là kiếm tông, kiếm tiên hay là tiên tông, tử vong về sau, linh hồn cùng ý thức tiêu tán, đều trở thành thuần túy có thể cung cấp người sử dụng thần binh, nhưng cái kia thần binh đều bị Ninh Hiên không còn một ngống siêu la tồn trữ tiến tinh không toa trong chương bảy thực lực tuyệt đối huyết kiếm đỉnh viên nội lập tức liền đã tuôn ra vô số kiếm tiên cường giả cũng không có thiếu kiếm chủ trong đó không thiếu có bậc bốn bậc năm kiếm chủ mà gia chủ của bọn hắn huyết kiếm chi chủ là bậc năm kiếm chủ đỉnh phong tu vi đến gần vô hạn tại bậc sáu kiếm chủ linh hiên liền bậc sáu thiên cường giả đều không sợ chút nào huống chi là cái này huyết kiếm chi chủ phải biết rằng tử vong chi chủ cũng đạt tới bậc năm thiên cảnh giới Đủ để có thể vượt cấp chém giết sạch Bậc sáu Thiên Cường giả, hơn nữa Ninh Hiên còn có tinh vẫn, trấn áp ở Bậc sáu Thiên Cường giả vấn đề không phải quá lớn. Tại Ninh Hiên cuồng bạo công kích đến, Huyết Kiếm đỉnh viên làm theo muốn từng khúc tan tác, rất nhiều kiếm tiên đều bị trấn áp xuống, cũng có vô số kiếm tiên bị tại chỗ đánh chết, đã trở thành thần binh duy nhất. Tiểu bối, ngươi đừng có đắc ý vong hình liễu, ngươi nhiều ngày như vậy đến nay hành vi, sớm đã bị nhiều mặt thế lực cho chú ý tới, ngươi muốn chiếm đoạt chúng ta huyết kiếm đỉnh viên đây tuyệt đối là si tầm vọng tưởng. huyết kiếm chi chủ điên cuồng hét lên một tiếng, mãnh liệt sóng âm khuyết tán đi ra ngoài. lập tức khi ấy, đường chân trời rõ ràng có ba tòa đỉnh viên nhanh chóng bay vọt tới. ninh hiên tập trung nhìn vào, đã biết rõ cái này tứ đại đỉnh viên đã sớm liên hợp lại, chính là vì đối phó chính mình. những ngày này, hắn giống chống khua trên tiến hành xâm lược chiến, sớm đã bị rất nhiều thế lực cho chú ý tới. điểm này, trong lòng của hắn cũng rất là tin tưởng. bất quá ninh hiên muốn đúng là hiệu quả như vậy. Hắn đã không cần phải nữa tiểu đả tiểu nháo đi xuống, trực tiếp đem những này thế lực đỉnh viên một mẹ hốt gọn. Ninh Hiên đối xử lạnh nhạt nhìn qua huyết kiếm chi chủ, đột nhiên bảo vật khí ra tay, vừa ra tay tiểu là đại thuật tuyệt sát, Cấm binh tinh vẫn trực tiếp bộc phát, một chiêu vạn tượng tinh bạo ầm ầm đánh ra, lập tức, đầy trời đều là vô cùng vô tận khủng bố bạo tạc nổ tung. Bậc bốn Cấm binh tinh vẫn đến cỡ nào hùng mạnh. Quả thực cũng không cách nào không thiên, tại ngày thứ chín vạn tượng tinh bạo phía dưới, vô số tinh cầu bị trực tiếp hấp xúc mà bắt đầu Từng khỏa tinh cầu Maxic bạo tạc nổ tung chỉ là một cái sát na sẽ đem toàn bộ huyết kiếm đỉnh viên trực tiếp cho chấn nhảy ra đi. Cái kia huyết kiếm chi chủ nhận lấy mãnh liệt bạo tạc nổ tung sức mạnh lập tức thổ huyết không nứt, thậm chí cái kia màu đỏ như máu kiếm thể xuất hiện vô số dạng nứt dấu vết cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Ninh Hiên tinh lực là vô hạn cho nên hắn không chút nào cho huyết kiếm chi chủ bất cứ cơ hội nào, càng tăng kinh khủng diệt thế thần bạo ầm ầm bộc phát, lập tức liền đem huyết kiếm chi chủ bắn cho đánh trúng thổ huyết bỏ mình. Linh hồn cùng ý thức đều bị xóa đi, đã trở thành một cô cực kỳ hùng mạnh huyết kiếm thần binh. Ba đến hai lần xuống kích giết chết huyết kiếm chi chủ hòa, Ninh Hiên trực tiếp đem mục tiêu tập trung tại mặt khác ba gã gia chủ trên người, những này ba gã gia chủ, toàn bộ đều là đỉnh viên quân chủ, thực lực thực tế hùng mạnh, cùng huyết kiếm chi chủ một cái cấp bậc. Cái kia ba gã quân chủ trông thấy huyết kiếm chi chủ cứ như vậy bị đối phương cho đánh chết mất, nhao nhao đều là lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, bọn hắn như thế nào cũng không thể tin được một cái bậc bốn kiếm chủ tiểu bối, cư nhiên như thế đơn giản giết chết cùng bọn họ nổi danh huyết kiếm chi chủ, linh hiên thân thể tung bay mà xuống, hàng lâm tại chỗ xuất hiện ở ba gã kiếm chủ trước mặt, nói ra, thần phục ta, hoặc là chết. tam đại kiếm chủ nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ, trong đó một gã độc kiếm chi chủ giữ tận nói, chúng ta tam đại kiếm chủ cùng tiến lên, tất nhiên có thể chém giết sạch hắn, hắn vừa rồi thi triển cường đại như thế tuyệt chiêu, khẳng định pháp lực cùng tinh lực đều là tiêu hao được cực kỳ khổng lồ lúc này phải thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh độc kiếm chi chủ nói không sai tên tiểu bối này cũng không có đáng sợ như vậy lên lại một cái vạn kiếm chi chủ thét dài một tiếng cái này vạn kiếm chi chủ quanh thân vởn quanh rất nhiều kiếm thể hắn đột nhiên khẽ động vạn kiếm phát ra cùng một lúc mỗi một thanh kiếm thể lên một lượt hạ xuyên thẳng qua ngư long liên miên không dước kiếm khí tung hành càn quét thiên địa linh hiên nhìn cũng không nhìn đối phương sát chiêu trực tiếp tiêu là một quyền đánh nát hư không hào hùng pháp lực lách vào bão trời xanh Một tí sẽ đem tất cả kiếm thể toàn bộ nghiền nát không còn, sau đó hắn bước chân liên tục đặt động, bộ bộ sinh liên giống như, đi vào vạn kiếm chi chủ trước mặt, bàn tay lớn bao phủ xuống đi, từng đạo tiên thuật hung manh chân áp xuống tới, dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế, lần nữa đem vạn kiếm chi chủ cho chân áp ở, xóa đi linh hồn của hắn cùng ý. Thức! Lập tức, linh Hiên liền đã nhận được hai đại trung phẩm thiên binh. Mau lui lại! Độc kiếm chi chủ trông thấy vạn kiếm chi chủ một tí đã bị đối phương cho chân áp đánh chết. Rốt cuộc quần ngạo không đứng dậy Hắn đã là đối với Ninh Hiên thủ đoạn sợ hãi rồi Hắn cũng biết Đối phương loại này cực hạn cứng giả Dựa vào chiến thuật biển người căn bản không có một chút tác dụng Cho nên hắn không chút do dự mang theo chính mình đỉnh viên muốn thoát đi mảnh đất thị phi này Nhưng Ninh Hiên nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội này Cố hóa thần trương vận chuyển lại Cứ thế mà đem không gian chung quanh đều cố hóa mà bắt đầu Phòng thủ kiên cố Liền một con môi đều không thể từ đó bay ra ngoài Lập tức Hai đại kiếm chủ đều khắp nơi vấp phải trắc trở, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể tiếp nhận được Ninh hiên đại đội giết. Không phải hai đại kiếm chủ không muốn phản kháng, mà là bọn hắn có thể thâm sâu cảm giác được, đối phương giống như là một tên vĩnh viễn sẽ không ngã xuống chiến thần, nhưng sợ vô cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì đỉnh phong trạng thái, mỗi một chiêu đều muốn đẩy đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nhưng bọn hắn cũng không hổ là bậc năm kiếm chủ, chiến lực vô cùng cao minh, không ngừng sẽ mở Ninh hiên phong tỏa phòng tuyến, nhưng nhưng như cũ rất tránh khỏi đi. Hơn nữa bọn hắn còn muốn cố lấy chính mình một nhân, nói cách khác, một cái sơ sẩy, sẽ bị Ninh Hiên có cơ thừa dịp. Thượng thiên có đức hiếu sinh, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là bị ta đánh chết. Ninh Hiên cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên, như chết vong giai điệu, nhịp điệu quanh quẩn tại tất cả bên hai, làm bọn hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Hai đại quân chủ hung hăng cắn hàm răng, nhất định là không muốn thần phục tại Ninh Hiên dưới chân. Bọn họ là đường đường đình viên quân chủ, thân phận tôn quý có chịu cam tâm sống nhờ tại hắn người dưới chân, ninh hiên ánh mắt phát lạnh, cũng là đã nhận ra hai gã quân chủ tâm tư, cũng không hề do dự, lập tức bạo tẩu, tử vong tiên anh đều thành toán đi ra ngoài, tử vong tiên anh vừa ra tay, khí thế như kiểu u giống như thâm trầm, cái kia hủy thiên diệt địa sức mạnh tử vong, bao trùm trời xanh, hủy diệt chúng sinh, phô thiên cái địa tử vong cực quang trực tiếp quan đi xuyên qua, liên tiếp đồ sát tất cả kiếm tiên, còn có kiếm chủ, mà ninh hiên thì buộc phát ra kinh thế tiên thuật rõ ràng ra tay tiểu là cực kỳ khủng bố tử vong quan tuyến, cái này có thể ma động quang sát pháo cấm kỵ chi sát chiêu, tại ánh sáng lên, ra chỉ chút nào chi lực, dùng ánh sáng bắn chết tốc độ, đuổi giết hết thảy. Chỉ thấy vô số ánh sáng, mang theo kinh người vô song tốc độ, trực tiếp sẽ đem hai đại quân chủ toàn thân cho sọ xuyên qua. Sau đó ánh sáng nhẹ nhàng xoắn một phát, ý thức của bọn hắn cùng linh hồn đều bị cắn nát mất, đã trở thành hai cỗ thần binh không xác. Linh Hiên bắt tay một chảo, đem hai đại thần binh đều thu vào tay. Lập tức, tứ đại bậc nằm kiếm chủ tuyệt thế thần binh, đều bị hắn bỏ vào trong túi, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Tứ đại kiếm chủ vừa chết, những cái kia đỉnh viên bên trong đích kiếm tiên kiếm chủ, tự nhiên nhao nhao thần phục đều quỳ gối tại Ninh Hiên dưới chân. Ninh Hiên thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, nhiều ngày như vậy đến nay, theo không ngừng chinh chiến, thực lực của hắn cũng có không nhỏ tăng lên, đối với binh vực bên trong đích quy luật, cũng biết đại khái. Tại kiếm đạo lãnh địa ở bên trong cái kia thần kiếm thế kỷ viên tiểu là không chế kiếm đạo đại thế chúa tể, cho nên thần kiếm thế kỷ viên có thể chế định cùng chi phối kiếm đạo bên trong đích hết thể quy luật, cho nên nói, linh hiên trước mắt như thế doanh chống khuya chiêm tiến hành xâm lược, đã là bị thần kiếm thế kỷ viên chú ý tới. nhưng đúng lúc này, đúng là rất nhiều thế lực chiêu binh mãi mã chi tế, cũng có vô số thế lực lẫn nhau chiếm đoạt, cho nên linh hiên mặc dù bị chú ý tới, nhưng là không có gì đáng ngại. dù sao tại binh vực ở bên trong, dùng thực lực vi tôn. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, là có thể đem người khác thứ đồ vật, biến thành đồ đạc của ngươi, người khác thế lực, hóa thành thế lực của ngươi. Đây hết thảy đều thành lập tại thực lực mạnh mẽ bên trên. linh Hiên hiện tại vốn có thế lực, đủ để có thể sáng tạo ra một cái hùng mạnh đỉnh viên đi ra, hắn muốn tại binh vực ở trong co chô đứng xuống, cũng là nhất định phải thành lập thế lực, dù sao hắn vẫn còn binh vực trong nghỉ ngơi 10 năm thời gian. linh Hiên ý định tại binh vực trong mở ra vượt qua vực thông đạo thời điểm, liền một lần hành động đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ninh Hiên đem cái kia vừa mới công hãm xuống tứ đại đỉnh viên đơn giản sát nhập xuống, tạo thành một cái hùng mạnh đỉnh viên, đặt tên là Thiên Kiếm đỉnh viên. Kiếm đạo ở bên trong, bất kể là đệ viên, gia viên, đỉnh viên hay là là chí cao vô thượng thế kỷ viên, đều cần dùng có được một cái kiếm chữ. đây cũng là thần kiếm thế kỷ viên chỉ định quy luật, nếu như không dựa theo quy tắc này ra, như vậy cũng sẽ bị phán định là là dị loại. Tại kiếm đạo ở bên trong, cái gọi là dị loại đơn giản là những thứ khác binh đạo, cái gì thương đạo, đao đạo, châu đạo, tại kiếm đạo ở bên trong đều thuộc về dị loại, loại tình huống này tại cái khác binh đạo trong cũng là như thế. Linh Hiên kiến lập Thiên Kiếm Đỉnh Viên, nhưng thật ra là có nguyên nhân hắn không có khả năng vĩnh viễn không dừng lại tận ở kiếm đạo trong như thế hoành hành xâm lược xuống dưới, nói cách khác, tất nhiên sẽ gặp đến mặt khác kiếm đạo thế lực vây công. Mà nếu như Thiên Kiếm Đỉnh Viên đánh đao đạo hoặc là thương đạo thế lực, cái kia tính nguy hiểm muốn hạ thấp rất nhiều. Kiếm đạo thế lực không chỉ có sẽ không cửu thị thiên kiếm đình viên, ngược lại còn có thể sinh ra thưởng thức chi ý. Thậm chí cái kia thần kiếm thế kỷ viên, còn sẽ ban cho ban thưởng. Dù sao mặt khác binh đạo bị hầu như phương suy yếu, liền đại biểu cho kiếm đạo càng ngày càng mạnh, nếu như Ninh Hiên không ngừng hủy diệt đao đạo thế lực, như vậy đã nói lên kiếm đạo thế lực đang không ngừng bành trướng, mà đao đạo thế lực thì đang không ngừng suy yếu. Bất kể thế nào nói, đây đối với kiếm đạo mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Mặc dù Đao đạo bên trong có hùng mạnh Đao Hoàng cấp bậc cường giả đều ám sát Linh Huyên, kiếm đạo bên trong Đích kiếm Hoàng cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Kể từ đó, Linh Huyên không chỉ có có thể tại trong lúc vô hình tìm được một cái an toàn hữu hiệu đích phương pháp xử lý, lại có thể trắng trận chiếm đoạt thần minh, quả thực tự là một mũi tên chúng hai con nhạn ngư kế. Thiên kiếm đỉnh viên thành lập mà thành về sau, trong đó kiếm tiên liền vượt qua 4000 tên, bậc 1 đến tam trọng tiên chủ đều có, về phần kiếm chủ cũng có tiếp cận 80 tên. Cái này tại thế lực đỉnh viên ở bên trong, đã là một cổ phi thường bưu hạn thế lực rồi. Ninh Hiên đã thành lập nên thiên kiếm đỉnh viên về sau, bỏ ra thời gian một ngày, dò xét lấy thế lực khắp nơi tình báo, liền đao đạo tình huống cũng hiểu được một phen, bởi vì hắn ít ngày nữa về sau, muốn đối với đao đạo thế lực ra tay. Hơn nữa Ninh Hiên cũng được biết, bởi vì 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh, khắp nơi binh đạo đều tại triều binh mãi mã, cho nên khắp nơi binh đạo thường xuyên sẽ xuất hiện sống mái với nhau sự kiện. Trước 754, Đại hội thi đấu. Tại Ninh Hiên trong tình báo biết được, kiếm đạo bên trong cũng thường xuyên sẽ xuất hiện nội đấu, đương nhiên, thêm nữa. Hay là kiếm đạo cùng với khác binh đạo đấu tranh. Tựa như trước đó không lâu, kiếm đạo bên trong đích một cái đỉnh viên hùng mạnh, cùng đao đạo bên trong đích một cái đỉnh viên đã xảy ra kịch liệt sống mái với nhau, đánh cho là tối bụi, cuối cùng trận này đấu tranh, khuyết tán được càng lúc càng lớn, cuốn vào không ít thế lực đi vào. Ninh Hiên cũng dò xét đã đến binh vực bên trong đích nhân loại thế lực. Vốn, hắn là muốn lẫn vào nhân loại trong thế lực, bất quá như vậy cũng bất tiện làm việc, dù sao nhân loại thế lực tại binh vực trong là ở vào tuyệt đối yếu thế quân thể. Đại nhân, dựa vào tình báo mới nhất biết được, cơ hồ tất cả binh đạo, đã kế hoạch tại 3 ngày sau đó, Liên Hợp cử hành một hồi đại hội thi đấu. Tại Thiên Kiếm đỉnh Viên ở bên trong, một gã bậc 4 kiếm chủ cung kính đứng tại Ninh Hiên bên người, báo cáo nói, lần này đại hội thi đấu. Là nhằm vào 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh cử hành mục đích là muốn tuyển chọn ra khắp nơi binh đạo trong kiếm chủ mạnh nhất, đao chủ, thương chủ vân vân tại bậc 4 đến bậc 6 thiên cao cấp nhất cao thủ, lấy được ưu dị biểu hiện kiếm chủ, cũng tìm được khắp nơi thế kỷ viên cao nhất ban thưởng. Linh hiên nghe vậy, cẩn thận suy tính một lần, đã biết rõ tất cả binh đạo quyết định. Chiến vực trong chỉ có thể lại để cho tiên chủ cảnh giới này bên trong đích cao thủ tiến vào, cho nên... Khắp nơi binh đạo sẽ xuất động đối phương mạnh nhất có thể so với tiên chủ cao thủ đứng đầu. Chỉ có như vậy, 10 năm người hiểu biết ít nhập chiến vực, bọn hắn mới có thể lấy được lớn nhất lợi ích. Hơn nữa có thể dựa vào đại hội thi đấu, nhìn xem từng cái binh đạo ở bên trong, ai mới là mạnh nhất binh đạo, đây là một loại vô thượng vinh quang. a có thể có được thần kiếm thế kỷ viên cao nhất ban thưởng, ngươi biết ban thưởng bên trong có cái gì sao? linh Hiên cười hỏi cái này bậc bốn kiếm chủ là cực kỳ sùng bái cường giả hắn cũng là biết rõ ninh hiên cái kia cái thế vô song chiến lược khủng bố cho nên đối với ninh hiên có thể lấy được thắng lợi hay là cực kỳ có lòng tin không khỏi nói nghe nói ban thưởng phi thường phong phú ít nhất sẽ ban cho hai kiện thượng phẩm thiên binh cái này có thể có thể so với kiếm hoàng cấp bậc thần binh còn có vô số dưỡng sinh phẩm sẽ khen thưởng ra hi hữu cấp bậc dưỡng sinh phẩm còn có rất nhiều thiên đan tóm lại nếu như đại nhân có thể đoạt được một cái vô cùng tốt thứ tự Tốt như vậy chỗ tất nhiên là vô cùng vô tận chúng ta thiên kiếm Đỉnh viên, cũng có thể một lần hành động trở thành gần với thần kiếm thế kỷ viên hùng mạnh tồn tại. Ninh Hiên nhìn xem cái này càng nói càng kích động bậc bốn kiếm chủ, chỉ là cười cười, nói, bên ngoài có người đến. Bậc bốn tiên chủ hơi sững sờ, cũng là cảm giác được một cổ mạnh bạo khí tức phố tản ra ra, hắn lập tức vui vẻ, nói, đây là thần kiếm thế kỷ viên sứ giả vội tới đại nhân phát mời thiếp rồi, chỉ cần là Đỉnh viên quân chủ, đều muốn tham gia đại hội thi đấu. Ninh Hiên cũng không nhiều lời, trực tiếp lách mình mà ra, đã nhìn thấy tại Thiên Kiếm đỉnh viên Không Trung, đứng vững một người trung niên nam tử. Nam tử này, trời sinh liền để lộ ra một cổ vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị, cho người một loại không coi ai ra gì cảm giác. Thần kiếm thế kỷ viên mọi người rất cao ngạo, đại nhân phải cẩn thận ứng đối. Bậc bốn kiếm chủ nhắc nhở lấy Ninh Hiên nói. Ninh Hiên gật gật đầu, chợt nghe đến cái kia Không Trung nam tử nói ra, ngươi tiểu là gần đây danh tiếng nhất thịnh Thiên Kiếm chi chủ. Nghe nói ngươi ngang trời xuất thế. Một lần hành động tóm thâu vô số gia viên còn không còn có tại năm tòa đỉnh viên. Ta chính là Thiên Kiếm chi chủ, ngươi có lẽ tiểu là Thần Kiếm Thế Kỷ viên sứ giả a." Linh Hiên lạnh nhạt hỏi. Nhìn đối phương gặp không sợ hãi thái độ, trung niên nam tử hơi có chút khó chịu, hắn thân là Thần Kiếm Thế Kỷ viên sứ giả, quyền cao chức trọng, cho dù là quân chủ đều sẽ đối hắn khách khí, đối với hắn mọi cách định loạn, trông thấy cái này Thiên Kiếm chi chủ thái độ như thế như vậy lạnh lùng, trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nói: Chú ý ngươi nói chuyện ngựa khí, ngươi biết bổn tọa thân phận, còn không mau nhanh chóng lệ trầu. Lệ trầu ngươi? Linh hiên nói ra, ngươi còn không có có tư cách này. Ngươi nói cái gì? Trung niên nam tử ánh mắt lộ ra ung tồn sát ý, hung ác cơn thanh nói, bổn tọa nhìn ngươi là không muốn tại kiếm đạo trong lăn lộn tiếp nữa rồi, là muốn tìm chết sao? Tìm chết mới là mày. Linh hiên trong lúc nói chuyện, bạo khởi ra tay, hung mạnh pháp lực chấn động mà ra, lập tức sẽ đem trung niên nam tử cho giam cầm, sau đó đem tay một trảo một khối kiếm hình lệnh bài bị hắn vơ vét đi ra. Đây là kiếm lệnh, là tham gia đại hội thi đấu tín vật. Ngươi. Trung niên nam tử sắc mặt lập tức tái nhợt mà bắt đầu, nhưng hắn như thế nào dễ rựa, đều vô sự vô bổ. Hắn cảm giác được pháp lực của đối phương tối thiểu là hắn gấp 10 lần đã ngoài, trong nội tâm mãnh liệt khiếp sợ, âm thầm rít gào nói, làm sao có thể? Hắn thật sự chỉ có bậc 4 kiếm chủ tu vi. Ta có thể bậc 5 kiếm chủ thực lực, nhưng là trên tay hắn, rõ ràng không hề có lực hoàn thủ. Ngươi có thể lăn Hôm nay ta không muốn mở ra giới. Ninh Hiên tiện tay hất lên, cứ thế mà đem Trung Niên Nam Tử chuyển chuyển qua vạn dặm bên ngoài. Chiêu thức ấy, thấy Thiên Kiếm, Đỉnh Viên Kiếm Tiên đều là trợn mắt há hốc mồm, bá đạo, tuyệt đối bá đạo. Liên thân Kiếm Thế Kỷ Viên sứ giả đều không để vào mắt, không chút nào mai trướng. Hơn nữa Ninh Hiên bày ra thực lực, làm bọn hắn đều cảm thấy cực kỳ giật mình. Bậc Nam Kiếm Chủ cao thủ, rõ ràng tại Thiên Kiếm Chi Chủ trong tay hào không có lực phản kháng. Nếu như hắn tham gia đại hội thi đấu người đó hay là đối thủ của hắn. nghĩ tới đây, Thiên Kiếm đỉnh Viên tất cả cường giả đánh bạc nhịn không được hưng phấn lên, đi theo như thế một vị hùng mạnh kiếm chủ, đây tuyệt đối là vô thượng quan vinh Ninh Hiên Bá đạo, còn có cái kia thâm bất khả trách chiến lực khủng bố, đối với bọn hắn mà nói, đều là một loại lớn lao lực chấn nhiếp. Ninh Hiên vuốt vuốt trong tay lệnh bài, đối với vừa rồi cái kia sứ giả, hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt. Ninh Hiên rất rõ ràng, Kiếm đạo là một cường giả vi tôn địa phương. Mặc dù hắn đắc tội thần kiếm thế kỷ viên sứ giả, thần kiếm thế kỷ viên cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức, bởi vì Ninh Hiên có thực lực này cùng tiềm lực. Ninh Hiên đi vào thiên kiếm thế kỷ viên ở chỗ sâu trong, bắt đầu tự hỏi kế tiếp phát triển, ba ngày sau đó đại hội thi đấu, hắn tự nhiên là muốn tham gia, chỉ cần đoạt được đệ nhất danh, nhiều như vậy lấy được chỗ tốt là không thể tưởng tượng giống như kinh người, nhưng lại sẽ trở thành là thần kiếm thế kỷ viên toàn lực đồi dưỡng đối tượng, hơn nữa kiếm đạo bên trong đích cao thủ cũng sẽ toàn lực bảo hộ hắn, không cho hắn vỡ lạc. dù sao kiếm đạo trong xuất hiện cường đại như thế kiếm chủ, phải là muôn quý hiếm. ninh hiên nghĩ tới đây, khoe miệng không biết là vẽ ra một tia cười lạnh. suy nghĩ một chút, kiếm đạo về sau bồi dưỡng hắn, mà hắn cuối cùng còn có thể trái lại đối phó toàn bộ binh đạo, cái này không thể không nói là một loại lớn lao trầm trọng. bất quá ninh hiên cũng muốn chú ý cẩn thận mà bắt đầu. dù sao binh đạo trong cao thủ nhiều như mây, như y khủng bố như vậy thiên tài có lẽ cũng có phải biết rằng thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn một núi còn có một núi cao trên đời này vĩnh viễn tuần hoàn theo một cái nguyên tắc cái kia nếu không có mạnh nhất chỉ có càng mạnh hơn nữa cho nên linh hiên cho tới nay mục tiêu đều là hướng phía càng mạnh hơn nữa trên đường dũng mãnh tinh tiến còn có ba ngày thời gian tự là đại hội thi đấu cử hành thời gian cho nên linh hiên có thể tại ba ngày này thời gian tiến hành một lần bế quan đem thực lực lại lần nữa tăng lên một cấp độ ba ngày thời gian Nếu như đem thời gian tốc độ chạy điều tiết mà bắt đầu, dù là 30 năm, cái này Thiên Kiếm đình viên, xa xa không có vĩnh hằng thế kỷ viên hùng mạnh, tối đa chỉ có thể đạt tới 10 năm ngày một ngày cấp độ. Linh Hiên tại kiếm đạo trong chinh chiến nửa tháng nhiều, tích lũy đã hết sức kinh người, chỉ là hắn cướp đoạt đến thần binh, liền vượt qua 3 vạn số lượng, phẩm chất kém cỏi nhất thần binh, đều là hạ phẩm thiên binh. Linh Hiên sở tu luyện thần cương tiên thể, cũng là có thể hấp thu thần binh tinh hoa đến tu luyện. Linh Huyên thần cương tiên thể vẫn chỉ là ở vào tầm thường cảnh giới muốn muốn tu luyện đến trung thừa cảnh giới tự muốn đem huyết nhục kiếm tinh bên trong đích bổn nguyên quang hoàn, toàn bộ đều tấn thăng đến cực quang cấp độ một khi ngưng tụ ra một tỷ bổn nguyên cực quang như vậy có thể làm cho một tỷ cực quang triệt để sọ xuyên qua linh hồn thể có thể đem linh hồn thể hoàn toàn vận chuyển lại đến lúc đó hán chiến lực đem sẽ trực tiếp bạo tăng gấp đôi đã ngoài linh hồn thể so về thân thể muốn tinh vi hàng tỷ lần trong đó chất chứa pháp lực cũng là vô cùng vô tận còn có rất nhiều huyền ảo khủng bố linh hồn pháp môn cũng là cần pháp lực đến thúc du một khi linh hiên có thể hoàn toàn hoạt động linh hồn thể như vậy cho dù là thất trọng phi tiên cũng sẽ không là đối thủ của hắn linh hiên thu thập lên hạ phẩm thiên binh mỗi một bả không biết nếu so với long thần bình cường lớn hơn bao nhiêu lần cho nên hấp thu trong đó thần binh bổn nguyên tinh hoa cũng là sung túc vô cùng có thể rèn linh hiên thần cương tiên thể đến thần cương tiên thể hấp thu bạch tinh đã không dùng được nhất định phải dùng hấp thu luyện hóa thần binh bổn nguyên tinh hoa Đương nhiên, thấp nhất cũng muốn là hạ phẩm thiên binh bổn nguyên tinh hoa. Mà một khi đem thần cương tiên thể tu luyện tới trung thừa cảnh giới, còn muốn càng tiến một bước, nhất định phải muốn hấp thu nhân quả thiên tinh để hoàn thành tu luyện rồi. Đây cũng là Ninh Hiên đi vào binh vực bên trong đích một trong những nguyên nhân, chỉ có tại binh vực ở bên trong, mới thừa thải nhân quả thiên tinh, bất quá cũng là cực kỳ chi rất thưa thớt. Ninh Hiên phòng đoán, nếu như mình đã nhận được đại hội thi đấu đệ nhất danh, thần kiếm thế kỷ viên rất có thể sẽ khen thưởng ra nhân quả thiên tinh hơn nữa hay là cao phẩm chất. ninh hiên cả ngày lẫn đêm hấp thu hạ phẩm thiên binh bổn nguyên tinh hoa, một bả hạ phẩm thiên binh ẩn chứa bổn nguyên tinh hoa vô cùng chi hùng hồn, đầy đủ ninh hiên hấp thu rất dài thời gian. đến cuối cùng, ninh hiên thậm chí trực tiếp đem chúng phẩm thiên binh đều lấy ra hấp thu luyện hóa, thần cương tiên thể tiến độ càng thêm nhanh chóng. tại ninh hiên xuất quan trước một khắc, hắn cuối cùng đem thần cương tiên thể tu luyện đến trung thừa cảnh giới, đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, hắn lúc trước đem thân thể tu luyện tới bất hủ hơn nữa làm cho tinh lực vô hạn, cũng đã đối với thần cương tiên thể để xuống nhất kiên cố trụ cột, lúc này dù có được đầy đủ thần binh bổn nguyên tinh hoa, đột phá đó cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Lập tức, Ninh Hiên trong cơ thể một tỷ huyết nụ kiếm tinh bên trong đích bổn nguyên quang hoàn, ngay ngắn hướng lỗ xác đã đến bổn nguyên cực quang cấp độ, làm cho Ninh Hiên thân thể càng thêm sắc bén, hắn hiện tại binh thể đã mạnh bạo đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, hơn nữa lực lớn vô cùng, cho dù là bậc 6 kiếm chủ, hắn đều có thể tay không xé rách. Ninh Hiên cảm giác được, chính mình cầm xuống đại hội thi đấu đệ nhất danh, đã là vững vàng đường đường sự tỉnh. Hắn có lòng tin này, cũng có thực lực này. Ninh Hiên mặc dù là bậc bốn kiếm chủ tu vi, nhưng là vượt cấp giết địch đã là phi thường dễ dàng một việc. Vốn, Ninh Hiên cho là mình đem thần cương tiên thể tu luyện tới trung thừa cảnh giới sẽ đột phá đến bậc năm thiên cảnh giới, nhưng không có, hắn hơi chút một suy tư, đã biết rõ chính mình tích lũy còn chưa đủ. Cho dù là không có đột phá cảnh giới, Ninh Hiên cũng cảm giác được, chính mình đang không ngừng tiếp cận tiên vương đánh gãy rất nhanh đuổi kịp và vượt qua lục đạo linh hiên có đôi khi hay là rất chờ mong cùng lục đạo chạm mặt ngày đó đó cũng là hai người bọn họ số mệnh hiểu rõ cái này đoạn số mệnh cũng chỉ có bọn hắn mới có thể giải quyết linh hiên lắc đầu vứt bỏ những cái kia phân loạn ý niệm đem tâm tư đánh chúng tại trong cơ thể của mình cái kia một tỷ cực quang nhanh chóng sọt xuyên qua linh hồn thể xâm nhập linh hồn đem linh hồn thể hết thảy bí mật đều cho dò xét đi ra Ninh Hiên có chút hoạt động linh hồn thể, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng quy luật bừng lên, làm hắn buồn mạng quy luật, trực tiếp tăng lên tới 30 vạn đơn vị khủng bố cấp độ, trọn vẹn tăng lên 10 vạn đơn vị quy luật. Tiêu là giống như bình thường phi tiên, đều xa xa không có hắn quy luật hùng hồn. Ninh Hiên hơi chút hoạt động pháp lực, rất nhiều linh hồn pháp môn đều tại ruột dịch ngóc đầu dậy, một cổ cực kỳ hùng mạnh linh hồn sức mạnh, chấn động mà ra, mạnh bạo được không thể tưởng tượng nổi. Ninh Hiên yên lặng địa cảm thụ một phen, trong nội tâm phi thường hài lòng lần này thần cương tiên thể đột phá vẫn còn hắn tính toán trong phạm vi sợ được đến thu hoạch cũng là phi thường kinh người sau khi xuất quan đại hội thi đấu cũng đúng hẹn triển khai linh hiên cầm kiếm linh tại thần kiếm thế kỷ viên phái ra một gã sứ giả dưới sự dẫn dắt xuyên việt ra kiếm đạo lãnh địa cái này sứ giả tự nhiên không phải là ngày đó nam tử mà là một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử linh hiên ngược lại là có chút kỳ quái hắn đoán gặp hai gã sứ giả cũng không phải dùng thần binh hình thái hiện hiện ra, mà là dùng nhân loại hình thái. Đại hội thi đấu lựa chọn sân bãi không thuộc về bất luận cái gì binh đạo lãnh địa, mà là đang một chỗ thế hiểm trở băng hòa đạo. Cái này tòa băng hòa đạo phi thường kỳ diệu, băng hỏa lượng trọng thiên, lạnh nóng luân chuyển. Ninh Hiên tại sứ giả dưới sự dẫn dắt tiến nhập băng hòa đạo nội, băng hòa đạo phi thường rộng lớn, có thể trông thấy bên trong quang cảnh phi thường rực rỡ tươi đẹp, khắp nơi tràn đầy lửa nóng cùng lạnh như băng khí thể, thậm chí có thể trông thấy. Một mảnh dài hẹp băng long cùng hỏa long tự nhiên theo băng hỏa sơn trong miệng ngưng tụ mà ra, chiến đấu cùng một chỗ, vô cùng có linh tính. Linh Hiên vừa tiến vào băng hỏa đảo, cũng cảm giác được có rất nhiều ánh mắt hướng trên người của mình quét tới quét lui, truyền lại ra bất thiện ý niệm, càng có ánh mắt, không kiêng nể gì cả, phảng phất vô số con chuột giống như nhìn xem Linh Hiên, tựa hồ là đoán chừng hắn rồi. Linh Hiên biết rõ thanh danh của mình tại kiếm đạo trong không thật là tốt, có thể nói rất kém cỏi, bởi vì hắn là ngang trời xuất thế. Nội tình chưa đủ, hơn nữa còn bốn phía chiếm đoạt hắn hắn kiếm đạo thế lực, dùng này đến tăng cường bản thân thế lực, như vậy hành vi, sắc thực muốn làm kiếm đạo trong rất nhiều cao thủ rất là khó chịu. Bất quá Ninh Hiên vốn liền không thuộc về kiếm đạo, cho nên, hắn sở tác sở vi, cũng không có một điểm chịu tội cảm giác, liền như binh đạo trong đem nhân loại xem làm nô lệ là không có chịu tội cảm giác đồng dạng. Ninh Hiên liếc quét tới, tại băng hỏa đảo trong không có trông thấy một nhân loại cường giả, từ nơi này liền đó có thể thấy được. Nhân loại thế lực tại binh đạo ở bên trong, là bực nào hoàn cảnh xấu, quả thực không bị bất luận cái gì binh đạo để vào mắt. Theo thời gian trôi qua, khắp nơi binh đạo cường giả, tụ tập được ngày càng nhiều, có thương đạo, đao đạo, móc, câu nói, châu đạo, thuận đạo vân vân binh đạo cường, giả. Trưng 755, Phản sát. Chọn vẹn không thua 30 binh đạo, đều tụ tập dưới một mái nhà, bày biện ra không tầm thường đội hình. Chỉ là kiếm đạo bên này, thì có vượt qua 120 tên đỉnh cấp bậc 6 kiếm chủ. Còn có 3 gã kinh tài diễm tuyệt, được xưng vượt cấp giết địch bậc 5 kiếm chủ, toàn bộ đều là đỉnh viên chủ nhân, nhiên khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, tại đây 123 danh kiếm chủ ở bên trong, còn có một gã bậc 4 kiếm chủ xen lẫn ở trong đó. Trên cơ bản, có thể lên làm đỉnh viên chủ nhân tu vi thấp nhất đều là bậc 5 kiếm chủ, mà gia viên chi chủ là không có tư cách tham gia cái này hiếm thấy đại hội thi đấu. Cho nên, không chỉ có là kiếm đạo bên trong đích cường giả, mà khắc binh đạo bên trong đích cường giả đều đưa ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên người càng thêm không kiêng nể gì cả. Trong đó cái kia đao đạo trong một gã bậc năm đạo chủ không chỉ có trêu tức nở nụ cười, thanh âm thoáng nâng lên nói, xem ra kiếm đạo là không có gì cường giả. Cầm một cái nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ cho đủ số, thật sự là không sợ làm trò cười cho người trong nghề. Ha ha, Man Tam Đao nói không sai, nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ là muốn qua đi tìm cái chết sao? Lại một cái đao đạo cường giả cười lạnh nói, cái này đại hội thi đấu cũng không phải trò đùa sinh tử bất luận, chết thì đã chết. Ha ha ha ha ha. lập tức liên tiếp tiếng cười to, không kiêng nể gì cả ở từng cái binh đạo trong vang lên. Ninh Hiên chỉ là bình tĩnh nhìn những cái thứ này, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ. Giận hắn đến cái kia danh nữ tính sứ giả lúc này lại nói, cái kia đao chủ gọi là man tâm đao, nghe nói sát nhân chỉ cần ba đao, không biết là thật là giả. Còn có cái kia gọi là thứ đao chi chủ bậc sáu đao chủ, người này thực lực mạnh phi thường kình, ngươi nếu như chống lại hắn phải cẩn thận ứng phó. Nữ tính sứ giả giải thích hai cái đao chủ đều là vừa vặn mở miệng chào Phúng Ninh Hiên ra hỏa. Hơn nữa nàng không phải dùng truyền âm mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện, cho nên có thể làm cho cái kia hai cái đao chủ nghe được. Sát nhân cần ba đao. Hôm nay ta liền cho ngươi cái này, gái điếm nhìn xem, ta man tam đao chém tiểu tử này. Chỉ cần một đao. Man tam đao cùng cười một tiếng, cái kia màu đỏ như máu đao mang chém ngang mà đến, đao mang bên trong ẩn chứa kinh người pháp lực hơn nữa còn sử dụng đệ nhị trọng đao chi áo nghĩa, tựa hồ là thật sự muốn đem linh hiên tại chỗ chém giết sạch. nữ tính sứ giả sắc mặt hơi đổi, ẩn chứa nộ khí, nàng trước mặt nhiều người như vậy bị người nhục mạ, nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ mang cho thần kiếm thế kỷ viên cực kỳ không tốt ảnh hưởng, cho nên nữ sứ giả muốn ra tay đánh trả. nhưng vào lúc này, linh hiên bước ra một bước, lóe lên tức thì, trực tiếp dùng binh thể phá tan khủng bố đao mang. nếu như tại sau một khắc, cả người hắn xuất hiện ở màn tam đao trên không trực tiếp một cước đem hắn hung hăng giẫm đạp trên mặt đất, sau đó dùng chân nghiền đe nặng hắn binh thể, làm hắn hoàn toàn không cách nào xoay người. Đây là đả tạ ngươi tốt nói. Ninh Hiên nhìn xem nữ sứ giả, dưới chân dùng dùng sức, khủng bố đến cực hạn pháp lực chấn động mà ra. Rõ ràng cứ thế mà đem màn tam đao binh thể cho giẫm trở thành hai nửa, thật giống như giẫm phải vật liệu gỗ đồng dạng, giẫm mạnh liền đoạn. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Màn tam đao binh thể độ cứng là trung phẩm thiên bình, rõ ràng cứ như vậy bị Ninh Hiên đơn giản giẫm gãy hay là dùng một loại cực kỳ nhục nhã phương thức, đem đối phương đánh cho không hề có lực hoàn thủ, dùng chân giẫm đạp Màn Tam Đao Tôn Nghiêm, lại để cho hắn như một con chó đồng dạng. A. Màn Tam Đao hậu chi hậu rắc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chú lên, phảng phất mổ heo giống như bình thường. Ngươi muốn chết. Cái kia thứ đao chi chủ trông thấy một cái nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ đột nhiên theo một cái nhỏ yếu cừu non hóa thân trở thành một đầu tiền sử bạo long, khiếp sợ ngoài, càng nhiều nữa nổi giận, hắn lập tức ra tay từng đạo chướng mắt ánh đao đầy trời chém giết trong đó ẩn chứa hào hùng đao ý chém giết vạn vật ý cảnh mang tất cả mà ra tầng tầng lớp lớp ánh đao tạo thành một tòa cự đại đao lùng tựa hồ muốn đem linh hiên phanh thây xé xác giống như bình thường muốn chết là ngươi linh hiên đối đại vũ nhục khiêu khích người của mình cái kia chính là một cái chữ để ánh đem địch nhân triệt triệt để để đánh chết không để cho đối phương bất luận cái gì xoay người cơ hội hắn xuất ra thiên kiếm kiếm chi quốc độ xoay tròn mà ra bạo phá đao lùng Ước vạn kiếm khí đâm qua trời xanh, xé rách chư thiên vạn giới, một tí đã bị thứ đao chi chủ cho rào sắt thành mảnh vỡ. Bất quá thứ đao chi chủ binh thể mạnh phi thường hành, dùng tái sinh cực quang, cải tạo ra binh thể, chỉ là nhận lấy không nhẹ không trọng thương thế mà thôi. Thứ đao chi chủ lúc này là không dám vận động, hắn kinh nghi bất định nhìn xem Linh Hiên, tức giận nói: "Đáng giận tiểu tử, ngươi đây là đang giả heo ăn thịt hổ, ngươi nhất định là che giấu thực lực." Linh Hiên nghe vậy, không khỏi suýt cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: Đồ phế vật, cũng xứng cùng ta nói chuyện. Ngươi, ngươi không muốn quá cuồng vọng rồi, hiện tại đại hội thi đấu còn chưa có bắt đầu, đợi đến lúc ngươi đụng phải của ta thời điểm, ta liền sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là khủng bố. Thứ đao chi chủ rất là ra mặt dày vì chính mình tìm một cái hạ bậc thang. Không cần chờ cho đến lúc đó, hiện tại ta liền lại để cho kết quả của ngươi cùng người này đồng dạng. Ninh hiên lại một lần nữa nhấc chân giấm mạnh, triệt để đem chu lên màn tam đao cho nghiền nát mất. Sau đó thân thể của hắn như một khỏa như đạn pháo kích bắn đi ra, bỏ qua hết thể quy luật, sắp sửa đem thứ đao chi chủ cho tại chỗ chém giết sạch. Thứ đao chi chủ hiển nhiên là thật không ngờ đối phương như thế điên cuồng, rõ ràng đang tại nhiều người như vậy mặt, muốn mạnh mẽ đem hắn chém giết không sai, hắn cũng bị khơi dậy hùng tính, toàn bộ binh thể hùng quang phóng đại, trướng mắt ánh đao so mặt trời lông nhọn còn muốn lời ấy, đem toàn bộ băng hỏa đảo đều lâm vào trướng mắt bức người hào quang ở bên trong. Sau đó thứ đao chi chủ biến mất tại quang mang chói mắt ở bên trong, đối với Ninh Hiên tiến hành tập sát một kích. Đây là khủng bố đánh lén. Đây cũng là thứ đao chi chủ tuyệt sát thủ đoạn, lợi dụng trướng mắt đao mang, nhiễu loạn địch người cảm giác cùng ánh mắt, tiến hành đáng sợ đánh lén ám sát. Nhưng điểm ấy tiểu kế lượng, đối với Ninh Hiên mà nói căn bản là không đủ xem, hắn liền thứ sát chi truy đều thử qua, huống chi là loại này nhược không nói nổi nho nhỏ ám sát. Lập tức, Ninh Hiên triển khai ám dạ thần trường, ám dạ hàng lâm. Lập tức sẽ đem lời ấy hảo quang cho che đậy xuống, ngay sau đó, một tên cực lớn trung tăng, rát đám dạ trong hư không, tấu vang lên tống tiếng trung tiếng chuông. Vừa nghe đến cái thanh âm này, dấu ở hư không ở chỗ sâu trong thứ đào chi chủ thống khổ hét thảm lên, hắn cảm giác được, tuổi thọ của mình, tại dùng một loại có thể so với cực quang tốc độ trôi qua, ngắn ngủn một cái hô hấp gian, ở giữa, tuổi thọ của hắn liền hao tổn suốt 8000 năm. Dù là hắn là bậc sáu Đao chủ, cũng khó khăn dùng tiếp nhận được thảm như vậy trọng một cái giá lớn thứ đao chi chủ đến cùng cũng là bậc sáu thiên cảnh giới đại cao thủ hắn cố tự chấn định tâm thần cái kia bén nhọn lưỡi lê bộc phát ra lóe sáng hào quang vòng tròn quay liên tục mặt trời ngưng tụ tại trên mũi đao sau đó lập tức bắn ra mà ra linh hiên ánh mắt khẽ động hào không nhượng bộ không lùi mà tiến tới bắt môn pháp môn mở ra trực tiếp đem tất cả mặt trời hấp thu tiến bắt môn ở bên trong sau đó lấy cực kỳ đáng sợ phản xạ lực đạn bắn đi ra ầm ầm cái kia thứ đao chi chủ bất ngờ không đề phòng bị một chiêu này vật đổi sao rời đánh cho lại lần nữa giải thể người bị thảm trọng thương thế giống thứ đao chi chủ phát sinh một tiếng ra thu giống như gào rú hắn tựa hồ là điên giống như đem binh thể chữa trị tốt hướng phía ninh hiên lại lần nữa xông giết đi qua hiện ra hắn bậc sáu đao chủ mạnh bạo thực lực nhưng vào lúc này một đạo thanh âm uy nghiêm đâm thấu xuống tựa hồ là muốn sọ xuyên qua linh hồn giống như bình thường dừng tay cho ta ầm ầm từng đạo canh kim kiếm khí vô kiên bất nổi quét ngang xuống Một tí sẽ đem Ninh Hiên cùng Thứ Đao Chi Chủ ngay ngắn hướng đạn bay ra ngoài, nhưng Ninh Hiên chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi, mà Thứ Đao Chi Chủ trực tiếp liền bị đẩy lùi ra băng hòa đảo. Lần này, liền hoàn toàn đó có thể thấy được hai người thực lực sai biệt. Hơn nữa đây là Ninh Hiên cố ý chịu, bằng không thì bằng vào cái kia siêu cường thần cương tiên thể, cái này dày đặc cành kim kiếm khí, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Hiện tại đại hội thi đấu còn chưa có bắt đầu, muốn đánh lời mà nói đã đến thi đấu tràng lại đánh. Một gã kiếm hoàng mang theo vô song hoàng giả chi khí, hàng lâm xuống, cái vị này kiếm hoàng, binh thể trung kiếm, khí lưu chuyển, trong ý chí kiếm ý ngút trời, là chân chính tuyệt thế cường giả. Linh Hiên là lần đầu tiên trong thây có thể so với phi tiên kiếm hoàng, hắn giờ phút này cũng là thật sâu cảm nhận được kiếm chủ cùng kiếm hoàng cực lớn khác biệt, quả thực tiểu là một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng, linh hiên nếu như không dựa vào tinh vẫn cùng tử vong chi chủ, chỉ sợ là không cách nào đả bại kiếm hoàng tối đa chỉ có thể chống lại hắn hiện tại ngược lại là may mắn mà bắt đầu may mắn chiến vực quy lại chỉ có thể tiếp nhận kiếm chủ nói cách khác những cái kia kiếm hoàng đao hoàng thương hoàng hàng lâm tiến chiến vực cái kia quả thực tiểu là một hồi hủy diệt tính đả kích bất quá ninh hiên có lòng tin chỉ có chính mình kiếp này đã đến bậc năm thiên cảnh giới là có thể chấn áp ở thất trọng kiếm hoàng vâng Cẩn tuân đại nhân chỉ lệnh ninh hiên lúc này lặng yên lui ra đối với kiếm hoàng nói ra kiếm hoàng gật gật đầu Ý bảo hắn lui xuống đi, nói thật, kiếm hoàng đối với vừa rồi Ninh Hiên biểu hiện phi thường hài lòng, vừa rồi trận chiến ấy, là triệt để đem đao đạo một phương đệ chế, đem bọn họ đánh cho là mặt mất sạch. Một gã bậc 6 đao chủ cùng bậc 5 đao chủ, rõ ràng bị kiếm đạo trong một gã bậc 4 kiếm chủ đè nặng đánh, hơn nữa còn đánh chết một tên bậc 5 đao chủ, cái này truyền ra ngoài, nhất định mang cho đao đạo trầm trọng đả kích. Đối với cái này, kiếm hoàng tại trong lòng không khỏi đối với Ninh Hiên xem trọng một phen. Dù là ninh hiên cuối cùng không có được đệ nhất danh, nhân tài như vậy, thần kiếm thế kỷ viên cũng muốn toàn lực tài bồi, hơn nữa tỉ mỉ bảo hộ, để tránh bị mặt khác binh đạo cho ám sát mất. Mặt nhật kiếm hoàng, các ngươi là có ý gì? Vậy mà công nhiên đánh chết mất chúng ta đao đạo đạo chủ, khoản này sổ sách, nhất định phải tính toán. Lúc này, một đạo tức giận thanh âm, phá vỡ mây xanh, phủ xuống xuống, tại một đám đạo chủ trung tâm, xuất hiện một tên kỳ dị binh thể, cái này binh thể, thoạt nhìn là hình người. Nhưng là hai tay của hắn hai chân, nhưng lại sáng trong lưới đao cấu thành, cho người một loại cực kỳ lăng lệ ác liệt cảm giác. A, Thiên nhận đao hoàng, ngươi nghĩ như thế nào tính toán? Mặt Nhật Kiếm hoàng cười lạnh liên tục, nói, là các ngươi đao đạo khiêu khích trước đây, hơn nữa còn lấy lớn hiếp nhỏ, tài nghệ không bằng người bị giết, cũng không thể trách ai được, chỉ có thể nói các ngươi đao đạo bên trong đích đao chủ, học nghệ không tinh, đáng chết. Linh Hiên thật không ngờ cái này mặt Nhật Kiếm hoàng ngông cuồng như thế trực tiếp một chút tên nói bọn hắn đáng chết, đây là trắng trợn khiêu khích. Hừ, các ngươi là muốn cùng ta nhóm, đám bọn họ đao đạo toàn diện khai chiến sao? Thiên nhận đao hoàng ánh mắt âm hàn, trong giọng nói sát ý nghiêm nghị. Chương 756, sinh tử trạng. khai chiến. Mặt Nhật Kiếm hoàng suy cười một tiếng, nói, ngươi cùng ta đều chẳng qua chỉ là thất trọng thiên cảnh giới cường giả mà thôi, quyết định hai đại binh đạo khai chiến, tư cách của ngươi còn xa xa không đủ. Như vậy, đã ngươi lời không phục, Chúng ta đây ở này cái đại hội thi đấu đi lên khai chiến, chỉ cần là kiếm đạo cường giả cùng đao đạo cường giả gặp được cùng một chỗ, nhất định phải muốn phân ra cái sinh tử thắng bại, không thể đầu hàng, chiến đấu chấm dứt duy nhất quy luật, tự là phải có một phương tử vong, như thế nào? Ngươi có dám hay không đáp ứng? Mặt nhật kiếm hoàng lời này vừa nói ra, đao đạo cùng kiếm đạo cường giả đều là biến sắc, này bằng với là ký xuống không chết không nứt giấy sinh tử, nhưng cái kia thiên nhận đao hoàng nhưng lại giữ tận cười một tiếng không chút Phật lòng nói Liền cho ngươi biết một chút chúng ta đao đạo cường giả lợi hại, ngươi đừng tưởng rằng cái tiểu tử thúi kia đến cỡ nào rất giỏi, gặp được chúng ta đao đạo chính thức cường giả, hắn bất quá tiểu là ngây ngất đê mê mà thôi. Vậy sao? Ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Mặt nhật kiếm hoàng đối trọi gay gắt, hai đại cường giả đã đạt thành loại này quy luật khủng bố về sau, toàn trường áp lực lập tức trầm trọng lên. Đặc biệt là kiếm đạo cùng đao đạo song phương cường giả, đều cảm thấy áp lực cực lớn, ký hạ như vậy giấy sinh tử. Bọn hắn liền chỉ có dốc sức liều mạng rồi. Nếu như Thiên nhận đao hoàng không có đáp ứng mặt Nhật kiếm hoàng đề nghị, kia đối với đao đạo thanh danh đã kích càng lớn, cho nên, bất kể như thế nào, Thiên nhận đao hoàng là nhất định không thể nhượng bộ nói cách khác, trận này đại hội thi đấu, còn không có đánh, bọn hắn đao đạo cường giả khí thế muốn gần như yếu thế rồi, cái kia càng là tràn đầy nguy cơ. Cùng lúc đó, rất nhiều binh đạo bên trong đích hoàng giả cao thủ, nhao nhao hàng lâm xuống, từng cái binh đạo đều có ba tôn hoàng giả cao thủ tọa trấn. Kiếm đạo bên này, theo thứ tự là Mạt Nhật kiếm hoàng, Hám Thiên kiếm hoàng, Đại Diệt kiếm hoàng. Trong đó Mạt Nhật kiếm hoàng cùng Hám Thiên kiếm hoàng là thất trọng thiên cảnh giới, Đại Diệt kiếm hoàng là bát trọng thiên cảnh giới, hiển nhiên Đại Diệt kiếm hoàng Tửu là lần này dẫn đầu kiếm đạo tham gia đại hội thi đấu nhất cao thống lĩnh. Những thứ khác binh đạo xuất động hoàng giả, cũng là như thế này tổ hợp, hai cái thất trọng thiên cao thủ, một tên bát trọng thiên cao thủ. Đại Diệt kiếm hoàng đối với Mạt Nhật kiếm hoàng đề nghị rất là đồng ý. Đại Diệt Kiếm Hoàng Ánh mắt cần phải so mạt Nhật Kiếm Hoàng Cao Minh rất nhiều, hắn hoàn toàn đó có thể thấy được Ninh Hiên cái kia thực lực mạnh mẽ cùng kinh người tiềm lực. Một gã bậc 4 kiếm chủ đều có thể tùy ý chấn áp bậc 6 đao chủ, tu vi như vậy, bất kể thế nào xem, đều muốn kinh hãi thế tục. Nếu như đem Ninh Hiên tu vi tăng lên tới bậc 5 kiếm chủ, như vậy đối với Đao Đạo đả kích chỉ biết càng lớn. Bất quá Đại Diệt Kiếm Hoàng trong lòng cũng là rất rõ ràng, Ninh Hiên thực lực mặc dù kinh người, nhưng ở Đao Đạo cùng Kiếm Đạo ở bên trong. Một ít yêu nghiệt cấp bậc bậc sáu thiên cao thủ, là có rất lớn khả năng trấn áp ở Ninh Hiên đương nhiên, đây chỉ là đại diệt kiếm hoàng không cách nào tìm tòi nghiên cứu ra Ninh Hiên thực lực chân chính về sau sinh ra nghi cách. Tại đại diệt kiếm hoàng xem ra, Ninh Hiên giá trị lợi dụng phi thường to lớn, dùng tứ trọng thiên tu vi, vượt cấp chọn trở mình rất nhiều đao chủ lợi mà nói, đối với đao đạo cao thủ mà nói, nhất định là cực lớn đặc kích, đây cũng là đại diệt kiếm hoàng định nghĩa Ninh Hiên cực lớn ưu thế cùng tác dụng. Đại diệt kiếm hoàng là như thế chi nghi. Đao đạo bên trong đích ba tôn đao hoàng cường giả cũng là ý nghĩ như vậy, cho nên bọn họ là nhất định phải diệt trừ ninh hiên nói cách khác, tiếp tục như vậy bị đối phương vượt cấp chém giết, cái kia đao đạo mặt sẽ tổn thất hầu như không còn, đây là ba tôn đao hoàng không cách nào tiếp nhận kết quả. Suốt 30 binh đạo cường giả đều ngay ngắn trật tự xếp đặt mà bắt đầu, lần này tham gia đại hội thi đấu chỉ có 30 binh đạo, còn có rất nhiều binh đạo, không có tư cách tham gia, mặc dù tham gia cũng chỉ là tự dứt lấy đủ như kiếm đạo. Đao đạo, thương đạo như vậy đỉnh cấp binh đạo, không phải những cái kêu bài dành tại 30 tên sau đích binh đạo thế lực đủ khả năng so sánh. Lần này binh đạo đại hội thi đấu, phi thường long trọng, thanh thế to lớn, đưa tới rất nhiều cao thủ đến đây vây xem, thậm chí còn có nhân loại thế lực, đều giấu ở hư không ở chỗ sâu trong, quan sát lúc này đây trước nay chưa có đại hội thi đấu. Không hề nghi ngờ, kiếm đạo cùng binh đạo lập hạ đích giấy sinh tử, đã trở thành lần này đại hội thi đấu hạch tâm tiêu điểm. Đồng dạng cũng đem lần này đại hội thi đấu đổ lên một cái. Ninh Hiên đối với cái này cái giấy sinh tử không có quá lớn cảm tưởng, dù sao dùng thực lực của hắn, tứ trọng thiên đến bậc sáu thiên ở giữa cường giả, là không có một cái nào có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn, ngược lại cái này giấy sinh tử cho hắn phi thường đại phát huy không gian, có thể không kiêng nể gì cả đánh chết binh đạo cường giả. Đại hội thi đấu rất nhanh liền bắt đầu rồi, hắn quy luật đều là một VS một so đấu chém giết, cũng không có cùng loại với đoàn đội như vậy so đấu. Bởi vì có 30 binh đạo tham gia đại hội thi đấu, cho nên vòng thứ nhất thi đấu quy luật rất đơn giản, dùng hình thức rút thăm đến định ra khắp nơi binh đạo đối thủ, hơn nữa cái này vòng thứ nhất sẽ trực tiếp đào thải mất một nửa binh đạo. Nói thí dụ như, kiếm đạo nếu như rút ra đến đao đạo làm làm đối thủ, như vậy cái này một vòng ở bên trong, cái này hai đại binh đạo tại thi đấu thời điểm sẽ một mực chém giết xuống dưới, thẳng đến đem đối phương toàn bộ binh đạo đào thải vị trí. Cho nên, vòng thứ nhất thi đấu rút tham lời mà nói, sẽ phân ra là năm cái tổ. Rất nhanh, bắt đầu rút tham rồi. Kiếm đạo rút chúng không phải Đao đạo, mà là Tinh nói, cái gọi là Tinh nói, tiểu là tinh thần thần binh, cái này binh đạo cũng là cực kỳ hùng mạnh binh đạo, cũng không thể so với kiếm đạo yếu hơn bao nhiêu, có thể nói là tám lạng nửa cân. Mà Đao đạo, rút chúng chính là Châu đạo, tại Tiên Hoàng Châu chúa tể tiên vực thời điểm, Châu đạo là cường thịnh nhất một cái binh đạo, lúc kia, Đao đạo xa xa không bằng Châu đạo, nhưng là theo Tiên Hoàng Châu vẫn là Châu đạo cũng dần dần mai một đi, nhưng cũng là binh đạo trong đạt trình độ cao nhất thế lực. Những thứ khác binh đạo cũng rút chúng từng người binh đạo đối thủ. Lập tức, 15 tổ thi đấu thế lực đã bị minh sát phân phối đi ra. Kiếm đạo cùng tinh đạo là một tổ đối thủ, đao đạo cùng châu đạo là một tổ, thương đạo cùng độn đạo là một tổ. Tổng cộng 15 tổ. Bang Hỏa đạo sân bãi phi thường chi cực lớn, cho nên cái này 15 tổ là thi đấu chém giết, là đồng thời triển khai. Linh Hiên yên lặng theo sát rất nhiều kiếm chủ. Tại Ba Tôn Kiếm Hoàng dưới sự dẫn dắt tiến nhập một cái cự đại miệng núi lửa trong, Linh Hiên ánh mắt lóe lên, phát hiện Kiếm Đạo cùng Tinh Đạo thi đấu nơi, lại là tại miệng núi lửa trong. Cái này miệng núi lửa, phảng phất tổ hong giống như bên trong có dầm rạp chẳng chịt mini núi lửa, không ngừng phụt lên độ ấm cực cao hỏa diễm. Trong lúc này hỏa diễm, cho dù là đối với Kiếm Chủ cao thủ như vậy, cũng là có nhất định được ảnh hưởng. Đương nhiên, một ít tu luyện hỏa hệ tiên thuật cường giả, cái này nơi với hắn mà nói, tự là chiếm hết địa lợi như cá gặp nước, binh đạo cường giả cũng là có thể tu luyện tiên thuật, liền như nhân loại có thể tu hành binh đạo cường giả binh pháp áo nghĩa đồng dạng đạo lý đều là liên hệ lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã. Hai đại binh đạo thế lực cao thủ nho nhau, nhau tiến nhập miệng núi lửa ở bên trong, một mảnh dài hẹp hỏa diễm lập tức như như hỏa long trùng kích mà ra, đem tầm mắt của bọn hắn đều nhuộn hồng cả. Linh hiên ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện cái này miệng núi lửa ở bên trong ẩn chứa vô số hỏa hệ tinh thể khó trách cái này miệng núi lửa có kinh người như thế hỏa diễm độ ấm hiện tại chỉ có đỉnh cấp tinh thể đối với linh hiên hữu hiệu nếu mà có được vô số đỉnh cấp tinh thể linh hiên có thể dung hợp buồn mạng tiên anh ở bên trong tiến hành luyện hóa như vậy có thể càng thêm rất nhanh làm cho cực quang tăng cường còn có thể làm cho tiên anh gieo hạt đi ra quy luật tinh hoa càng thêm nồng hậu dày đặc nếu như có thể đạt được so tinh thể càng cao hơn cấp tinh toàn hiệu quả kia càng là kinh người đương nhiên tinh toàn hi hữu trình độ So về nhân quả thiên tinh cũng đã có chi. linh hiên tối thiểu nhất còn được đến qua nhân quả thiên tinh, nhưng là tinh toản với hắn mà nói, liền nhìn cũng không có nhìn thấy qua. Bất kể là tinh hạch, tinh thể, hay là tinh toản, đều là tiên đạo trong cực kỳ hữu dụng chân bảo. Nói thí dụ như, đem một khỏa đỉnh cấp tinh thể cắm vào đỉnh viên khắp mặt đất, như vậy có thể làm cho thổ địa trong gieo trồng đi ra lương thực dưỡng sinh sản lượng cùng chất lượng đều tăng lên, thậm chí có thể làm cho tiên đạo hoàn cảnh tài nguyên càng thêm dồi dào. Tại vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong, khắp mặt đất liền toàn bộ đều là thuần một sắc đỉnh cấp tinh thể, đúng là căn cứ vào này, mới làm cho vĩnh hằng thế kỷ viên tiên đạo hoàn cảnh như thế chi hài lòng, nếu như những cái kia đỉnh cấp tinh thể đều tiến vào đã trở thành tinh toán, cho dù là nhất hạ cấp tinh toán, đều muốn làm vĩnh hằng thế kỷ viên tiên đạo hoàn cảnh suốt tăng lên một cái cấp bậc. Liên như trong thần quốc mặt đất ẩn chứa tinh hạch đồng dạng, đúng là những này tinh hạch mới làm cho cả vùng đất hoàn cảnh sinh cơ bừng bừng, nếu như khắp mặt đất không có tinh hạch chống đỡ, Lớn như vậy địa hoàng cảnh, tự là một mảnh héo rũ hoang vu trạng thái. Trong thần quốc là nhân đạo hoàng cảnh, tiên đạo ở bên trong, thì là tiên đạo hoàng cảnh, tiên đạo bên trong đích hoàng cảnh tài nguyên, vô cùng chi dồi dào cất giấu trường sinh chi lộ. Mặt đất được xưng vạn vật chi mẫu, thai ngén vạn vật, có thể nghĩ, những cái kia do bạch tinh chăn nệm mà thành mặt đất, hơn nữa bên trong cắm vào tiến vô số tinh thể, có thể làm cho mặt đất sinh cơ tấn thăng đến cỡ nào hùng mạnh cấp độ. Vĩnh hàng thế kỷ viên tất cả mặt đất khối đều là do bạch tinh thành lập mà thành, thậm chí trong đó còn sắp nhập vào từng tòa khổng lồ thiên thể đến chống đỡ mặt đất sinh cơ hoạt động, còn có vượt qua 30 vạn khỏa tinh thể cung cấp nuôi dưỡng mặt đất, khiến cho vĩnh hằng thế kỷ viên tiên đạo hoàng cảnh đạt tới một loại cực kỳ mức độ kinh người, là chân chính nhân gian tiên cảnh. Tiên đạo hoàng cảnh chủ yếu chính là chú ý thiên thời địa lợi, tiên tông cảnh giới có thể khống chế hiện tượng tiên văn, đây cũng là cái gọi là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Linh hiên thu hồi tâm tư không để ý nữa cái này, ngọn núi lửa bên trong đích vô số hỏa hệ tinh thể, vì vậy thời điểm kiếm đạo cùng tinh đạo thi đấu chém giết đã bắt đầu rồi. Kiếm đạo trong xuất hiện cái thứ nhất kiếm chủ, là một tên bậc 5 kiếm chủ cao thủ, đối phương cũng là xuất động bậc 5 tinh chủ. Cái này hai đại bậc 5 thiên cao thủ, đều là ngưng tụ binh thể hình thái, cũng không phải nhân thể tư thái. Bậc 5 kiếm chủ binh thể, là một tên màu xanh biếc trường kiếm, bích lục trường kiếm bên trên lóe ra um tùm màu xanh lá xương ngủ xem xét cái này là một bả phi thường có tính ăn mòn binh thể, còn đối với phương binh thể phi thường kỳ lạ như một khỏa cực lớn như lưu tinh kịch liệt xoay tròn lấy, cái này tinh chủ tốc độ phi thường cực nhanh, có lưu tinh suy thế, khắp nơi va chạm, rất nhanh liền cùng bậc năm kiếm chủ đánh nhau chết sống cùng một chỗ. hai đại cao thủ mà liều chết, mặc dù kịch liệt, nhưng trong quy trọng cửu, ngươi tới ta đi khi ấy cũng không có gì mạo hiểm tình hình chiến đấu phát sinh, cái này hai đại cao thủ hiện nhiên đều rất quý trọng tính mạng của mình không muốn tại một cái đại hội thi đấu bên trên sinh tử tương bác, Song Phương không ngừng ý đồ tìm tìm cơ hội, đem đối phương đánh tan trấn áp. Chương 757, liên tục đánh chết. Hai đại binh đạo cao thủ đọ sức, chọn vẹn rằng có thời gian nửa nén hương, mới tuyên cáo chấm dứt, cuối cùng Bậc 5 kiếm chủ tìm được cơ hội, từng bước trấn áp, đem Bậc 5 tinh chủ cho đánh tan, làm cho tinh chủ nhận lấy trọng thương, vô lực tái chiến. Tại Ninh Hiên xem ra, cái này hai cái Bậc 5 thiên cường giả tu vi, mặc dù tính xảo, nhưng chỉ có thể coi là là cao thủ thượng đẳng, không có bất kỳ đáng giá chỗ học tập, Linh Hiên chỉ cần một chiêu là có thể đem bọn họ đồng thời cho đánh tán mất. Trong đó rõ ràng nhất trinh lệnh, Linh Hiên có được 30 vạn đơn vị quy luật, mà cái kia hai cái bậc năm thiên cường giả, cộng lại cũng chỉ có không sai biệt lắm 16 vạn quy luật mà thôi, trong đó pháp lực liền kém rất nhiều rất nhiều. Tiêu La Tử vong tiên anh đều có thể lập tức đem bọn họ cho tại chỗ đánh chết mất. Linh Hiên tu vi hiện tại đã đã vượt qua Tử vong tiên anh Nhưng là tử vong tiên anh vẫn như cũ là hắn là tối trọng yếu nhất chiến lược một trong. Phải biết rằng, tử vong tiên anh tiềm lực, nhưng là phải ẩn ẩn siêu việt tử vong chi chủ, hắn đạt tới tứ trọng thiên cảnh giới, hắn quy luật đơn vị cũng là có được kinh người 20 vạn. Mà Ninh Hiên tiềm lực, cũng đã sớm vượt qua tử vong chi chủ, hắn chỉ cần không vấn lạc, tương lai tất nhiên có thể trở thành tiên vương. Có thể mở ra lĩnh vực đại đạo cường giả, cũng là có thể trở thành tiên vương. Cái kia không giới tiên vương, tự là tốt nhất ví dụ Vòng thứ nhất thi đấu ở bên trong, thắng lợi một phương, đều sẽ là tiếp tục lựa chọn chiến đấu, đương nhiên là tính liên tục chiến đấu, không có bất kỳ nghỉ ngơi khôi phục thực lực. Cho nên, cái kia bậc 5 kiếm chủ, gặp được đối phương tên thứ 2 vào sân tinh chủ, đến cùng hay là cố cầm cự, tan tác xuống dưới, nhưng không có tử vong, cũng là bị đánh trở thành trọng thương, binh thể nghiêm trọng hư hao. Kiếm đạo trong xuất hiện tên thứ 2 kiếm chủ, cực kỳ mạnh bạo, đại diệt kiếm hoàng rõ ràng trực tiếp an bài một tên bậc 6 kiếm chủ cao thủ đỉnh cấp. Ba đến hai lần xuống liền đánh chết mất đối phương bậc năm tinh chủ, là đánh chết mà không phải đánh tan. Lập tức, hai phe ở giữa cừu hận liền không ngừng bay lên, tình cảnh lập tức liền trở nên cực kỳ nóng nảy lên. Cái kia bậc 6 kiếm chủ, là đại diệt kiếm hoàng duy nhất đệ tử, gọi là Vũ Trường Không, kiếm thuật của hắn, phi thường cực nhanh, chính là một cái nhanh, dùng nhanh phá và pháp. Liên Minh Hiên đều không được thừa nhận, cái này Vũ Trường Không kiếm nhanh chóng, ẩn ẩn đến một loại siêu việt tốc độ ánh sáng trạng thái, quá là nhanh. Bất quá hắn A lại ra thức, y nguyên có thể rõ ràng cảm giác đến vũ trường không xuất kiếm quy tích, hoàn toàn có thể đuổi bắt đến. Nhưng là đối phương rất nhiều tinh chủ, sẽ không có dễ dàng như vậy có thể tránh đi vũ trường không khai kiếm. Rất nhiều tinh chủ, đều bị vũ trường không cho đánh chết mất, có rất ít người có thể tránh được tánh mạng. Vũ trường không ra tay phi thường tàn nhẫn, một khi có cơ hội, tự muốn đem đối thủ cho đưa vào chỗ chết. Ngay tại vũ trường không liên tiếp đánh chết 6 gã bậc 5 tinh chủ, 3 gã bậc 6 tinh chủ chi tế. Đối phương rốt cuộc xuất động tinh đạo bên trong đích vương bài. Đây là một tên cấu thành khí tức phi thường thâm trầm bậc 6 tinh chủ, hắn binh thể phi thường cường đại, ít nhất so ninh hiên bái kiến tuyệt đại đa số binh thể đều cường đại hơn rất nhiều lần. Tinh la, giết hắn đi. Một gã được xưng nhật diệu tinh hoàng cường giả đối với cái này vương bài nói ra. Tinh la không có nhiều lời, trực tiếp dùng hành động cho thấy quyết tâm của mình, chỉ thấy hắn binh thể chấn động, tường đạo tinh quang, phô thiên cái điệu theo trong cơ thể hắn kích bắn đi ra. Mỗi một đạo tinh quang ở bên trong, ẩn chứa kinh người pháp lực chấn động, sắp sửa đem vũ trường không cho nghiền nát đuổi giết. Vũ trường không khẽ động, dùng thân hoa kiếm, rất nhanh xuất kích, vô số kiếm khí ám sát mà ra, cùng tinh quang đối với đụng vào nhau. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, vô số va chạm thanh âm liên tiếp vang vọng mà bắt đầu, đem toàn bộ miệng núi lửa đều chấn động được lung lay lắc lư, một mảnh dài hẹp hỏa diễm mang tất cả mà ra, đem bầu trời đều nhuộm hưởng cả. Hai đại đạt trình độ cao nhất bậc sáu thiên cương giả chém giết lẫn nhau cùng một chỗ, quên cả sống chết giống như đánh cho là thiên hôn địa ám, chiêu chiêu đều là vô thượng đại thuật tuyệt sát. Linh Hiên lúc này mới đưa ánh mắt tập trung lại, bất kể là Tinh La hay là Vũ Trường Không, hai đại thần binh cường giả cũng đã triển khai thực lực chân chánh. Hơn nữa đây là sinh tử đang chém giết, không có một điểm sức tưởng tượng tư thế. Kiếm kích trời cao, tinh đấu quan nhật, hai chiêu tuyệt sát lập tức bộc phát, lại lần nữa kịch liệt đụng đụng vào nhau, đã tạo thành cực kỳ hung mãnh song chấn động gia động một đạo kiếm khí ẩn chứa vô song pháp lực đánh bại trời cao tựa hồ là đâm xuyên qua tương lai trong tương lai bên trong bộc phát ra cái kia tinh xảo vô cùng ám sát một kiếm một đạo tinh đấu ẩn chứa mênh mông tinh thần chi lực sọ xuyên qua mặt trời tách ra vô cùng ánh sáng trói lọi rộng lớn và to lớn cao ngạo sức mạnh vờn quanh ở bầu trời mặt đất vượt lên đầu thời đại thủy triều rõ ràng ẩn ẩn đem vũ trường không cái kia tuyệt thế một kích cho chân áp ở ngay sau đó tinh la binh thể từng khúc bộc phát khủng bố pháp lực liên tiếp kéo lên Nguyên lai, hắn còn có lưu dư lực, lúc này đem pháp lực toàn diện bộc phát ra ra, lập tức liền vào tay ưu thế áp đảo, lập tức sẽ đem vũ trưởng không bắn cho đánh trúng thổ huyết không nớt. Kế tiếp cục diện, đã bị tinh la hoàn toàn không chế ở chiến đấu tiết tấu, pháp lực của hắn, nếu so với vũ trưởng không thâm hậu không ít, hơn nữa chiến đấu thiên phú, cũng muốn cao hơn vũ trưởng không một bậc, cho nên, vũ trưởng không bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Vũ trưởng không liên tục gào thét, bất kể thế nào bộc phát Đều bị tinh la áp chế đến xít sao không cách nào xoay người, cuối cùng liền cơ hội chạy trốn đều không có, bị giết chết tại chỗ. Một tên hùng mạnh bậc sau kiếm chủ, cứ như vậy vẫn lạc mất, thấy rất nhiều kiếm chủ trái tim băng giá không thôi. Cái này vũ trưởng không tu vi, rất hiển nhiên là cực kỳ hùng mạnh mặc dù không phải rất nhiều kiếm chủ trong cường đại nhất một tên, nhưng cũng là đại diện kiếm hoàng tỷ mị bồi dưỡng được ra, như vậy vẫn lạc mất, có thể nói là đã kích đến kiếm đạo danh vọng. Đại diện kiếm hoàng thần sắc gâm trầm nhìn xem chết đi vũ trường không, không nói thêm gì, đúng lúc này, hắn rõ ràng đưa ánh mắt đặt ở cảnh giới thấp nhất Linh Hiên trên người, nói, ngươi lên. Linh Hiên trong nội tâm khẽ động, trên mặt không thay đổi chút nào, nhìn không ra bất luận cái gì tâm lý chấn động, hắn trầm mặc, gật gật đầu, tiến nhập thi đấu trong tràng ương. Kỳ thật, Linh Hiên cũng không muốn tại như vậy nhanh liền vào sân, bởi vì có nhiều như vậy hoàng giả cao thủ tại bên cạnh đây xem, hắn rất nhiều át chủ bài, đều cũng bị bộc lộ ra ra. Đây đối với về sau kế hoạch, ngược lại là có chút bất lợi. Bất quá Ninh Hiên cân nhắc một tí lợi và hại, cảm thấy thể hiện ra nhất định được thực lực cũng tốt, chỉ cần đã nhận được lần này đại hội thi đấu đệ nhất danh, như vậy kiếm đạo bên trong đích thần kiếm thế kỷ viên, tất nhiên muốn sâu sắc trọng thường hán, hơn nữa còn muốn toàn lực bồi dưỡng. Chỉ cần không buộc lộ ra quá nhiều át chủ bài cùng bí mật, Ninh Hiên liền có lòng tin có thể từ đó con nhau, hơn nữa đạt được vô số lợi ích, không bị bất luận kẻ nào cao thủ đoán ra sơ hở. Dù sao hắn có tiên hoàng châu, có thể ngăn cách hết thảy thần binh dò xét, cho dù là đỉnh cấp hoàng giả cũng không cách nào xem thấu trong cơ thể hắn bí mật. Ninh Hiên vừa lên tràng, đối phương Tinh La sắc mặt ngược lại ngưng trọng lên, hoàn toàn không có đối với phương là bậc 4 kiếm chủ liền sinh ra lòng khinh thị, hắn vừa rồi cũng là trông thấy Ninh Hiên đơn giản đánh chết bậc 5 đao chủ tiến tới chấn áp bậc 6 đao chủ khủng bố thực lực. Tinh La cao thủ như vậy, cảm giác cực kỳ linh mẫn, đối với thời khắc sinh tử báo hiệu cũng là có thể phát giác một hai, cho nên Hắn không dám chút nào chủ quan, so về vũ trường không, hắn càng thêm kiêng, kỵ ninh hiên. Cái này thiên kiếm chi chủ thật sâu dày pháp lực, so với ta đều muốn khủng bố, hơn nữa ta chút nào dò xét không ra pháp lực của hắn cực hạn ở nơi nào. Thằng này quả thực liền là quái vật. Tinh la yên lặng cảm giác phía dưới, lập tức cả kinh, không khỏi xem quái vật giống như bình thường nhìn xem ninh hiên. Ninh hiên bình tĩnh nhìn tinh la, đồng nhiên ngay lúc đó, thân thể của hắn quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, siêu việt không gian cực hạn khi ấy. Ninh Hiên liền xuất hiện tại tinh la trước mặt, một quyền đánh ra, lập tức ngay tại hắn binh thể bên trên mở một cái ung um tùn lỗ máu, lỗ máu ở bên trong, vô số máu tươi không ngừng phun ra, một tí làm cho tinh la đã bị trọng thương, hơn nữa tinh lực đại tổn. Ninh Hiên vừa rồi triển khai bỏ bởi vì được quả năng lực, trực tiếp đem làm cho xuất hiện tại tinh la trước mặt, làm hắn hoàn toàn không cách nào tránh đi công kích của mình, đây chỉ là rất đơn giản chuyên công kích pháp, nhưng cường như tinh la, đều không thể làm gì, một kích liền bị trọng thương giống tinh la gầm nhẹ một tiếng phảng phất giã thú bị thương hắn cực lực hoạt động trị rũ cực quang đem binh thể bên trên miệng vết thương lắp đầy lên sau đó hắn toàn lực xuất kích hùng mạnh pháp lực liên tiếp bắt đầu khởi động về phía trước một kích làm cho núi lửa bên trong đích hỏa diễm đều sôi trào lên đầm đặc hỏa diễm hóa thành một mảnh dài hẹp bay vọt ở trên hư không hỏa long thanh thế cực kỳ chi kinh người vô số hỏa long thiêu đốt chư thiên hòa tan vạn giới đem linh hiên cho bao phủ lại sắp sửa bắt hắn cho trực tiếp bước hơi mất Nhưng Ninh Hiên đối mặt loại này sát chiêu, trực tiếp há miệng khẽ hấp, đem tất cả hỏa long, toàn bộ hít vào bắt môn pháp môn ở bên trong, sau đó phản xạ mà ra, một đầu ngưng kết đến thể rắn cực lớn hỏa long, xì ra, hắn thanh thế so với trước y mảnh không biết gấp bao nhiêu lần, cuốn bạo đem tinh la tịch cuốn bạo, làm cho hắn binh thể không ngừng hòa tan lên. Sau đó Ninh Hiên trong tay thiên kiếm tiến hành tấn mảnh am sát, áo nghĩa sát chiêu không ngừng hồi hạ mà bắt đầu, đem tinh la áp bách được không thở nổi, đem hắn binh thể, trực tiếp phân giải ra. Ám sát trở thành một miệng. Sau đó Ninh Hiên bàn tay lớn một chảo, đem Tinh La bổn nguyên tinh hoa trực tiếp hấp thu tiến vào chính mình thần cương tiên thể ở bên trong. đã cái này Tinh La đã đem đánh thành mảnh vỡ, cái kia cũng chưa có giá trị lợi dụng, trực tiếp đem hắn thần binh bổn nguyên tinh hoa hấp thu được sạch sẽ. Với tư cách rèn thần cương tiên thể thuốc bổ, cái gì? Tinh La rõ ràng cứ như vậy bị hắn dễ dàng như thế đánh chết mất. rất nhiều tinh chủ nhìn xem cái này như thế kinh hãi một màn, bị dọa đến nhảy dựng lên. Một gã bậc 6 tinh chủ kích động điên cuồng hét lên lên. Người này thật là bậc 4 kiếm chủ sao? Như thế nào tu vi như thế chi khủng bố, liền tinh la cũng không là đối thủ. Phải biết rằng, tinh la có thể chúng ta tinh đạo ở bên trong, bài danh đệ ngũ tinh chủ. Cái kia gọi thiên kiếm chi chủ gia hỏa nhất định là che giấu thực lực. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Bằng không thì dùng hắn chính là tứ trọng thiên tu vi, làm sao có thể dễ dàng như thế chiến thắng. Vậy tại sao mà ngay cả tinh hoàng đô chỉ có thể dò xét là tứ trọng thiên tu vi? Cái này, trong lúc nhất thời, tinh đạo trong rất nhiều tinh chủ đều rục dịch ngóc đầu dậy, đối với ninh hiên đích xác tu vi kinh nghi bất định, suy đoán không thôi, nhưng bọn họ đều là chỉ có thể cảm nhận được ninh hiên chỉ có tứ trọng thiên tu vi mà thôi. Cái này càng làm bọn hắn không cách nào đã tiếp nhận. Đặc biệt là tinh đạo bên trong đích ba tôn tinh hoàng, đều là sắc mặt khó nhìn lại. Nhật diệu tinh quang nhìn thật sâu ninh hiên liếp, liền đi dạo thủ đối với mạnh nhất một gã bậc 6 tinh chủ nói ra, ngươi đi, nếu như ngươi đều đã thất bại, như vậy chỉ có thể nói rõ, tiểu tử này là đã nhận được tân sinh cực hạn cường giả, thuộc về là kinh thế chi hùng tài. Ân. Cái kia bị điểm đến mạnh nhất tinh chủ gật gật đầu, trên mặt hắn thần sắc tự tin vô cùng, cái này là cường giả bẩm sinh tuyệt đối tự tin, nếu như ngay cả chiến thắng địch nhân tự tin đều không có, liền vĩnh viễn không cách nào đến cao thủ đứng đầu cấp độ. Cái này tinh chủ gọi là nguyên thu. Tu Vi là bậc sáu tinh chủ, nhưng cùng vừa rồi cái kia tinh la so với, chính là một cái bầu trời, một chỗ xuống, Nguyên Thu cũng là có thể đơn giản đánh chết mất tinh la, hơn nữa pháp lực của hắn, so tinh la muốn thâm hậu rất nhiều rất nhiều, tối thiểu ẩn chứa 20 vạn quy luật đơn vị. Cung tử vong tiên anh so đều không chút nào trên lệnh. Bất quá tử vong tiên anh chỉ là tứ trọng thiên cảnh giới, mà hắn là bậc sáu thiên cảnh giới, hai tướng vừa so sánh với so sánh, sẽ biết tử vong tiên anh tiềm lực là như thế nào hung mánh. Nguyên thu binh thể cũng là cực kỳ xuất chúng, cứng cỏi làm cho người khác tức luận ruột. Một cái thần binh binh thể, liền quyết định cái thanh này thần binh mạnh bạo trình độ. Linh Hiên liếc thấy ra, nếu như đem nguyên thu linh hồn cùng ý thức đều cho xóa đi, trở thành thần binh duy nhất lời mà nói, như vậy tuyệt đối là một thanh cực kỳ xuất chúng thiên cấp tinh thần thần binh. Cho nên hắn quyết định ra tay gạt bỏ nguyên thu, đem hắn hóa thành một tên thuần túy thiên cấp thần binh. Linh Hiên thân hình khẽ động, bành trướng pháp lực như nhật nguyệt triệu tịch giống như chăn nệm trời xanh đem tứ phía đều cho giam cầm lại. Sau đó hắn cầm trong tay thiên kiếm, thi triển ra tinh diệu vô song kiếm thuật áo nghĩa. Hơn nữa ra chỉ thuấn chi áo nghĩa, cực hiệu lực lượng, sử dụng thần cương tiên thể cùng thiên kiếm minh thể, đủ loại sát chiêu điệp cộng lại, làm cho Ninh Hiên Tu Vi lập tức nhảy lên tới một cái cực kỳ tình trạng đáng sợ. Một tí sẽ đem nguyên thu cho đánh cho từng khúc tan tác. Thấy người chung quanh là kinh hãi không thôi. Bọn hắn đều nhìn ra, Ninh Hiên là gặp mạnh thì cường, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Ninh Hiên vì ẩn giấu thực lực, chỉ thi triển thiên kiếm, rất nhiều át chủ bài đều không có dùng đến, nói thí dụ như xích tinh chiến hồn, thiên địa chi can, tiên hoàng châu vân vân tuyệt thế át chủ bài, đều không có buộc lộ ra ra, hắn có lòng tin, mặc dù không cần ra những cái kia át chủ bài, cũng có thể đánh chết mất bậc sáu tiên chủ. Tại Ninh Hiên cuồng bạo công kích đến, Nguyên Thu cũng là kiệt lực ngăn cản phản kháng, hắn toàn thân tinh quang đại phóng, vô số tinh thần, đan vào mà bắt đầu, hình thành một tòa mênh mông đại trận đem linh hiên lung bao ở trong đó không ngừng phai mờ nhưng linh hiên trực tiếp tiêu là một quyền cực hạn sức mạnh nát bấy đại trận đánh bại trạng thái chân không điều khiển đánh chết khóa chặt lại nguyên thu làm hắn toàn thân đều điên cuồng run dậy lên hắn cảm giác được một cổ đến từ tâm linh khủng bố đem bản thân cho chói buộc chặt ngay sau đó một cổ đáng sợ đích ý chí trực tiếp đem ý chí của hắn cho nghiền nát mất làm hắn lâm vào vô cùng vô tận chiến tranh trong quốc gia ngay sau đó linh hồn của hắn thể cũng bị hủy diệt tính đả bị từng tòa linh hồn pháp môn cho xé bỏ mất. Linh Hiên thân thể một tung, hiện ra như bản tôn đi ra, trong tay của hắn xuất hiện một cỗ trung phẩm địa binh, chính là trước kia nguyên thu, hắn binh thể gọi là Tình Quang Thể, cho nên cái thanh này thần binh, Linh Hiên đặt tên là Tình Quang Kích. Cái này là một cây dài đến ba trượng đại kích, đại kích Tình Quang lượn lờ, tản mát ra vô cùng uy áp, mặc dù chống lại bậc sáu tiên chủ, cái thanh này Tình Quang Kích cũng có thể chiếm cơ thật lớn như thế, đem địch nhân tại chỗ giết chết. Chương 758, phanh thây xé xác. Hán, thật là khủng khiếp. Rõ ràng cứ thế mà đem nguyên thu linh hồn cùng ý thức đều cho mặt sát, đem hắn biến thành thần binh duy nhất đến sử dụng, bực này thủ đoạn, chỉ sợ sẽ là giống như bình thường hoàng giả, cũng khó khăn dùng làm được, người này thực lực, đến cùng mạnh bạo đã đến một loại gì trình độ. Nhật diệu tinh hoàng thấy như vậy một màn, đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn cảm giác được, đối phương tiểu là một tên ma quỷ, nhưng sợ đến không thể tưởng tượng giống như kiếm sợ không chỉ là nhật rượu tinh hoàng, chủ động tinh chủ, mà ngay cả đều là kiếm đạo bên trong đích tất cả kiếm chủ, cái kia ba tôn kiếm hoàng cũng nhịn không được hốt miệng khí lạnh, bọn hắn trước khi đến cùng hay là quá mức đánh giá thấp Ninh Hiên thực lực. Đồng thời, rất nhiều kiếm chủ đều tại may mắn Ninh Hiên là kiếm đạo bên trong đích cường giả, nói cách khác, cái kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một hồi hủy diệt tính đả kích. Bất quá mặc dù là đồng xuất kiếm đạo, như trước có không ít kiếm chủ đối với Ninh Hiên sinh ra um tùm sắc cơ, cường giả như vậy Quá mức uy hiếp bọn hắn địa vị, hơn nữa lần này đại hội thi đấu đệ nhất danh là rất nhiều kiếm chủ tha thiết ước mơ đầy cũng là bất luận cái gì kiếm chủ một bước lên trời cơ hội. Hôm nay, đột nhiên ngang trời rớt ra linh hiên như vậy một thất hắc mã, như vậy đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là cấu thành cực lớn uy hiếp. Bất quá loại này uy hiếp, chỉ là đối với những cái kia kiếm chủ mà nói, cái kia ba tôn kiếm hoàng lại hoàn toàn không có cái loại lời nghĩ cách, bọn hắn lúc này quả nhiên là đem linh hiên làm bảo vật đồng dạng, bực này nhân tại khủng bố. Đã không đủ để dùng thiên tài để hình dung, nhất định phải nắm chặt, toàn lực bồi dưỡng. Chúng ta tinh đạo khí quyển. Đúng lúc này, đối phương hoàng giả cực kỳ cố hết sức nói ra những lời này, đã có ninh hiên cái vị này khủng bố cứng, giả. Bọn hắn là không thể nào có thủ thắng cơ hội, liền mạnh nhất nguyên thu bị đều đơn giản chấn áp gắt bỏ. Cái kia nhiều hơn nữa tinh chủ đầu nhập tiến vào, cũng không quá đáng là tăng thêm tổn thất mà thôi. Tinh đạo khí quyển về sau, kiếm đạo không hề nghi ngờ đã trở thành người thắng. Theo vòng thứ nhất thi đấu trong chỗ hết tài năng, Thiên Kiếm Chi Chủ, ngươi biểu hiện được phi thường không tệ. Lần này chiến công của ngươi, chúng ta sẽ như thực bẩm báo cho Thần Kiếm Thế Kỷ Viên. Ngày sau ngươi, tất nhiên tiền đổ vô lượng à? Mặt Nhật Kiếm Hoàng nhìn xem Linh Hiên, nói ra: Đa Tạ Kiếm Hoàng Đại Nhân tiến cử. Linh Hiên không mặn không nhạt đáp lại. Mặt Nhật Kiếm Hoàng cười cười, không có để ý Linh Hiên thái độ, hắn biết rõ cường giả như vậy đều là có được lấy đổ thiên hạ tâm tính cùng khí độ. Tương lai lời mà nói. Nếu như Ninh Hiên có thể trở thành kiếm hoàng, như vậy Mạt nhật kiếm hoàng cũng muốn thâm lây. Mặt khác hai đại kiếm hoàng, cũng mở miệng nói vài câu, trong lời nói, biểu lộ muốn toàn lực đồi dưỡng ý tứ. Cái này lại để cho đứng ở trong thai rất nhiều kiếm chủ, trong nội tâm đều là hâm mộ, càng nhiều nữa hay là ghen ghét cùng kiểu hận. Nhưng không người nào dám công nhiên biểu lộ ra, mặc dù là kiếm chủ mạnh nhất, cũng không có đem nắm có thể đả bại Ninh Hiên. Kiếm đạo cùng tinh đạo cái này một tổ, chấm dứt được nhanh nhất nhanh chóng đã trở thành rất nhiều vây xem thế lực đàm luận tiêu điểm vừa rồi tại miệng núi lửa trận chiến ấy, là phong bế thức mà liều giết cho nên vây xem thế lực cao thủ đều không thể chứng kiến linh hiên biểu hiện ra ngoài thực lực kinh người nhưng kiếm đạo có thể nhanh như vậy liền chiến thắng tinh nói đây là tất cả thế lực không có dự liệu được sự tình không khỏi rất nhiều thế lực suy đoán nhau nhau, đem kiếm đạo thực lực một tầng tầng phủ lên mà bắt đầu trong lúc nhất thời kiếm đạo liền đã trở thành thảo luận hạch tâm đã trở thành phong vân thế lực. Linh Hiên theo miệng núi lửa đi sau khi đi ra, trông thấy những thứ khác binh đạo còn không có có đi ra, hiện nhiên vẫn còn thi đấu chém giết. Kiếm đạo bên trong đích từng kiếm chủ, cũng bắt đầu nghỉ ngơi, hiện tại đã không có bọn hắn sự tình gì, chỉ cần chờ đợi kế tiếp thắng được binh đạo liền có thể rồi. Chọn vẹn đã qua một ngày một đêm về sau, rất nhiều binh đạo theo cuối cùng nhất phân ra thắng bại. Cái này một vòng so đấu, một tí liền đào thải một nửa binh đạo thế lực. Linh Hiên trông thấy, đao đạo chiến thắng châu đạo, xem ra đao đạo xác thực có cản rỡ vô liếng, châu đạo cường giả, hắn là hơi có nghe thấy hắn năng lực đều vô cùng kỳ dị, nhưng vẫn là thua ở đao đạo thủ hạ. bất quá đao đạo trải qua này một trận chiến, cũng tổn thất tham trọng, hao tổn không ít bậc sáu đao chủ, mà trái lại thắng được kiếm đạo, cơ hồ không có hao tổn cái gì, điều này không khỏi làm tất cả đao đạo cao thủ đều nhíu mày mà bắt đầu, đều là ẩn ẩn cảm giác được sự tình không đúng. cái kia chiến bại tinh đạo cũng là cực kỳ chi âm hiểm không chút nào công bố ra trận chiến ấy trải qua, cũng không có thẳng thắn thành khẩn ra ninh hiên khủng bố thực lực, hiện nhiên là muốn muốn những thứ khác binh đạo thế lực tại không biết rõ tình hình hạ triệu thiệt to lớn. Kết quả sau khi đi ra, 15 cái thắng được binh đạo thế lực cũng đã công bố ra, có kiếm đạo, đao đạo, thương đạo, quân cờ nói, vân vân 15 cái binh đạo thế lực. Hiện nhiên cái này 15 cái binh đạo thế lực đều là thuộc về binh vực trong cường đại nhất binh đạo, tham gia thi đấu cao thủ, cũng là tương lai binh vực bên trong đích vô thượng cường giả Đợt thứ 2 thi đấu quy luật đồng dạng cùng vòng thứ nhất không sai biệt lắm, này đây hình thức rút thăm, lựa chọn đối thủ, sau đó người thắng trổ hết tài năng, sự thất bại ấy tự nhiên muốn bị loại bỏ mất, khác biệt duy nhất ngay tại ở lần này thế lực là số lẻ, cho nên có một cái may mắn binh đạo thế lực sẽ rút thăm được không bị gặp đối thủ ký. Nhiều khi, may mắn cũng là thực lực một bộ phận. Đợt thứ 2 rút thăm hoàn tất về sau, lại là kiếm đạo bị không bị gặp đối thủ rồi. Cái này lại để cho cùng kiếm đạo thiếu nợ hạ giấy sinh tử đao đạo không khỏi miệng vỡ nổ mang lên, kể từ đó, kiếm đạo sẽ tiếp tục bảo trì đáng sợ trình thể thực lực, mà tham gia thi đấu đao đạo, thì sẽ tiếp tục suy yếu xuống dưới, cái này tất nhiên đối với đao đạo là cực kỳ bất lợi. Nhưng sự tình đã như thế, bọn hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là kiên trì nên chiến. Ninh hiên đối với kiếm đạo không bị gặp đối thủ ngược lại là cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn còn nghĩ đến cùng những cao thủ kia đỏ sức một phen. Hắn hiện tại đã sắp đột phá đến bậc 5 thiên cảnh giới, không thể nói trước có thể trong chiến đấu đột phá. Hơn nữa cũng có thể cướp đoạt một ít hùng mạnh thần binh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện sự tình, nhưng tiếc không như mong muốn, hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có nhàm chán cùng đợi. Lại là một ngày một đêm về sau, thi đấu kết quả cũng đi ra. Lại có một nửa binh đạo bị loại bỏ mất, nói cách khác, hiện tại còn thừa lại 8 cái binh đạo thế lực. Vòng thứ 3 quy luật, như cũng là cùng vòng thứ nhất khác thường đã không có đợt thứ 2 không bị gặp đối thủ may mắn ký. Đao đạo Y Nguyên hát vang tiến mạnh, tiến nhập trước tốc 8 nhưng lại tổn thất thảm trọng, cơ hồ là từng cái đao chủ đều mang theo tổn thương. Mà kiếm đạo cao thủ đều là tinh thần no đủ, một bộ dục dịch bộ dạng. Lúc này đây phi thường chi đúng lúc, kiếm đạo cùng đao đạo chống lại rồi, đây càng lại để cho trên trận hào khí trở nên nóng nảy mà bắt đầu, đao đạo tất cả đao chủ đều là biến sắc, mà ngay cả phía sau bọn họ đau hoàng, sắc mặt đều có chút khó coi. Trải qua trước khi hai trận kịch liệt mà liều giết, đao đạo còn sót lại cao thủ, đã còn lại không có co bao nhiêu, hơn nữa cũng đều nhận lấy bất đồng trình độ thương thế. Nhưng lúc này bọn hắn đã không có lùi bước khả năng, một khi bọn hắn lùi bước, như vậy đao đạo đến tận đây về sau, đem mặt quét rác. Hai đại binh đạo thế lực tiến nhập thi đấu tràng về sau, hào khí càng thêm ngưng trọng mà lại khắc nghiệt, kiếm đạo bên trong đích tất cả kiếm chủ, đều là chiến y dân cao, thậm chí có rất nhiều kiếm chủ đều muốn cướp vào sân cái này lại để cho đao đạo cao thủ không khỏi phẫn giận lên. những cái kia kiếm chủ quả thực đem bọn họ làm quả hồng mềm giống như bình thường đắn đo. kiếm hoàng đại nhân, ta kiếm không thỉnh chiến. lúc này, một gã bậc 6 kiếm chủ lập tức đối với đại diệt kiếm hoàng thỉnh chiến đạo, nửa khí cực kỳ tự tin. đại diệt kiếm hoàng nhìn thoáng qua kiếm không, hắn biết rõ cái này kiếm không thực lực cực kỳ cao tuyệt, thật là có hy vọng tại ngàn năm bên trong trùng kích đến kiếm hoàng vô thượng thiên tài. bất quá đại diệt kiếm hoàng nhìn thoáng qua nương hiên phát hiện hắn lúc này nhắm hai mắt dưỡng thần đó lấy đại diệt kiếm hoàng chỉ phải gật gật đầu đã đáp ứng kiếm không tình cầu kiếm không phát hiện đại diệt kiếm hoàng cái cử động nho nhỏ này về sau trong mắt lóe ra ung um tùm sắc cơ thầm nghĩ trong lòng hừ ta sẽ chứng minh ta mới được là kiếm chủ mạnh nhất lần này ta nhất định ta tranh thủ đến thần kiếm thế kỷ viên thưởng xuống tới khen thưởng một lần hành động đột phá đến kiếm hoàng cảnh giới đến lúc đó ta lại đến hành hạ đến chết thiên kiếm chi chủ lại để cho bọn hắn nhìn xem Ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Như vậy nghĩ đến đồng thời, Kiếm Không Tâm tính không ngừng bắt đầu vặn mẹo, hắn loại này vặn vẹo tâm tính, lập tức đã bị Ninh Hiên phát ra được, bất quá hắn không có để ý, dù sao toàn bộ binh vực tất cả binh đạo cường giả, đều là địch nhân của hắn, thiếu kiếm không không thiếu một cái, nhiều không nhiều lắm. Kiếm Không vào sân đồng dạng, đối phương cũng là xuất động bậc sáu thiên cường giả. Kiếm Không giữ tợn cười một tiếng, binh thể khẽ động, vạn kiếm phát ra cùng một lúc, đầy trời đều là kiếm, khí tại xuyên thẳng qua. Dùng cung bạo khí thế, diện sát thiên địa, muốn đẩy đưa cái này đao chủ là tử điện. Vốn, bọn họ đều là ký xuống giấy sinh tử, kiếm không cùng cái kia bậc sáu đao chủ, nhất định phải phân ra cái sinh tử, không quan hệ thắng bại. Cho nên, đối diện bậc sáu đao chủ cũng là dốc sức liều mạng mà bắt đầu, tu vi của hắn không chút nào yếu, ít nhất không thể so với kiếm không yếu hơn bao nhiêu, lực lượng ngang nhau, cho nên bọn hắn chém giết mà bắt đầu, cực kỳ chi kịch liệt, dù sao cái này du quan cánh mạng của bọn hắn. Kiếm khí cùng ánh đao tại tung hành, lẫn nhau rào sắt cùng một chỗ, ở giữa thiên địa, đều là ánh đao cùng kiếm khí, còn có hai đại binh thể đang không ngừng va chạm chém giết, đầy trời đều là khủng bố sát cơ tại bộ phát. Đi chết đi a! Kiếm không đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, một đạo lanh lảnh kiếm quang, áp co lại tới cực điểm, như nhất tuyến thiên, thẳng tắp sỏ xuyên qua trên xuống, bá một tí, kiếm quang quét qua, trực tiếp đem bậc sáu đao chủ chém thành hai nửa. Bất diệt chi thân thể, tu vực sáu đao chủ dốc sức liều mạng gào rú, cái kia giữ tận vô cùng minh thể, lóe ra một tầng tầng cực quang, cải tạo ra hình thái. Sau đó hắn minh thể, không ngừng bành trướng, hóa thành một thanh cực lớn màu đen cực đao. Cái này màu đen cực đao, uốn tùm ma khí tại lan tràn, hung mạnh vô song áo nghĩa khí tức khắp nơi tàn sát bừa bãi. đệ tam trọng đao chi áo nghĩa, ầm ầm. Tại một mảnh đao trong quốc gia, dầm dạp chẳng chịt lưới đao, cắt xoay tròn, nhưng sợ đến cực hạn ánh đao lấm lấm sinh uy, hàn quang bước người. Chỉ là những cái kia ánh đao đều có chém giết bậc năm thiên cường giả huy lực. Vô số ánh đao quấy thành một mảnh, sẽ một đoàn cối xay thịt, đem kiếm không hấp thu đi vào. Ha ha ha ha, ngươi tiến vào ta đao chi quốc độ, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Bậc 6 đao chủ cuồng cười một tiếng, vô số ánh đao hình thành cối xay thịt giống như sắt triều, lập tức sẽ đem kiếm không cho phanh thây xé xác. Kiếm không binh thể bị ánh đao gọt thành mấy vạn thiến, thê thảm vô cùng. Chương 759, chấn áp toàn tràng. Cái này bậc 6 đao chủ tuyệt không phải hời hợt thế hệ, mạnh bạo phi phàm, rõ ràng có thể ngăn chặn kiếm không, hơn nữa còn đem kiếm không đánh cho trực tiếp giải thể, binh thể sụp đổ. Binh thể bị gọt thành mảnh vỡ kiếm không, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tại bậc 6 đao chủ trước mặt liên tiếp tan tác, tùy thời đều bị tại chỗ đánh chết mất. Cao thủ ở giữa quyết đấu tiểu là như vậy tàn khốc, chỉ cần là một chiêu vô ý, sẽ đầy bàn đều thua. Kiếm đạo cùng đao đạo cũng đã ký kết giấy sinh tử, cả hai khi ấy, phải có một bên phải chết. Trận chiến đấu này mới có thể chấm dứt. Cho nên, cái kia bậc sáu đao chủ cơ hội là điên cuồng đưa kiếm không vào chỗ chết, chiêu chiêu đều là tàn nhẫn vô cùng sát chiêu, cơ hội là phải đem kiếm không cho Lăng trì tử tử. Quả nhiên không ra trong chốc lát, kiếm không đã bị bậc sáu đao chủ cho chém giết tại chỗ, binh thể sụp đổ, hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Kiếm đạo rất nhiều kiếm chủ nhao nhao biến sắc, bất quá lập tức lập tức liền có không ít bậc sáu kiếm chủ muốn đình chiến, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, cái kia bậc 6 đao chủ tiêu hao nghiêm trọng. Cũng nhận được thương thế không nhẹ, tại đây chẳng thi đấu ở bên trong, nếu như một phương khi ấy, chiến thắng mặt khác một phương, là không thể lập tức kết cục nghỉ ngơi nhất định phải thắng liên tiếp ba chàng, mới có thể có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Muốn nghĩ thắng liên tiếp ba chàng, cực kỳ chi khó khăn, nếu như ngay cả thắng không được ba chàng, kết quả kia chỉ có tử vong. Cho nên, cái kia bậc sáu đao chủ lúc này tình huống vô cùng nguy cấp, bởi vì tại thi đấu thời điểm, là ngay cả đan dược cũng không thể sử dụng, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình. Bất quá như bậc sáu thiên cảnh giới cường giả như vậy, cũng có không ít bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nói thí dụ như trên đài chính là cái kia bậc sáu đao chủ, rõ ràng cũng là có được khí hải pháp môn, hắn khí hải pháp môn ở bên trong còn tồn chữ không ít pháp lực. Nói cách khác, hắn lúc này tối thiểu nhất còn có bảy tám phần chiến lực, nếu muốn giết chết hắn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy tình. Kế tiếp, kiếm đạo bên này xuất hiện tự nhiên cũng là bậc sáu thiên cường giả, cùng cái kia bậc sáu đao chủ lại lần nữa chém giết lại với nhau. Sau đó làm cho người bất ngờ chính là, bậc sáu kiếm chủ rõ ràng còn là bị bậc sáu đao chủ cho tại chỗ chém giết sạch. Ninh Hiên ánh mắt lóe lên, đã hoàn toàn phát hiện cái này bậc sáu đao chủ bí mật, nguyên lai like cái này bậc sáu đao chủ. Đối với chiến đấu tiết tấu có rất mạnh nắm chắc lực, thời gian chiến đấu càng dài, hắn đối với chiến đấu tiết tấu lại càng là nắm chắc được kinh người. Đây là một cái thiên tài chiến đấu. Ninh Hiên được ra như vậy một cái kết luận, hơn nữa cũng là càng đánh càng mạnh đại cao thủ. Cái kia Bậc 6 Đao chủ đã thắng liên tiếp 2 trận, lại thắng một hồi lời mà nói, hắn cũng sắp muốn kết cục nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hơn nữa thắng liên tiếp 3 trận về sau, lòng tin của hắn cùng thực lực cũng sẽ lại bên trên một tầng lầu. Đây đối với một cái đạt trình độ cao nhất cường giả, tại rất quan trọng yếu nhân tố. Cho nên, trận thứ 3 đại diệt kiếm hoàng trực tiếp phái ra Ninh Hiên. Ninh Hiên cũng đúng lúc kích động, nhìn xem cái này Bậc 6 Đao chủ thực lực chân chính rốt cuộc là như thế nào lợi hại. Bậc 6 đao chủ đã sớm được chứng kiến Linh Hiên chỗ lợi hại, một lần hành động đem màn tam đao cho giết chết, hơn nữa đem thứ đao chi chủ cho hoàn toàn ở chấn áp xuống tới. Bất quá cái này xưng là vô thường bậc 6 đao chủ, nhưng so thứ đao chi chủ cường đại hơn rất nhiều, cho nên, hắn đối với chính mình như trước có sung túc tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không cho rằng, một cái bậc 4 kiếm chủ có thể uy hiếp được tánh mạng của mình. Vừa tiến vào thi đấu tràng, Linh Hiên mượn ra thiên kiếm, cái thanh này bảo bình đồng dạng cũng đạt tới trung phẩm thiên binh cấp độ Bởi vì Ninh Hiên đã là tứ trọng thiên cường giả, tự nhiên bổn mạng thần binh cũng sẽ tùy theo tấn thăng lên. Trung phẩm thiên binh thiên kiếm, uy lực tuyệt luân, kiếm khí kinh người, có cản quét thiên địa chi uy. "Tiểu tử, chịu chết đi." Vô Thường hét lớn một tiếng, một mảnh dài hẹp đao mang, chém giết hư không, một tí liền tập sát đã đến Ninh Hiên trước mặt, vô số đao mang ở bên trong, chất chứa thâm hậu pháp lực, nhưng là Ninh Hiên liền như vậy một kiếm đâm ra, dây đặc tới cực điểm kiếm khí, hội tụ thành một đầu sáng chói kiếm quang ngân hà đổi chiều vòng trời, lập tức sẽ đem đào mang cho tiêu diệt ở trong đó, sau đó kiếm quang ngân hà về phía trước một cuốn, lưu chuyển thời không giống như, đem không gian cùng thời gian đều. Cho nghịch chuyển má bắt đầu, làm cho chung quanh thời gian tốc độ chạy đều đang không ngừng vặt mẹo. Ngay sau đó, kiếm quang ngân hà ở bên trong, kiếm chi áo nghĩa triển khai, kiếm chi quốc độ tịch cuốn tới, khắp nơi đều là kiếm thế giới, trong hư không nguyên khí, đều biến thành một sợi mũi kiếm, cái kia mũi nhọn vô song kiếm khí ở bên trong ẩn chứa pháp lực càng là kinh người vô cùng, làm cho cái kia vô thường khiếp sợ không thôi. Linh Hiên mãnh liệt một tí, liền buộc phát ra tuyệt thế sắt chiêu, đánh cho hắn một trở tay không kịp. Hám thân tại kiếm chi quốc độ bên trong đích vô thường sắc mặt tâm trầm, hắn cũng dốc sức liều mạng buộc phát, để tam trọng đao chi áo nghĩa cũng đột nhiên phát ra tới, hình thành đao chi quốc độ, hai đại áo nghĩa quốc gia lẫn nhau va chạm mà bắt đầu, rầm rầm chẳng chỉ kiếm khí cùng ánh đao lốp bốt đủm ba cuồng loạn rung động, hủy diệt tính dư âm giật gạt bỏ mà ra. Làm cho một ít tu vi nhỏ yếu binh đạo cường giả không ngừng lôi ra phía sau, không dám lướt qua lôi chỉ một bước. ầm ầm. Đông nhiên ngay lúc đó, Ninh Hiên kiếm chi quốc độ chấn động mạnh, nghiền áp đao chi quốc độ, một tí sẽ đem vô thường tất cả sát chiêu toàn bộ trận bại mất, dù sao cái kia vô thường pháp lực, nhưng xa xa không kịp Ninh Hiên, hơn nữa Ninh Hiên trong tay còn có thiên kiếm, cái kia vô thường dù thế nào dạng, cũng sẽ không là Ninh Hiên đối thủ. Hiện tại, chỉ có hoàng giả cấp bậc cao thủ mới có thể đối với Ninh Hiên tạo thành nhất định được uy hiếp. Lập tức, Ninh Hiên hoạt động chiến tranh ý chí, chiến tranh tinh thuần bộc phát ra ra, lần lượt chiến tranh thế giới xoay tròn đi ra, trong đó chiến tranh chi lực hạo hạo đẳng đẳng, đại quy mô, vẻ này chiến tranh chi lực đã mạnh bạo đã đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Phải biết rằng, chiến tranh chi lực là cùng nhân quả chi lực một cái cấp bậc tồn tại, chiến tranh chủ phá hư, cho nên, cái này chiến tranh chi lực có vô thượng phá hư sức mạnh, cơ hồ là vô kiên bất tội. Vô thường bị cuốn vào tiến chiến tranh tinh tuyển ở bên trong, vô số chiến tranh thế giới mang theo chiến tranh chi lực, nghiền áp đi qua, như bánh xe lịch sử, nghiền áp chúng sinh, nghiền nát chư thiên, cờ rắc. Vô thường liều mạng ngăn cản, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, ý thức của hắn cùng linh hồn, bị chiến tranh chi lực cực kỳ rất nhanh nghiền nát mất, toàn thân sinh cơ, đều bị phá hư hầu như không còn. Linh hiên là cố ý lưu lại một tay, giữ lại ở hắn binh thể, hắn chỉ cần cái kia thần binh duy nhất liền có thể rồi. Đánh chết mất vô thường về sau, Ninh Hiên thò tay một chảo, cái kia hùng mạnh đao hình thần binh đã đến trong tay của hắn, đây tuyệt đối là một bả hùng mạnh trung phẩm thiên binh, tên là tử tiêu thần đao. Cái thanh này thần đao, cùng Ninh Hiên trước khi đánh chết nguyên thu sở được đến tinh quan kích, phẩm chất uy lực càng tốt hơn, là hiếm có thần binh. Tối thiểu nhất, tại chiến vực ở bên trong, là không thể nào xuất hiện cường đại như thế thiên binh, cho dù là thiên địa hoa đô hao tổn hết mọi tâm huyết chế tạo, cũng không có khả năng chế tạo được đi ra này hùng mạnh thần binh. Binh vực là một cái độ cao, cao độ phát đạt lĩnh vực đại đạo, cũng là thần binh phát nguyên địa, cho nên binh vực bên trong đích thần vực, so bất luận cái gì lĩnh vực đại đạo bên trong đích thần binh đều cường đại hơn, liền như không có bất kỳ lĩnh vực đại đạo có thể so với mà vượt thánh vực bên trong đích thánh địa đồng dạng. Ninh Hiên bởi vì lúc trước tu luyện thần cương tiên thể, cho nên đem trước khi vơ vét đến mấy ngàn đem hùng mạnh thần binh đều cho luyện hóa được không còn một mảnh, cho nên hắn hiện tại một nghèo hai trắng, cục gạch mà dám đua đòi với iPhone cái này hai trung tâm phẩm thiên binh có thể nói là hắn duy nhất tồn kho rồi linh hiên thiệt tình cảm thấy lần này tới binh vực là tới đúng rồi chính mình tiến vào binh vực vẫn chưa tới một tháng thời gian thu hoạch liền to lớn như thế không khỏi tu thành trung thừa cảnh giới thần cương tiên thể còn đã thành lập nên thiên kiếm đỉnh viên đã thu phục được rất nhiều kiếm chủ cùng kiếm tông chỉ có lần này đại hội thi đấu chấm dứt hắn cũng sắp tốt đến thần kiếm thế kỷ viên kinh người ban thưởng kể từ đó hắn cũng sắp muốn đem thiên kiếm thế lực đỉnh viên không ngừng mở rộng Sau đó từng bước một xâm chiếm những thứ khác binh đạo thế lực. Mười năm về sau, thiên kiếm đỉnh viên có thể phát triển tới trình độ nào, liền linh hiên đều không thể dự đoán. Bất quá đây hết thảy đều cần cố gắng, hơn nữa muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể lộ ra một tia chân ngựa, nếu là thân phận bạo lộ. Như vậy hắn đem tại binh vực trong sẽ gặp đến vô cùng vô tận đổi giết, cái kia hết thảy sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, thất bại trong gang tấc rồi. Đánh chết mất vô thường về sau. Ninh Hiên lại lần nữa đặt chính mình không thể chiến thắng vô địch thần uy, kiếm đạo ở bên trong, tất cả kiếm chủ cao thủ, đều đối với Ninh Hiên thực lực cảm thấy cực kỳ giật mình rồi, bởi vì bọn hắn đều phát giác được, Ninh Hiên đánh chết vô thường, hoàn toàn này đây ưu thế áp đảo thủ thắng, toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng, cái này làm bọn hắn mơ màng vô hạn rồi. Đao đạo cái kia một bên, rất nhiều đao chủ đều sắc mặt tâm trầm, vô thường là trong bọn họ, bài danh đệ tam cao thủ, nhưng như thế đơn giản liền bị thu thập mất. Cho dù là bọn hắn xếp hàng thứ nhất đao chủ cũng không có đem nắm giết chết vô thưởng, tối đa chỉ có thể đánh bại mà thôi. Giết chết cùng đả bại là hai khái niệm, đả bại vô thưởng có lẽ có thể làm được, nhưng là muốn giết chết vô thưởng, vậy thì khó với lên trời rồi. Trong lúc nhất thời, Đao đạo trong chư nhiều cường giả ngược lại là do dự lên, dù sao cái này quan hệ lấy tánh mạng của bọn hắn, nếu là thất bại, cái kia cũng chỉ còn lại có tử vong một con đường rồi. Đáng giận, lại là tiểu tử này. Thiên nhận Đao Hoàng gắt gao chầm chầm vào trên trận Linh Hiên. Đối với một gã Đao Chủ hung ác, Âm Thanh nói: Ngươi lên cho ta, ta cũng không tin người này có thể đối phó được Sa Luân Chiến. Cái kia bị điểm tên bậc sáu Đao Chủ lập tức trong nội tâm run lên, biết rõ Thiên nhận Đao Hoàng là lấy hắn làm pháo hôi, nhưng hắn vẫn không dám cải lời, cải lời lời mà nói, chỉ có một con đường chết, thuận theo lời mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, ai cũng biết làm như thế nào lựa chọn. Bậc sáu Đao Chủ lộ vẻ sầu thảm đi đến thi đấu tràng. Hắn mặc dù so ninh hiên cao hơn trọn vẹn hai cái cảnh giới, nhưng lại một điểm nắm chắc đều không có, đối mặt ninh hiên, cái này bậc sáu đao chủ liền từ trong đáy lòng cảm nhận được run rẩy, cái kia là đến từ bản năng bên trên sợ hãi, thậm chí hắn bản năng, vẫn còn cố gắng khu xử chính mình rời xa ninh hiên. Ninh hiên lắc đầu, cái này bậc sáu đao chủ đã không có bất kỳ chiến ý, hắn thật không biết, như vậy tâm trí, là tu luyện như thế nào đến bậc sáu thiên cảnh giới hay sao? Bất luận cái gì cường giả? Nhất định phải có một khỏa hùng mạnh tâm linh. Nói cách khác, tự là một bãi bùn nhão mà thôi, vĩnh viễn đều viện không đứng dậy. Linh Hiên đối với cái này cái bậc sáu Đao Chủ, không có có bao nhiêu một câu, trực tiếp ra tay, lôi đỉnh một kích, không ra mười cái thời gian hô hấp, sẽ đem bậc sáu Đao Chủ linh hồn cùng ý thức đều cho xóa đi, biến thành thần binh duy nhất. Sau đó vơ vét tiến trong không gian, chứa được lên. Linh Hiên tiện tay đánh chết mất bậc sáu Đao Chủ khủng bố huy thế, một tí sẽ đem Thiên nhận Đao Hoàng cấp chấn chủ rồi. Hắn lúc này đều tại hoài nghi, nếu là mình chống lại cái này thiên kiếm chi chủ, phải chăng có thể chiến thắng? Chương 760, Tứ Cường Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, mà ngay cả thiên nhận đao hoàng mình cũng sợ hãi kêu lên một cái, hắn thầm mắng một tiếng, chính mình là thất trọng đao hoàng, đối phương chỉ là một cái bậc bốn thiên kiếm chủ mà thôi, cùng ta kém nhiều cái cấp độ, tại sao có thể là đối thủ của ta? Thiên nhận đao hoàng nhìn thoáng qua những thứ khác đao chủ, không khỏi mà bắt đầu lo lắng đối phương một cái tứ trọng thiên kiếm chủ rõ ràng liên tục chém giết sạch hai người bọn họ tôn bậc sáu thiên đao chủ cái này truyền ra ngoài đao đạo thế lực đem sẽ xuất hiện rất nhiều mặt trái ảnh hưởng ha ha thiên nhận đao hoàng các ngươi đao đạo là không có có người hay không sao cũng không dám đi lên chẳng lẽ mỗi một cái đều là rùa đen rút đầu mặt nhật kiếm hoàng không kiêng nể gì cả cười ha ha mở miệng nĩa mai đối phương y đồ đem đối phương chọc giận Hừ, ngươi không muốn quá đắc ý thiên nhận đao hoàng sắc mặt tái nhợt Hắn cương ép đè, nén xuống phẫn nộ cảm xúc, đột nhiên vung tay lên, lập tức khi ấy, theo sau lưng của hắn, xuất hiện một tên đao chủ, cái vị này đao chủ bình thể lên, xuất hiện một mảnh dài hẹp vết đao, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, liền như người vết thương trên người đồng dạng. Vốn ta là không muốn nhanh như vậy đem hắn cho bộc lộ ra ra, đều là các ngươi bức của ta. Thiên nhận đao hoàng tàn nhẫn nói, đao ma, cho ta sẽ tiểu tử kia. Cái này gọi là đao ma tồn tại, chất phát nhìn thoáng qua thiên nhận đao hoàng. Ánh mắt kia ở bên trong, tựa hồ không có đem thiên nhận đao hoàng để vào mắt, hắn đứng tại nguyên chỗ dừng lại một hồi lâu, mới chầm chậm đi lên thi đấu trạng. Lại là đao ma. Nghe đồn rằng, cái này đao ma thị sát khát máu thành tánh, tàn nhẫn vô cùng, năm đó hay là bậc bốn đao chủ thời điểm, liền liên tiếp chu diệt vài chục tòa thế lực đỉnh viên, cũng là vượt cấp giết địch, bất quá cuối cùng nghe nói bị một vị gọi là truy diễm đao hoàng chân áp lên, nhiên đến không có đem bị hắn giết chết, mà là đem hắn thu phục chiếm được một cái đao chủ khiếp sợ nhìn xem cái kia khắp cả người vết đao đama cái kia giết chết ba hơn trăm năm trước sự tình hiện tại tu vi của hắn chỉ sợ là đạt tới bậc sáu thiên cảnh giới năm đó hắn tứ trọng thiên thời điểm là có thể chém giết sạch bậc sáu thiên cường giả hiện tại có thể bậc sáu đao chủ đối phó cái kia bậc bốn kiếm chủ hẳn là không thành vấn đề xem một chút đi ta cảm giác cảm thấy cái kia bậc bốn kiếm chủ rất có vấn đề khó đối phó quá lo lắng a hắn cường thịnh trở lại cũng là có một cái hạn độ Đao ma vừa ra tràng, tiếng nghị luận lẫn nhau phập phồng, tất cả mọi người đang bàn luận thiên kiếm chi chủ cùng đao ma cái này hai đại cường giả, đến cùng ai có thể đủ thủ thắng. Mặt nhật kiếm hoàng, hám thiên kiếm hoàng, đại diệt kiếm hoàng, cái này tam đại kiếm hoàng nhìn xem xuất hiện đao ma, không hẹn mà cùng nhìn nhau, từng kiếm hoàng trong mắt, đều hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ta biết ngay bọn hắn đem cái này đao ma làm vũ khí bí mật, bất quá chúng ta kiếm đạo ngoại trừ ngang trời xuất thế thiên kiếm chi chủ cái này thất hấp mã Cũng đồng dạng có có thể so với đao ma tuyệt thế cường giả, liền nhìn xem cái này thiên kiếm chi chủ có thể không cho chúng ta kinh hỉ có thể không có thể chiến thắng đao ma. Hám thiên kiếm hoàng nói ra, ta xem rất khó, bất quá cái kia đao ma muốn giết chết thiên kiếm chi chủ, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản, nói như vậy, thiên kiếm chi chủ mặc dù không địch lại, cái kia đao ma chưa hẳn có thể giết chết hắn. Mặt nhật kiếm hoàng nói như thế, bất kể thế nào nói, hắn đều hy vọng thiên kiếm chi chủ có thể còn sống xuống, nói cách khác tồn thất một tên cường đại như thế kiếm chủ như vậy cũng là kiếm đạo tổn thất ta cuối cùng cảm giác thiên kiếm chi chủ thực lực không chỉ có chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy thực lực cao nhất tuyệt đại diệt kiếm hoàng trong nháy mắt nói các ngươi có hay không điều tra cái này thiên kiếm chi chủ lai lịch nghe nói hắn là một cái tán tu khổ tu nhiều năm ngang trời xuất thế có vài phần dã tâm cho nên chiếm đoạt binh đạo thế lực muốn thành lập ra thuộc tại thế lực của mình mặt nhật kiếm hoàng nói ra đây là rất nhiều cao thủ đối với hắn làm ra bằng vào Tạm thời bất luận lai lịch của hắn, dù sao hắn là kiếm đạo bên trong đích một phần tử đây là chân thật đáng tin. Bất kể là hắn binh thể, hay là hắn một tay kiếm thuật, đều có thể nhìn ra hắn là nhất thuần túy kiếm đạo cường giả, tuyệt không khả năng sẽ là giả tế. Hán Thiên Kiếm Hoàng gật gật đầu, nói: đúng là như thế. Hắn binh thể phi thường thuần khiết, ẩn chứa kiếm đạo trong là tinh thuần nhất kiếm khí, hơn nữa có thể đem kiếm chi áo nghĩa tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Ta nghĩ cũng chỉ có kiếm đạo bên trong đích cường giả mới có thể làm được. Hai vị kiếm hoàng nói có lý, có thể là ta quá lo lắng a." Đại diện kiếm hoàng lắc đầu nói ra. "Không biết đại diện kiếm hoàng trước khi hoài nghi hắn cái gì?" Hám Thiên kiếm hoàng hiếu kỳ hỏi. "Ta chỉ là hoài nghi hắn khả năng nhân loại trong thế lực người, bởi vì ta tổng cảm giác hắn đối với hết thảy binh đạo đều phi thường đậm mật, phảng phất là một cái ở ngoài đứng xem, nhưng là mặc kệ ta như thế nào dò xét, lại cảm thấy hắn không thể nào là nhân loại, nhân loại không có khả năng có được như thế hoàn mỹ binh thể." Hơn nữa nếu như hắn thật là nhân loại cường giả giả trang chính là tứ trọng thiên tu vi, cũng là không thể nào giấu giếm được ta bắt trọng thiên kiếm hoàng cảm giác. Đại diệt kiếm hoàng nói ra, cho nên nói ta có thể là quá lo lắng a Ha ha, đại diệt kiếm hoàng liền không nên suy nghĩ nhiều, cái này kiếm chủ, phi thường khó được, không thể nào là nhân loại cường giả giả trang mặt nhật kiếm hoàng đột nhiên cười nói, thi đấu đã bắt đầu, chúng ta liền tiếp tục xem tiếp, nhìn xem cái này thiên kiếm chi chủ, có thể không lại lần nữa cho chúng ta kinh hỉ. Nói xong, Tam Đại Kiếm Hoàng đều trầm mặc lại, yên lặng địa nhìn xem trên trận mà liều giết. Giờ này khắc này, cái kia Đao Ma đã đối với Ninh Hiên phát khởi cực kỳ tàn bạo tiến công, từng đạo tản mát ra kinh người ma khí chính là ánh đao đầy trời bay múa, phản phất nguyên một đám ác ma, tại trong hư không cuồng loạn nhảy múa mà lên, sắp sửa thôn phệ chư thiên vạn giới. Ninh Hiên liếc thấy đi ra, cái này Đao Ma là bậc sáu đao chủ bên trong đích cực hạn cường giả, thực lực mạnh đến nỗi kinh người, hắn pháp lực thăm hậu vô song hắn mỗi một đao đều tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay sắt ý đao đao lấy mệnh ninh hiên muốn thu thập hết cái này đao ma hiển nhiên không phải một kiện sự tình đơn giản cần hao phí một ít thủ đoạn lập tức ninh hiên tế ra thiên địa chi căn trực tiếp dùng minh ngông thần kỳ lực lượng thiên nhiên lượng áp bách đối phương thiên địa chi căn vừa ra cơ hồ là tất cả cường giả đều khiếp sợ rất nhiều kiến thức phi phàm binh đạo cường giả liếc thấy đi ra cái kia là thực vật thần binh thủy tổ có khắc chế hết thảy thực vật thần binh khủng bố hiệu quả Nếu như kiếm đạo cùng thực vật binh đạo chống lại, như vậy không hề nghi ngờ, ninh hiên một người là có thể chọn trở mình tất cả thực vật thần binh. Xem ra thiên kiếm chi chủ át chủ bài phi thường hùng hậu A. Mặt nhật kiếm hoàng đều đối với cái kia thiên địa chi căn thèm thuần mà bắt đầu, hắn thật sâu biết rõ thiên địa chi căn chỗ cường đại. Ha ha, kể từ đó, cái kia đao ma muốn ở vào hoàn cảnh xấu rồi. Hám thiên kiếm hoàng nhìn xem cái kia đã đi vào chín mùi giai đoạn thiên địa chi căn, cũng cảm nhận được trong đó khủng bố. Đại diện Kiếm Hoàng nhìn xem cái kia thiên địa chi căn, giật mình lên, hơn nữa hắn cảm giác được, thiên kiếm cùng thiên địa chi căn rõ ràng đều là thiên kiếm chi chủ bổn mạng thần binh. Nói cách khác, thiên kiếm chi chủ có được song binh thể. Nói như vậy, binh đạo cường giả cũng là có thể thay thế ra bổn mạng thần binh, chỉ cần không phải thần binh duy nhất, liền có thể có được bổn mạng thần binh. Bởi vì bất kể là kiếm tông hay là kiếm chủ, đều là có linh hồn mà ý thức tồn tại, mà thần binh duy nhất, chỉ là một cố lệnh như băng khí cụ mà thôi mà kiếm chủ có thuộc về khác nhau. Mở ra song binh thể Ninh hiên, chiến lược cùng tăng, thiên địa chi căn bên trên 300 tôn thực vật thần binh, trực tiếp quần đầu hướng Đao Ma, quả thực đem hắn áp bách được không thể động đậy. Hơn nữa Ninh Hiên không ngừng triển khai cường đại pháp lực, hoạt động kiếm chi áo nghĩa, đem Đao Ma đánh cho là liên tiếp lui về phía sau, không ngừng tại hắn binh thể lên, thêm vào từng đạo giữ tận vết kiếm. Nhưng là cái này Đao Ma khủng bố chỗ ngay tại ở hắn càng là bị thương, lại càng là bị thương, hắn phản phất một đầu dã thú bị thương. Hùng tính đại phát, công kích, càng là cuồng bạo vô cùng, ở giữa thiên địa, đều là màu đen đào mang, hắn trông thấy cái kia thiên địa chi căn áp bách mà đến, cũng là hồn nhiên không sợ, chỉ là điên cuồng chém giết, quên cả sống chết giống như, khủng bố đao y sắp sửa phá hủy địch nhân tâm linh phòng tuyến. Khí công ma đao Đao ma bỗng nhiên ngay lúc đó, rõ ràng dùng khí công thúc giục ma đao, toàn bộ thi đấu trong tràng, vô số ma đao hàng lầm xuống, xé rách thiên địa, hủy diệt trời xanh giống như... Không ngừng đem thiên địa chi căn bên trên thực vật thần binh đều cho chống đỡ đỡ được Ninh hiên ánh mắt khẽ động, cảm nhận được vài phần khó giải quyết Bởi vì có rất nhiều binh đạo cường giả ở một bên nhìn chăm chú Hắn không cách nào bộc phát ra toàn bộ thực lực Liền tiên Hoàng Châu cũng không thể sử dụng Cái gì trí tiên trải qua cũng không thể dùng Hắn không muốn lưu lại bất luận cái gì sơ hở Tiên kinh là nhân loại cường giả am hiểu Một khi Ninh hiên thể hiện ra cực kỳ tinh xảo tiên thuật Khó tránh khỏi sẽ không cho bọn hắn lưu lại dấu vết để lại Về phần tử vong tiên anh cùng cấm binh tinh vẫn, Ninh Hiên tạm thời cũng không muốn buộc lộ ra ra, hắn về sau dừng lại ở binh vực bên trong đích thời gian còn dài, nếu như sớm như vậy liền đem lá bài tẩy của mình bạo lộ cái thất thất bát bát, vậy sau này sẽ rất khó tại binh vực trong lăn lộn được như cá gặp nước rồi. Ninh Hiên hít sâu một hơi, toàn lực hoạt động thần cương tiên thể, một tỷ cực quang trực tiếp sỏ xuyên qua linh hồn thể, lập tức khi ấy, theo trong cơ thể của hắn, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bạo phát đi ra. Trọn vẹn 300 tòa linh hồn pháp môn mở ra, vô số sát chiêu theo Ninh Hiên trong tay liên tiếp bộc phát. Thái cực pháp môn, Bát môn pháp môn, Hoàng truyền pháp môn, Tinh thần pháp môn, Vị diện pháp môn vân vân trừ rất cường đại pháp môn, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, làm cho người không kịp nhìn, dù sao Ninh Hiên tinh lực là vô hạn có thể không kiêng nể gì cả triển khai đại thuật tuyệt sát. Nhiều như vậy linh hồn pháp môn bị mở ra, chỉ là một tí, sẽ đem đao ma tất cả sát chiêu đè chế xuống, linh hồn thể sức mạnh, tuôn ra hiện ra Như một tòa tinh vi dụng cụ đang nhanh chóng hoạt động, có tan vỡ vũ trụ chi thần uy. Tại 300 tòa linh hồn pháp môn công kích đến, Đao ma quả thực bị áp chế được khó có thể nhúc đích, hắn binh thể đều bị đánh tan được không ngừng giải thể. Cái kêu hoàng tuyển chi khí, nhiễm tiến trong linh hồn của hắn, làm hắn ngắn ngủi đã mất đi chiến đấu trí chi nhớ, bị ninh hiên một chiêu đắc thủ, cái này Đao ma coi như là muốn xong đời. Quả nhiên, đã mất đi chiến đấu trí chi nhớ đau ma, mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi một lát. Nhưng ở phần đông linh hồn pháp môn oanh kích xuống, đã bị trực tiếp xóa đi linh hồn cùng ý thức, biến thành thần binh duy nhất, bị ninh hiên trảo nhiếp trong tay, đã chấn áp xuống. Liên tiếp tin tức liền trào vào ninh hiên trong đầu, cái thanh này ma đao, gọi là thiên ma giới đao, trung phẩm thiên binh, so về cái kia tinh quang kích cùng tử tiêu thần đao đều cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa ninh hiên trước khi đánh chết chính là cái kia bậc sáu đao chủ sở được đến cư sỉ hồ nha đao. Ninh hiên hiện tại suốt có được tứ đại hùng mạnh trung phẩm thiên binh. Hơn nữa cái này bốn thanh trung phẩm thiên binh chiến lược, đều có thể so với bậc sáu thiên cảnh giới chiến lược. Phải biết rằng, hiện tại chiến vực ở bên trong, bậc sáu thiên cảnh giới cao thủ một cái đều không có, liền bậc năm thiên đều không có, nhưng gặp linh hiên thu hoạch to lớn, tuyệt đối thì không cách nào tưởng tượng. Cái này tứ đại thần binh, có thể nói một tí sẽ đem linh hiên tinh không toa, liệt dương song phủ, độc long thương đều cho dựng lên xuống dưới, thậm chí ẩn ẩn đã vượt qua sáu trang thần binh chấn ngục ma lung. Ninh Hiên cảm thấy mỹ mãn nhìn xem cái này bốn đại thiên cấp thần minh, hắn như trước đứng tại trên đài, mặc dù ngay cả tháng ba tràng, nhưng hắn vẫn không có một điểm cần nghỉ ngơi ý tứ, đây càng lại để cho những cái kia đao chủ khó có thể tiếp nhận, từng đao chủ lúc này đều là không dám lên tràng. cái kia quả thực cùng chịu chết không có gì khác nhau, liền đao ma đều bị đánh chết mất, như vậy bọn hắn vào sân cũng là không dùng được. Thiên nhận đao hoàng, như thế nào? Các ngươi bên kia nếu sợ lời mà nói, có thể bỏ quyền. Như vậy cũng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi. Mặt nhật kiếm hoàng suy nợ nụ cười, đối với thiên nhận đao hoàng rêu cợt nói. Thiên nhận đao hoàng lúc này quả nhiên là giận sôi lên, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Hắn nhìn về phía mặt khác hai cái đao hoàng, cái kia hai cái đao hoàng lắc đầu, hoàn toàn là không thể làm gì rồi. Coi như các ngươi hung ác. Chúng ta đao đạo bỏ quyền. Thiên nhận đao hoàng biết rõ đại cục đã định, chỉ có thể cố nén xuống, rứt lời hắn lập tức mang theo đao đạo cường giả đã đi ra băng hòa đảo, hiện nhiên là không muốn đợi ở chỗ này chịu đủ. bất quá thiên nhận đao hoàng trước khi đi mang theo một cổ thâm trầm hận ý nhìn ninh hiên liếc hiện nhiên về sau là sẽ không bỏ qua ninh hiên cái này lại để cho ninh hiên nhũ mẩy mà bắt đầu hắn về sau nếu là muốn xâm chiếm đao đạo thế lực nhất định sẽ bị thiên nhận đao hoàng chú ý lên. bất quá ninh hiên ngược lại là cũng muốn cùng hoàng giả cấp bậc cao thủ đỏ sức một phen mới có thể để cho trong chiến đấu tiến hành đột phá làm không tệ. Thiên kiếm chi chủ, lần này ngươi quả nhiên là lập được làm công, sau này trở về, thần kiếm thế kỷ viên dù sao sẽ sâu sắc trọng thưởng tại ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng là được. Mặt nhật kiếm hoàng lúc này tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn nhìn xem Linh hiên, đặc biệt thuận mắt, có thể đả kích đến đao đạo, đều là xuất từ Linh hiên chi thủ. Linh hiên có chút gật đầu, cười nói, vậy trước tiên tạ ơn đại nhân rồi. Mặt nhật kiếm hoàng khoát tay áo, nói, không cần khách khí, ngươi ngày sau tiền đồ, vô khả hạt lượng. Không thể nói trước về sau ta còn dính ngươi quang. Trong lúc nói chuyện, những thứ khác kiếm chủ đem những này lời nói nghe vào thai ở bên trong, không khỏi liền sinh ra lòng gánh tị. Lần này đại hội thi đấu biểu hiện cơ hội, tất cả đều bị ninh hiên đoạt đi. Đây là lại để cho những cái kia mài kiếm soàn soạt kiếm chủ nhóm, đám bọn họ trong nội tâm cảm thấy cực kỳ không công bằng. Cái kia đại diệt kiếm hoàng cũng là chú ý tới một màn này, vì cân đối, kế tiếp kiếm đạo cùng những thứ khác binh đạo thi đấu, cũng rất ít lại để cho ninh hiên ra sân lại để cho hắn thiên tài của hắn kiếm chủ có bày ra cơ hội, làm cho thần kiếm thế kỷ viên cao tầng chú ý tới. Ninh Hiên đối với cái này cũng không có ý kiến gì, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Kế tiếp thi đấu, cũng là dị thường kịch liệt, dù sao có thể tiến vào đến cuối cùng binh đạo, đều là phi thường cường đại tròn nên thi đấu mà bắt đầu, càng thêm gian khổ. Trải qua một ngày mà liều giết, có tứ đại binh đạo trổ hết tài năng, theo thứ tự là kiếm đạo, thương đạo, phù đạo, thuân đạo. chương Tr Tuấn chủ hùng mạnh. Cái này tứ đại tổ hết tài năng binh đạo, đều là binh vực trong cao cấp nhất binh đạo, cái kia cực kỳ lực phá phù đạo, cũng tức là phù binh, bọn hắn không giống với thần binh, là binh đạo một người trong hùng mạnh chi nhánh lưu phái. Đối với phù binh, Ninh Hiên hay là biết sơ lược. Binh vực bên trong đích phù đạo, những cái kia phù chủ cao thủ đương nhiên không phải là dùng bản thân binh thể đến tiến hành bạo tạc nổ tung, bọn hắn bạo tạc nổ tung thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, trong thiên địa hết thảy, bọn hắn đều có thể kiếp nổ mất. Mà thuần đạo thì là hình tròn tròn thân binh. Thuận đạo bên trong đích thuần chủ cấp bậc cao thủ, cực kỳ khó có thể đối phó, bởi vì phòng ngự của bọn hắn lực thật sự là quá mức cường đại rồi, mặc dù là nham thạch, cũng khó khăn dùng cùng những này đạt trình độ cao nhất thuần chủ so sánh. Linh Hiên cũng là được chứng kiến những này thuần chủ điểm mạnh, hắn tính ra một phen, giống như bình thường bậc 6 kiếm chủ, mặc dù toàn lực công kích bậc 6 thuần chủ, cũng khó khăn dùng đối với bọn họ tạo thành bản chất tính tổn thương. Bất quá thuần chủ đoạn bản cũng rất rõ ràng. Bọn hắn khuyết thiếu lực công kích, bất quá cùng thuẫn chủ đối chiến, giống như bình thường đều lâm vào đánh lâu dài ở bên trong, đây cũng là thuẫn đạo cường giả một đại ưu thế, tinh lực của bọn hắn cũng so những thứ khác binh đạo cường giả muốn thâm hậu gấp 10 lần đã ngoài. Đúng vậy, tự là gấp 10 lần đã ngoài. Cho nên, bất luận cái gì binh đạo thế lực, đều không muốn cùng thuẫn đạo chống lại, bọn hắn thật sự là quá mức khó chơi rồi. Về phần thương đạo, thuộc về viễn trình lực sát thương rất mạnh binh đạo, bọn hắn chiến lực cũng là cực kỳ chi không tầm thường. Hoàn toàn không kém gì kiếm đạo, cái gọi là là nhất thốn trường nhất thốn cường thương đạo có thể đem cái này lục tự chân nôn phát huy đã đến cực hạn. dung trường công đoạn không chê vào đâu được. Tóm lại, cuối cùng tứ đại binh đạo, không có một cái nào là dễ đối phó đều là cực kỳ mạnh mẽ đối thủ. Tại rút thăm trong quá trình, kiếm đạo rút chúng thương đạo, lực sát thương lớn nhất phù binh trùng hợp chống lại lực phòng ngự mạnh nhất thốn đạo, có thể nói là một loại số mệnh rồi. Kế tiếp, hai tổ thế lực lập tức tiến nhập thi đấu tr Kiếm đạo cùng thương đạo chém giết quá trình, linh hiên đều không có xuất hiện qua, đại diện kiếm hoàng cũng là vì trấn an mặt khác kiếm chủ không công bằng tâm lý. Trải qua một phen khổ chiến, kiếm đạo hay là như nguyện thủ thắng rồi, nhưng thủ thắng được phi thường gian nan, nhưng bất kể là kiếm đạo hay là thương đạo, đều không có một gã cao thủ tử vong, đều là điểm đến là dừng. Linh hiên thế mới biết, nguyên lai thương đạo cùng kiếm đạo vẫn luôn là minh hiếu, cho nên mới không có xuất hiện tử vong hiện tượng. Trên thực tế, rất nhiều binh đạo khi ấy có rất nhiều kết minh hiện tượng, cái này cũng cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Lần này rút thăm cũng là làm cho người cảm nhận được một ít hí kỳ tính, kiếm đạo cùng thương đạo vừa vận minh hữu, mà thuần đạo cùng phu đạo bởi vì chiến đấu thủ pháp đối chủng, cho nên vẫn luôn là kẻ thủ truyền kiếp. Phu chủ đều là chú ý dùng bạo phá tính sức mạnh, rất nhanh thủ thắng, mà thuần đạo dùng cứu cực lực phòng ngự, kéo dài tinh lực cùng thâm hậu pháp lực, dùng đánh lâu dài thủ thắng. Cho nên bọn hắn ở giữa quyết đấu, đánh cho là cực kỳ nóng nảy thường xuyên xuất hiện thương vong, chiến đấu cực kỳ chi kịch liệt, khí thế ngất trời, tử đấu không thôi, cơ hồ mỗi một trường chiến đấu đều cần tiêu hao không ít thời gian. Thuẫn chủ hay là áp dụng đánh lâu dài, mà phù chủ tự nhiên là dùng bạo lực để chiến đấu, muốn rất nhanh thủ thắng, nhưng Y Nguyên Lâm vào dài đằng đằng đánh lâu dài, cái này hai đại binh đạo chọn vẹn đánh cho 5 ngày 5 đêm mới phân ra kết quả. Cuối cùng là Thuẫn đạo dùng yếu ớt ưu thế chiến thắng phù đạo. Hơn nữa Thuẫn đạo có được khủng bố lực phong ngự. Cho nên tử vong thuẫn chủ không cao hơn ba gã, mà phù chủ cũng bị cứ thế mà hao tổn chết không ít. Trận này thi đấu, lần nữa làm cho cái này hai đại binh đạo thế lực cừu hận tăng lên không ít. Liên như kiếm đạo cùng đao đạo đồng dạng vốn chính là kẻ thù chuyển kiếp, hơn nữa vừa rồi nục nhà chiến, tự làm cừu hận vô hạn dâng lên rồi. Trận này đại hội thi đấu, cũng rốt cuộc tiến nhập cuối cùng trận chung kết, xem cái nào binh đạo có thể đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng trận chung kết, là công khai cho nên... Lập tức liền đưa tới rất nhiều binh đạo thế lực cao thủ vây xem, thậm chí rất nhiều hoàng giả cấp bậc cao thủ đều xuất hiện, quả nhiên là phong vân hội tụ. Chỉ là cho hai đại binh đạo một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn liền ngay ngắn hướng tiến nhập thi đấu trong tràng. Đại diện kiếm hoàng cũng không có lại để cho ninh huyền nho nhã lập tức xuất mã, mà là trước hết để cho một ít hùng mạnh kiếm chủ vào sân, cùng đối phương thuần chủ chém giết. Kiếm đạo cùng thuần đạo quan hệ một mực ở vào lãnh đạo, cho nên hai đại binh đạo ra tay khi ấy, không kiêng nể gì cả. Tựa như cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, kiếm đạo này đây sắc bén dương danh, cho nên gặp lực phòng ngự hùng mạnh Thuẫn đạo cũng là mâu thuẫn mà bắt đầu. Ngay từ đầu mà liều giết, kiếm chủ cùng Thuẫn chủ đều là đánh cho cực kỳ chi gian nan, như trước lâm vào đánh lâu dài ở bên trong, Ninh Hiên thông qua quan sát cũng phát hiện Thuẫn chủ lực phòng ngự quả nhiên là cực kỳ hùng mạnh, hơn nữa hết thể bình pháp áo nghĩa đều là để phòng ngự làm chủ. Ninh Hiên chỉ sợ sẽ là dùng Thiên Kiếm thi triển đệ Tam Trọng Kiếm chi áo nghĩa đều chưa chắc có thể đối với thuần chủ tạo thành tổn thương, tối đa chỉ là vết thương nhẹ, nói như vậy, thế tất cũng sẽ bị kéo vào đánh lâu dài bên trong. Kiếm đạo trận chiến đầu tiên, tiểu lấy bại trận mà chấm dứt, đối phương một gã bậc 6 thuần chủ lấy được thắng lợi, cái kia thuần chủ, giống như là một cái mai rùa giống như, lóe ra màu xanh đậm sáng bóng, mai rùa bên trên, huyền ảo hoa văn giao thoa tung hoành, tản mát ra từng đợt trầm trọng khí tức chấn động. Cái này thuần chủ một đứng tại trên mặt đất, như phảng phất là cùng mặt đất dung hợp cùng một chỗ. Trên mặt đất mọc rể giống như có một loại sừng sững bất động uy năng. Đại diện kiếm hoàng kiếm đạo cái kia thuẫn chủ khó giải quyết như thế, nhựu nhựu mày nhìn một cái ninh hiên, nhưng mà hắn hay là nhị được, kêu lên một danh khác tu vi không tầm thường bậc sáu kiếm chủ vào sân. Cái này kiếm chủ lại là tu luyện tiên cảnh, một tay kiếm thuật dung hợp tiến trong tiên thuật, lập tức đã tạo thành kinh người hiệu quả. Đại lôi âm kiếm pháp, ông bậc sáu kiếm chủ một kiếm đâm ra, tiên thuật bộc phát, từng đạo lôi âm như chuông lớn đại lũ, vang vọng thiên địa. Kiếm thuật trong cùng tồn tại tiên thuật, một đạo kiếm quang mang theo cuộn cuộn lôi âm xuyên thấu hư không, mũi kiếm ám sát tại mai rùa bên trên. Cờ rác chỉ thấy cái kia trên mũi kiếm giật tràn ra vô số lôi âm, tràn ra rung động giống như chấn động, cứ thế mà đem mai rùa cho chấn vỡ mất, làm cho người này thuẫn chủ lập tức bản thân bị trọng thương, phòng ngự bị không ngừng tan mất. Cuối cùng bậc sáu kiếm chủ dùng tinh diệu ám sát chi kiếm, đem bậc sáu thuẫn chủ bước ra bên ngoài tràng đã lấy được thắng lợi. Trận này chiến đấu. Không có hao tổn đi bao nhiêu thời gian, chiến đấu tiếp đấu, hoàn toàn bị cái kia bậc 6 kiếm chủ cái không chế ở, làm cho đối phương không cách nào xoay người. Đại diện kiếm hoàng rất hài lòng cái này bậc 6 kiếm chủ biểu hiện, gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục chiến đấu. đó lấy, tên thứ hai vào sân thuẫn chủ cùng kiếm chủ chém giết lại với nhau, cái này thuẫn chủ, ngược lại là mạnh bạo, đơn giản chỉ cần thành kiếm chủ kéo vào đánh lâu dài ở bên trong, bất quá cuối cùng vẫn là bị bậc 6 kiếm chủ tìm được cơ hội, một lần hành động lật bản bị thuần chủ đâm bị thương, đã lấy được thắng lợi. Cái này bậc 6 kiếm chủ thắng liên tiếp 2 trận, có thể hùng tâm bừng bừng, hào khí tỏa ra, đang lúc hắn đều muốn nhất cổ tác khí, hát vang tiến mạnh thời điểm, đối phương xuất động danh thứ 3 thuần chủ, cứ thế mà đem tinh lực của hắn cho hao hết, triệt để đánh bại, thậm chí thanh kiếm chủ binh thể đánh cho thiếu chút nữa giải thể, lại để cho hắn sắp sửa hùng hăng cản quấy khí diễm lập tức dập tát. Cái này bậc 6 kiếm chủ, có thể nói là theo thiên đường lập tức truy lạc tiến vào trong địa ngục. Đại diện kiếm hoàng không nhúc nhích chút nào, lại lần nữa phái ra kiếm chủ vào sân. Linh Hiên phát hiện, Song Vương Hoàng Giả cao thủ, tổng có thể dựa vào đối phương cao thủ chiến đấu hình thức, xuất động tương ứng cao thủ đến tiến hành khắc chế. Cho nên, Song Vương khi ấy, trong lúc nhất thời lâm vào đánh rằng co, có, có tất cả thắng bại, chênh lệch một mực cũng không lớn. Thiên Hôn địa ám khi ấy, chiến đấu một mực tại tiếp tục, kịch liệt vô cùng, đang xem cuộc chiến rất nhiều binh đạo cưng giả, đều chăm chú nhìn chăm chú lên. Hiện ra chiến đấu nóng này trình độ là như thế nào kích động nhân tâm. Cùng Tuấn Đạo cường giả chiến đấu, nhất định là một hồi dài đằng đằng chiến đấu. Chọn vẹn đi qua 3 ngày 3 đêm, giữa Song Vương còn là ở vào đánh rằng có ở bên trong, bất quá đúng lúc này, Song Vương đều chỉ còn lại không tới 5 tên có thể xuất động cao thủ. Kiếm Đạo trong chỉ còn lại có 4 gã cao thủ, mà Tuấn Đạo đã có 5 tên tuấn chủ. Hơn nữa tại Tuấn Đạo cao thủ trong mắt, Kiếm Đạo trong cái kia 4 gã kiếm chủ ở bên trong, rõ ràng còn có một bậc 4 kiếm chủ cái này lại để cho bọn hắn lập tức sinh ra tất thắng chi tâm đánh lâu dài tiếp tục tiến hành lại làm một ngày một đêm về sau đối phương bại trận một gã thuẫn chủ về sau đột nhiên xuất hiện một gã cực kỳ mạnh bạo thuẫn chủ rõ ràng cứ thế mà đem ba gã bậc sáu kiếm chủ đều lôi nhập đánh lâu dài đem bọn họ cho đánh bại bởi vì thắng liên tiếp ba tràng cái này hùng mạnh thuẫn chủ đã có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi đủ để có thể làm hắn tiêu hao khôi phục được thất thất bát bát đây đối với kiếm đạo mà nói tuyệt đối là một cái không tốt tín hiệu. Hiện tại tình cảnh lên, kiếm đạo bên trên chỉ còn lại có hai gã có thể tham chiến kiếm chủ, còn đối với phương lại còn có bốn gã hùng mạnh thoát chủ, cái này bất kể thế nào xem, kiếm đạo một phương ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bên trong. Mà ngay cả kiếm đạo ba vị hoàng giả, đều ẩn ẩn cảm nhận được không ổn, tại ba vị hoàng giả trong nội tâm, thiên kiếm chi chủ thực lực là phi thường khủng bố, nhưng đối với phương đánh chính là là tiêu hao chiến, thiên kiếm chi chủ cho dù càng lợi hại Một khi đem pháp lực cùng tinh lực đều tiêu hao hầu như không còn, cường thịnh trở lại thực lực đều không có bất kỳ đất dụng võ, đây mới là thuẫn đạo cao thủ khó giải quyết chỗ. Bất qua chiến cuộc đã phát triển đã đến loại tình trạng này, cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào vãn hồi rồi. Sau nửa canh giờ, đối phương cái kia hùng mạnh thuẫn chủ lại lần nữa vào sân, mà kiếm đạo trong duy nhất bậc 6 kiếm chủ cũng ra sân. Cái này bậc 6 kiếm chủ, là kiếm đạo bên trong đích đỉnh cấp vương bài, cũng là ngoại trừ ninh hiên bên ngoài mạnh nhất một gã kiếm chủ. Người này kiếm chủ kiếm ý, mạnh phi thường khủng, hắn rõ ràng dùng kiếm ý công kích đối phương linh hồn cùng ý chí, đã đối phương bên ngoài lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, vậy thì công kích ý chí của bọn hắn cùng linh hồn. Bất quá làm cho cái này kiếm chủ ngoại ý muốn chính là, đối phương đích ý chí cùng linh hồn đều là vô cùng cứng cỏi, nhưng kiếm chủ nương tựa theo hùng mạnh đến cực điểm kiếm ý, sẽ mở đối phương tầng tầng phòng tuyến, kiếm ý xuyên thấu tiến đối phương tâm linh, làm cho thuần chủ phòng ngự toàn diện thất thủ, lấy được thắng lợi. Cái này kiếm chủ chiến thắng chi lực, lập tức mà bắt đầu trận tiếp theo chiến đấu, đồng dạng, kiếm chủ dùng kinh người kiếm ý, lại lần nữa thủ thắng, nhưng đã đến trận thứ 3 về sau, kiếm chủ lại thua ở một gã pháp lực cực kỳ kinh người thuẫn chủ trên tay. Cái này thuẫn chủ pháp lực, rõ ràng so ninh hiên đều muốn sau lưng, hắn quy luật đến, rõ ràng đạt tới kinh người 35 vạn đơn vị, so ninh hiên suất cao hơn 5 vạn đơn vị. Lúc này, toàn bộ tình cảnh ở bên trong, kiếm đạo trong còn lại tứ trọng thiên cảnh giới ninh hiên. Còn đối với Phương đã có hai gã thực lực cực kỳ khủng bố hai gã thuẫn chủ, hơn nữa cái kia cuối cùng còn không có có xuất hiện thuẫn chủ, so cái này pháp lực khủng bố thuẫn chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Nhìn xem vào sân bậc 4 kiếm chủ, cái kia pháp lực kinh người bậc 6 thuẫn chủ không kiêng nghề gì cả nở nụ cười, tựa hồ là đoán chừng Ninh Hiên giống như bình thường. Trưng 762, Nhất Sơn Hoàn Hữu Nhất Sơn Cao Ninh Hiên vừa lên tràng, kiếm đạo bên trong rất nhiều kiếm chủ ném cơ hồ là đem hy vọng đặt ở trên người của hắn. Trước khi Ninh Hiên cùng Đao Đạo quyết đấu thời điểm, bày ra thực lực cực kỳ chi kinh người, thắng liên tiếp ba tràng, nhẹ nhõm tự tại. Mặc dù cái này hai đại thuẫn chủ cực kỳ khó khăn quấn, đều vẫn có không ít kiếm chủ đều cảm thấy trận này mấu chốt tính quyết chiến còn có đánh, ai thắng ai thua còn có thể không biết. Mà Thuẫn Đạo cái kia một phương, hoàn toàn cho là mình cái này một phương thắng định rồi, đối phương một cái nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ, lật trời lại có thể đủ mạnh bạo đến mức nào? Lần này đại hội thi đấu cuối cùng thủ thắng binh đạo cũng tìm được cực kỳ to lớn thu hoạch, cái kia thua trận 29 cái binh đạo, đều hướng người thắng sau cùng tiến cống, tiến cống tới chân bảo, đều cực kỳ chi hi hiếu. Suy nghĩ một chút, 29 cái binh đạo đồng thời tiến cống, cái này là bực nào khủng bố một số tài phú. Hơn nữa những ngày công phẩm, tại đại hội thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, cũng đã quyết định tốt rồi, không được phép cải biến, ai cũng ngẫu nghịch không được đại hội thi đấu quy luật. Nếu như Ninh Hiên chiến thắng cuối cùng này hai gã chủ. Như vậy hắn đem trở thành kiếm đạo công thần, anh hùng, cũng sẽ là đại hội thi đấu đệ nhất danh, lấy được cấm phẩm cũng là vô cùng chi cực lớn. Cho nên bất kể như thế nào, Linh Hiên đều muốn lấy thắng, cho dù là buộc lộ ra chính mình một bộ phận thực lực cũng sẽ không tiếc. Ha ha ha, xem ra kiếm đạo là không có người rồi, rõ ràng cuối cùng phái ra một cái nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ đi tìm cái chết, ta đây liền không khách khí, ta hậu giáp hôm nay muốn đem ngươi cho sống sờ sờ bóc chết. Cái này bậc sáu thuẫn chủ hậu giáp nghe răng cười liên tục, phảng phất nhìn thấy thắng lợi đã có thể đụng tay đến, hắn đã không thể chờ đợi được muốn bóp chết trước mặt cái này nhỏ yếu kiếm chủ. linh hiên rối ra một căn ngón trỏ, khiêu khích mà đối với hậu giáp nguéo một cái, hơn nữa trên mặt hiện ra không che giấu chút nào vẻ châm trọc, đây là trắng trợn khiêu khích cùng mệt thị. Cái kia hậu giáp gặp đối phương cư nhiên như thế hung hăng càn quái, không khỏi sửng sờ một chút. Sau đó trong lòng dâng lên vô biên sắc cơ. Một cái nho nhỏ bậc bốn kiếm chủ đối với hắn như thế chi khiêu khích, hắn một cái pháp lực biến thái bậc sáu thuẫn chủ làm sao có thể đủ chịu được. Đây cũng là linh hiên cố ý chọc giận cho hắn, làm cho cái này thuẫn chủ tại nổi giận phía dưới, sẽ không đánh đánh lâu dài. Hiển nhiên linh hiên mục đích cũng đặt tới, hậu giáp gặp đối phương chỉ là một cái bậc bốn thuẫn chủ, tự nhiên là sẽ không đánh đánh lâu dài, nếu như hắn một khi làm như vậy rồi, như vậy thuần túy tiểu là tự mất giá trị con người. Suy nghĩ một chút. Tại vô số cường giả vi mô ở bên trong, một cái mạnh bạo vô song bậc 6 thuần chủ cố ý cùng một cái bậc 4 kiếm chủ đánh đánh lâu dài, đây là cỡ nào làm cho người chế nhạo một việc. Cái này là cường giả tôn nghiêm, đặc biệt là nổi giận phía dưới hậu giáp, thì càng thêm sẽ không muốn đánh đánh lâu dài nghĩ cách. Cho nên, hắn gào rú một tiếng, như dung nham cự thú giống như binh thể, lóe ra hừng hực hỏa diễm. Hắn binh thể là do vô số nhỏ vụn kỳ dị nham thạch cấu thành, những cái kia nham thạch độ cứng cùng mật độ đều là cao đến kinh người. Cho dù là bạch tinh mật độ, đều xa xa không cách nào cùng hắn so sánh. Hiển nhiên, hậu giáp cũng là tu luyện nào đó hùng mạnh thần thể. Hậu giáp chấn động toàn thân, khắp cả người phảng phất như lung đỏ nham thạch, phát tán ra cực kỳ cao độ ấm, trong hư không nguyên khí, đều bị bốc hơi không còn, hơn nữa trong cơ thể hắn cái kia thâm hậu vô cùng pháp lực đột nhiên phát ra, pháp lực thẩm thấu tiến hư không ở chỗ sâu trong, giam cầm chung quanh thời không, liền thời gian đều tựa hồ đỉnh chỉ xuống. tịch diệt thuận. Hậu giáp hét lớn một tiếng, triển khai tuyệt thế sát chiêu, cái này tịch diệt chân thuần, chính là hắn binh thể hạch tâm, nếu như Ninh Hiên đem hắn linh cùng ý thức đều cho phai mở mất, như vậy biến thành vì cái gì thần binh, ựu là cái này hùng mạnh tịch diệt chân thuần. Cái này hậu giáp trực tiếp dùng hùng mạnh binh thể tiến hành công kích, chỉ thấy hắn khắp cả người từng khỏa dung nham như khổng lồ núi lửa giống như phun ra vô số hỏa diễm, phản phất mỗi một khỏa thật nhỏ dung nham, ựu là một ngọn núi lửa khổng, liếc nhìn lại, hậu giáp binh thể, tối thiểu nhất là do 500 triệu Nam Ư, dung nham lốm đốm tạo thành. 500 triệu, nam Ư, dung nham lốm đốm ở bên trong, đồng thời phun ra tịch diệt hỏa diễm, đây là cỡ nào khủng bố. Cái kia tịch diệt hỏa diễm, là một loại trí cao hỏa diễm tinh hoa, phần thiên diệt thế, tịch diệt vạn vật. Linh hiên thật không ngờ, cái này thuẫn chủ không chỉ có lực phòng ngự xuất chúng, pháp lực thâm hậu, hơn nữa lực công kích hay là như thế cường hãn, quả thực kiểu là không chê vào đâu được cường, giả, hắn mới vừa rồi còn bảo lưu lại thực lực. Bởi vì ninh hiên là kiếm đạo bên trong cuối cùng một gã tuyển thủ, cho nên cái này hậu giáp đã cảm thấy không cần phải tại ẩn dấu thực lực, còn không bằng thể hiện ra thực lực khủng bố. Một lần hành động diệt sát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, sau đó khiếp sợ toàn trường, đạt được thuẫn đạo bên trong thần thuẫn thế kỷ viên thưởng thức. Cái kia dày đặt tới cực điểm 500 triệu, 5 ức, đạo tịch diệt hỏa diễm, ngưng tụ ra đủ loại hình thái, có hỏa long, chim lửa, hỏa quy, hỏa trụ vân vân hỏa diễm hình thể. Đối với Ninh Hiên tiến hành bao trùm tính tịch diệt đổi giết. Công kích như vậy, hoàn toàn không có có thể tránh né, phạm vi cực quang hỏa diễm, đem toàn bộ thi đấu chẳng đều bao trùm ở trong đó, biến thành một cái biển lửa, thật sự là kinh người. Tốt thực lực mạnh mẽ. Công kích như vậy, mặc dù là đạt trình độ cao nhất bậc 6 thiên cường giả cũng khó khăn dùng ngăn cản. Thật không ngờ, thuẫn đạo bên trong xuất hiện cường đại như thế thuẫn chủ. Hám thiên kiếm hoàng thấy như vậy một màn, cả kinh nhảy dựng lên, thực lực của đối phương vượt xa dự liệu của hắn, mặc dù hắn đối với Ninh Hiên Phi thường có lòng tin, nhưng là đối phương bày ra chiến lược, thật sự là khủng bố, đã không có cách nào tránh qua, tránh né. Mặt Nhật Kiếm Hoàng lập tức khẩn trương lên, chăm chú nhìn Ninh Hiên, nhìn xem hắn còn có thể chế tạo ra cái dạng gì kỳ tích. Chỉ có Đại Diệt Kiếm Hoàng An nhẫn bất động như Thái Sơn, dùng hắn bắt trọng Kiếm Hoàng Tu Vi đã nhìn ra Ninh Hiên trong cơ thể có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tại thức Tỉnh. Giờ này khắc này, Ninh Hiên đối mặt cường đại như thế Thoát Chủ. Đã không thể giống như nữa trước khi như vậy ẩn nút chính mình hơn phân nửa thực lực Hậu giáp cường giả như vậy Đã so về ngày đó y còn muốn khủng bố Chẳng qua nếu như là y cũng đạt tới bậc 6 tiên chủ tu vi Cái này hậu giáp cũng sẽ không là y đối thủ Lúc trước Ninh Hiên đánh chết y thời điểm Y còn chỉ có tiên tông bậc 3 tu vi mà thôi Hậu giáp chỉ là một cái không có được tân sinh cường giả Hắn tiềm lực xa xa không có y thâm hậu Bất quá hắn đã đã đem binh thể tu luyện tới bất hủ cảnh giới Tiên tông là thân thể bất hủ Mà thần binh tiểu là binh thể bất hủ, binh thể bất hủ, càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá ninh hiên thần cương tiên thể tăng thêm tam trọng binh thể, còn có bất hủ thân thể, hơn nữa vô hạn tinh lực, một so sánh với, hậu giáp bất hủ binh thể muốn thua chị kém em rồi. Ninh hiên lúc này triệt để hoạt động thần cương tiên thể, một tỷ bổn nguyên cực quang triển khai, vô cùng lớn lực như rẽ rùa gông siềng của long, trào lên mà ra, hơn nữa một tỷ cực quang, sỏ xuyên qua linh hồn thể, làm cho trong đó hết thể năng lực đều vật chuyển. Mấy trăm tòa linh hồn pháp môn không ngừng mở ra, rộng lớn pháp lực không ngừng kéo lên ra, làm cho linh hiên pháp lực rõ ràng trực tiếp vượt qua hậu giáp. Vốn, linh hiên bản thân liền có được 30 vạn đơn vị pháp lực, hiện tại hắn triệt để hoạt động linh hồn thể, chỉ là linh hồn trong cơ thể ẩn chứa pháp lực, đều vượt qua 30 vạn đơn vị quy luật, nói cách khác, hắn hiện tại suốt có được 60 vạn đơn vị khủng bố. So về hậu giáp muốn tiếp cận cao hơn gấp đôi pháp lực, cái này là linh hồn thể hùng mạnh. Hơn nữa Ninh Lựa chọn cùng hay là sử dụng linh hồn thể một phần vạn uy năng mà thôi, Linh hồn thể sao mà tinh vi. Ảo diệu nhiều không kể xiết. Quả thực vô số. Trừ phi Ninh Hiên là tu luyện đến Tiên Vương cảnh giới, mới có thể đâm qua linh hồn thể tất cả bí mật. Như không giới Tiên Vương, đều không thể hiểu rõ linh hồn thể bí mật, hắn cũng không có Ninh Hiên như vậy thần kỳ linh hồn thể, dùng một tỷ cực quang, xò xuyên qua linh hồn thể tất cả cái vị trí. Như biển như nước thủy triều pháp lực tại Ninh Hiên trong cơ thể kích động, Vô số pháp lực đều tràn vào từng cái linh hồn pháp môn bên trong, đem tất cả pháp môn đều triệt để thúc dục lên. Pháp môn nhất định phải dùng pháp lực đến thúc dục, mới có thể hiện ra nó chính thức vô thượng uy lực. Lập tức, linh hiên bản thể giống như là một tên vạn pháp chi môn, từng tòa môn hộ theo linh hồn của hắn trong cơ thể không ngừng mở ra, một cổ rung động chư thiên hoàn vũ khí tức, như tiền sử gió báo, tiêu xoáy mà ra, như như gió thu quét lá rụng, đem toàn bộ hư không đều chấn động được lung lay sắp đổ. Chọn vẹn 500 tòa linh hồn pháp môn, theo pháp lực thúc giục, đồng thời triển khai, một cổ đến từ thế giới bên ngoài hùng mạnh khí tức ra chỉ tại linh Hiên trên người, đem hắn phụ trợ được giống như một tên tiền sử cự thần, vô địch chiến thần. Mở. linh Hiên quát lên một tiếng lớn, 60 vạn quy luật đơn vị ngưng tụ mà ra pháp lực, lập tức bộc phát, đem tất cả linh hồn pháp môn thúc giục mà bắt đầu, hóa thành một cổ chấn áp hết thể sức mạnh. Chỉ thấy từng tòa linh hồn pháp môn, không ngừng phun ra khủng bố sát chiêu đại thuật như hoàng truyền pháp môn, hoàng truyền đại khí, Thái cực pháp môn bên trong đích Thái cực đồ, vận rủi pháp môn bên trong đích Tử vong nguyên luẩn rủa, Thánh thiên pháp môn bên trong đích Nhật nguyệt thánh quang. Mỗi một tòa pháp môn, tại pháp lực thuốc dục xuống, đều bộc phát ra một đạo kinh thế sắt triều, những này sắt triều, tự là linh hồn pháp môn bên trong đích mạnh nhất đòn sát thủ. Mỗi một đạo đòn sát thủ, đều không thua cấm binh tinh vẫn thi triển ngày thứ 9 vạn vật thần bạo phát một kích toàn lực uy lực. Như thế chi khủng bố. Cái này 500 đạo đòn sát thủ đủ để càn quét đối phương cái kia 500 triệu, Nam ư, đạo tịch diệt hỏa diễm, lập tức khi ấy, giữa song phương tuyệt thế đại thuật kịch liệt đụng vào nhau, ầm ầm có một tí, tại mảnh liệt pháp lực sóng xung động xuống, toàn bộ băng hỏa đảo không ngừng sụp đổ, trong đảo mặt đất đều lập tức sụp đổ, chìm vào trong hải dương, những cái kia cây tối núi đá đều bị nghiền áp trở thành bột mịn. Có thể thấy được hai đại cường giả triển khai sát chiêu sức mạnh kinh khủng đến cỡ nào. Thấy chung quanh vô số cường giả kinh hãi được tụ đỉnh, bọn hắn khiếp sợ chính là cái kia thiên kiếm chi chủ bạo phát đi ra khủng bố sát diêu 500 đạo siêu việt cực hạn đón sát thủ hoàn toàn đem hậu giáp hết thảy công kích đều cho chân áp xuống tới hơn nữa hậu giáp còn nhận lấy cực kỳ thảm trọng thương thế tại linh hồn pháp môn anh kích xuống hắn trực tiếp bị anh tiến vào dạng nước khắp mặt đất cái kia cứng cỏi vô song binh thể đều bày biện ra thảm thiết vết thương đây là linh hồn pháp môn đại diệt kiếm hoàng đồng tử co rụt lại thét dài nói rõ ràng có thể mở ra nhiều như thế linh hồn pháp môn Thật là khủng khiếp ra hỏa, ta đều xa xa làm không được hắn loại trình độ này. Hắn là tuyệt đối đích thiên tài. Thiên tài A. Trưng 763, Kim Nhu cầm tinh. Hậu giáp rõ ràng bị đối phương phản kích, nhưng lại bị đánh trở thành trọng thương. Điều này sao có thể? Thuận đạo một phương, một ga thuẫn hoàng cấp bậc cường giả, khó có thể tin giống kêu lên, một điểm mặt đều không để ý, hắn thật sự là không thể tin, một cái bậc bốn kiếm chủ có thể đối với hậu giáp tạo thành tổn thương. Hậu Giáp thực lực ta rất rõ ràng, giống như bình thường thất trọng hoàng giả đều không thể làm gì được hắn, nhưng mà hắn rõ ràng bị đối phương một cái đối mặt liền áp chế xuống. Cái kia bậc bốn kiếm chủ tuyệt đối không đơn giản, khó trách kiếm đạo một mực đem hắn lưu lại cuối cùng làm cây cỏ cứu mạng đến sử dụng. Cái kia Thuan Hoàng nói tiếp, tiếp tục xem tiếp, Hậu Giáp sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại lại một gã Thuan Hoàng tỉnh táo nói. Lúc này, thi đấu tràng đã không còn tồn tại, mà ngay cả băng hỏa đảo đều nhận lấy hủy diệt tính trùng kích khắp nơi đều là sụp đổ cảnh tượng, mặt đất hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ băng hỏa đảo đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá cái này băng hỏa đảo hủy diệt cũng không sao cả, là tối trọng yếu nhất hay là thi đấu kết quả. Hậu giáp binh thể đã nghiêm trọng bị hao tổn, nhưng hắn khôi phục lên tốc độ cực kỳ vừa nhanh vừa mạnh, cái kia vô số trị rũ cực quang tại hắn binh thể một cái đằng trước xoay tròn, binh thể thương thế thì tốt rồi hơn phân nữa, Hậu giáp tinh lực cực kỳ chi kinh người, đại lực cũng là kéo dài vô cùng cho nên hắn lúc này như trước có phi thường cường đại tác chiến năng lực, mà Ninh Hiên như trước bảo trì toàn thịnh chiến lực, hắn có được vô hạn tinh lực, cho nên pháp lực khôi phục tốc độ so về hậu giáp phải nhanh hơn không ít. trong cơ thể hắn còn bảo lưu lấy năm thành pháp lực, so về hậu giáp muốn nhiều ra không ít. hơn nữa Ninh Hiên pháp lực, nhưng nếu so với hậu giáp pháp lực muốn tinh thuần rất nhiều rất nhiều, pháp lực bản chất cũng có rõ ràng khác nhau. Ninh Hiên không chút nào cho hậu giáp cơ hội thở dốc, nếu như hậu giáp phát hiện sự tình không đúng một mặt phòng thủ như vậy vô cùng có khả năng sẽ để cho chiến đấu lâm vào đánh lâu dài đến lúc đó linh hiên trên người bí mật chỉ biết bạo lộ được ngày càng nhiều cái này với hắn mà nói có thể không là một chuyện tốt cho nên linh hiên tận hết sức lực đả kích hậu giáp hắn đồng thời tế ra thiên kiếm cùng thiên địa chi can, cái này hai đại bổn mạng thần binh lập tức thể hiện ra vô song chi uy năng trận này đại hội thi đấu là không được sử dụng bên ngoài thần binh đương nhiên bổn mạng thần binh ngoại trừ cho nên bất kể là linh hiên hay là những thứ khác binh đạo cường giả, đều không có sử dụng qua thần binh vũ khí. Ninh Hiên đồng thời tế ra hai đại bổn mạng thần binh, lập tức đem hậu giáp lại càng hoàn sợ, hắn cái này cả kinh, lập tức lộ ra sơ hở, tại Ninh Hiên tiên luân nhãn ở bên trong, hậu giáp lúc này toàn thân khắp nơi đều là sơ hở, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chiến đấu thắng lợi, tự là từng điểm từng điểm chi tiết nhỏ tích lũy. Tại hai đại bổn mạng thần binh cùng với 500 tòa linh hồn pháp môn không ngừng công kích đến, hậu giáp không ngừng lộ ra bại tướng bị đánh đến nỗi ngay cả liền kêu thảm thiết nhưng cái này thuận chủ dẻo dai cực kỳ chi khủng bố mặc kệ Ninh hiên như thế nào áp chế đả kích cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành trí mạng tổn thương Ninh hiên ánh mắt lóe lên đã phát hiện người này binh thể thì ra là tịch diệt chân thuận phi thường mạnh hắn cũng quyết định đem ý thức của hắn cùng linh hồn đều cho xóa đi đem cái này hình tròn tròn thần binh đem tới tay cường đại như thế thần binh có thể cực kỳ khó được vừa thấy muốn đạt tới mục đích này Ninh Hiên thế tất muốn trả giá một ít một cái giá lớn, cái kia chính là muốn bộc lộ ra sích tinh chiến hồn rồi. Mặc dù hôm nay chiến hồn vẫn chỉ là sích tinh cấp bậc cấp độ, tương đương với nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng là hắn không phải dùng để chiến đấu mà là cùng Ninh Hiên dung hợp, tăng cường Ninh Hiên chiến lực. Một khi cùng sích tinh chiến hồn dung hợp, như vậy Ninh Hiên thực lực sẽ tăng vọt, đến lúc đó là có thể lấy được ưu thế áp đảo, do đó một lần hành động đánh tan hậu giáp. Ninh Hiên cùng sích tinh chiến hồn dung hợp về sau chỉnh thể thực lực đã có một cái không nhỏ bay vọt, hắn một bước bước ra, hướng mạnh pháp lực thẳng đảo hoàng long, đập nện tại bị động phòng ngự hậu giáp binh thể lên, bắt hắn cho đánh lui. Sau đó, hắn đoạt trên người trước, ỷ vào vô hạn tinh lực, cùng hậu giáp triển khai vật lộn. Linh hiên bản thân cường đại nhất không phải hắn tiên thuật, mà là cái kia không chê vào đâu được thân thể, ẩn chứa siêu cường sức mạnh, hơn nữa phối hợp cái kia vô hạn tinh lực, mỗi nhất kích hoàn toàn có thể bắn ra ra cường đại nhất mười thành sức mạnh, hơn nữa hắn tinh lực một chút cũng sẽ không suy kiệt lập tức, ninh hiên từng quyền đập nện đi qua, mỗi một quyền ở bên trong ẩn chứa cực kỳ kinh người chiến tranh trí chi lực, còn có vô số một kích trí mạng quấy thành một đoàn, đối với hậu giáp binh thể mưa to gió lớn anh đánh đi qua. tại vây xem cường giả trong mắt, ninh hiên triệt để cung bạo, cơ hồ là không muốn sống giống như đối với hậu giáp điên cuồng công kích tới, đem đối phương áp chế cho hết toàn bộ không được. rất nhiều người đều đối với ninh hiên cách làm lắc đầu thở dài, nói như vậy, ninh hiên như vậy phương thức chiến đấu ở giữa đối phương lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt, đối phương liền là muốn tiêu hao tinh lực của hắn, ninh hiền cao như thế cường độ công kích, tiêu hao tinh lực tự nhiên là rất nhanh vô cùng. Mà ngay cả cái kia hậu giáp cũng tại âm thầm cao hứng trở lại, hắn mặc dù một lần bị áp chế ở, hơn nữa không ngừng bị thương, nhưng hắn dựa vào hùng mạnh binh thể cùng khủng bố sự khôi phục sức khỏe, cũng là có thể chi trì thật lâu, như là như thế này lâm vào đánh lâu dài ở bên trong, như vậy nhất định là đối phương đầu tiên kết lực. Bởi như vậy lời mà nói, cái kia hậu giáp liền nhất định có thể lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Nhưng là, tất cả mọi người tính sai, Ninh Hiên có được vô hạn tinh lực, tất cả căn bản không có kiệt lực thời điểm. Ninh Hiên ở đâu còn nhìn không ra cái này hậu giáp thơm hiểm nghĩ cách, đối với mới vừa rồi là ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt, nhìn như Ninh Hiên mỗi một quyền chỉ có thể đối với hậu giáp tạo thành không nhẹ không trọng thương thế, nhưng là như thế điệp cộng lại, cái kia hậu giáp cuối cùng nhất định bị Ninh Hiên cho loạn quyền đánh chết tại chỗ. Con kiến nhiều hơn đều có thể sụp đổ huyệt. Huống chi Ninh Hiên lực lượng là như thế hung mãnh, mỗi một cái thời gian hô hấp, hắn đều có thể liên tục đánh kích ra 10 vạn quyền. Hơn nữa cũng đều là nhất đại lực lượng một kích. Chiến trường ở bên trong, Ninh Hiên không ngừng cuồng bạo công kích, hậu giáp như một tên đáng ngờ, gắt gao phòng thủ, mưa gió bất động. Cả hai cứ như vậy tiếp tục xuống dưới. Thời gian không ngừng trôi qua, theo thời gian trôi qua, cái kia hậu giáp thời gian dần trôi qua cảm giác được không đúng, nhưng ngay sau đó. Hắn cảm giác được đối phương khí tức hỗn loạn xuống, hơn nữa tinh lực không ngừng hạ thấp, hắn lập tức trong nội tâm vui vẻ, biết rõ đối phương bắt đầu suy yếu dưới đi. Dù sao thi đấu trong quá trình, ngoại trừ không được sử dụng bên ngoài thần bình, hơn nữa vẫn không thể sử dụng bất luận cái gì đang ăn dược, bởi như vậy lời mà nói, đối phương kiệt lực lời mà nói, là nhất định bại trận. Tốt. Tiểu tử này rốt cục bắt đầu đi vào suy yếu rồi, nhưng ác tiểu tử, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, đem ta áp chế được thê thảm như thế, chờ một chút. Ta nhất định phải sinh sinh xé ngươi mới có thể chút mối hận trong lòng của ta. Hậu giáp tại trong lòng hung hăng nghĩ đến, một bên không ngừng phòng ngựa xuống, hắn hiện tại cũng là nhận lấy thương thế không nhẹ, cảm giác đối phương cũng không có công kích hắn binh thể, mà là đem sức mạnh xuyên thấu tiến linh hồn cùng ý thức, muốn đem linh hồn cùng ý thức đều cắn nát. Hậu giáp hiện tại linh hồn cùng ý thức đều nhận lấy cực lớn bị thương, nhưng nhưng vẫn nhẫn lại lấy. Ninh hiên lúc này cười lạnh một tiếng, hắn là cố ý lộ ra suy yếu dấu hiệu, dùng này tê liệt đối phương. Một canh giờ qua đi, hậu giáp đã bị tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, cặp mắt của hắn đều huyết hồng mà bắt đầu, đó là ẩn ẩn sắp chống đỡ không nổi cảm giác, Ninh Hiên mỗi một quyền sức mạnh, thật sự là quá mức hung hãn, có sụp đổ thiên liệt địa chi huy, thật sự là mạnh đến nổi kinh người. Mà lúc này tại hậu giáp trong mắt, Ninh Hiên tinh lực đã suy yếu đã đến cực hạn, hơn nữa hô hấp đều khó khăn mà bắt đầu, mỗi một quyền sức mạnh đều có được rõ ràng hạ thấp. Ngay tại lúc này, tiểu tử này đã sắp kiệt lực, ta không thể nhẫn mãi nữa, nói cách khác chết đúng là ta, ta nhất định phải làm cho tiểu tử này chết không có chỗ trôn. hậu giáp đột nhiên bộc phát, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn triển khai binh thể, vô số hỏa diễm tại trên người của hắn mang tất cả, một cổ tịch diệt khí tức, công tác chuẩn bị, mãnh liệt bộc phát. nhưng ngay trong nháy mắt này, linh hiên càng là bộc phát ra làm cho hậu giáp tuyệt vọng khí tức, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, linh hiên rõ ràng một tí theo một cái gân mỏi mệt kiệt lực lão giả hóa thân thành một cái thân thể khỏe mạnh cử hán, hắn toàn thân tinh lực phồn vinh mạnh mẽ vô cùng. Ở đâu có một điểm kiệt lực bộ dạng. Không xong. Bị tiểu tử này lừa. Hậu Giáp lập tức kinh hãi được đột đỉnh, hắn cảm giác được một cổ tử vong sức mạnh không ngừng tại trong tâm linh của mình xoay quanh, không cách nào xua tán. Đi chết đi. Linh hiên lập tức bộc phát, toàn lực hoạt động chiến tranh ý chí, vô biên chiến tranh tinh tuyển, trực tiếp sẽ đem Hậu Giáp cuốn vào đi vào, sau đó mênh mông chiến tranh sức mạnh, hình thành vô số chiến tranh thế giới, chiến tranh trong thế giới, xuất hiện một tên tôn nghiền áp chư thiên chiến tranh chi luân. Không ngừng nghiền đẹ nặng hậu giáp, cơ hồ là ở một cái thời gian hô hấp, sẽ đem hậu giáp linh hồn cùng ý thức đều cho nghiền nát mất. Đây là ninh hiên như đồ đã lâu một kích, vừa rồi cái kia một cái canh giờ cũng đã là đem hậu giáp trọng thương được khó dùng khôi phục lại. Lúc này hắn thừa dịp hậu giáp dục phải phản kích lộ ra trí mạng trục bánh xe biến tốc, lập tức đưa cho hậu giáp hủy diệt tính một kích. Một trận chiến này, đánh chính là một cái tâm lý chiến, song phương khi ấy, đều tại lẫn nhau tính toán. Nhưng cuối cùng đến cùng hay là Ninh Hiền kỹ cao nhất chủ, đem hậu giáp tại chỗ đánh chết, linh hồn cùng ý thức đều cho nghiền nát mất, cái kia hùng mạnh binh thể biến thành thần binh duy nhất, Tịch Diệt Chân Thuẫn. Ninh Hiền thò tay một chảo, đem Tịch Diệt Chân Thuẫn chộp vào nhìn chúng, hơi chút đánh giá xem xét, liền phát hiện cái này Tịch Diệt Chân Thuẫn quả nhiên là cực kỳ mạnh bạo. So về nham thạch lực phong ngự, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Tịch Diệt Chân Thuẫn này, đây năm vạn quả dung nham luôn đốn tạo thành, mỗi một quả dung nham luôn đốn Này đây rộng lượng bạch tinh áp súc dung luyện mà ra, một khỏa dung nham lốm đốm ở bên trong, đều ẩn chứa cực lớn động tiên, có thể tiếp nhận mảnh liệt công kích tổn thương, hơn nữa dung nham lốm đốm ở bên trong cũng tồn tại cực kỳ kinh người hỏa diễm sức mạnh, phảng phất một khỏa dung nham lốm đốm ở bên trong, thai nghén hàng tỷ ngọn núi lửa. Năm vạn khỏa dung nham lốm đốm tạo thành tịch diệt chân thuần, dùng một loại huyền ảo phương thức xếp đặt, hình thành cường đại nhất phòng ngự hiệu quả. Cái này tịch diệt chân thuần còn có thể tự do phân giải thành một mình dung nham lốm đốm khó có thể bị phá hư, mặc dù là đánh cho bị giải thể, đều có thể hóa thành dung nham lún đốn, sau đó lại đổ ngưng tụ cùng một chỗ, trở thành tịch diệt chân thuận. Đây là một cỗ hùng mạnh vô cùng trung phẩm thiên binh, còn đã vượt qua ninh hiên trước khi sở được đến thiên ma giới đao, tinh quan kích, tử tiêu thần đao, cứ sỉ hổ nha đao. Mặc dù là cái này tứ đại thần binh cộng lại, chỉ sợ đều không có cái này tịch diệt chân thuận hùng mạnh. Ninh hiên liếc thấy đi ra, tịch diệt chân thuận cường đại nhất, thiên ma giới đao thứ hai, tử tiêu thần đao thứ ba. Tinh quang kích thứ tư, Cứ xỉ hổ nha đao xếp hạng cuối cùng. Nhưng mặc dù là bèo bọt nhất Cứ xỉ hổ nha đao, cũng có thể có thể so với sáo trang thần binh chấn ngục ma lung uy năng. Cái này là binh đạo ở bên trong, thần binh chỗ cường đại. Binh đạo bên trong đích thần binh đều là không gì sánh kịp hùng mạnh, bất kỳ một cái nào lĩnh vực đại đạo bên trong đích thần binh đều xa xa không cách nào cùng binh vực bên trong đích thần binh so sánh, binh vực bên trong đích thần binh mới được là chính thống xuất thân. Tham gia trận này đại hội thi đấu Ninh Hiên thu hoạch liền vô cùng phong phú, hơn nữa hắn thành lập thiên kiếm Đỉnh viên ở bên trong, vẫn tồn tại hơn 3.000 tên kiếm tông, tiếp gần 100 danh kiếm chủ, những điều này đều là tùy thời có thể bỏ qua mất, hơn nữa hóa thành thuần túy thần binh tài nguyên. Đối với muốn đánh chiến vực binh đạo cường giả mà nói, cho dù là kiếm đạo cường giả, Ninh Hiên một chút cũng sẽ không nhân từ nương tay, địch nhân càng cường đại, chiến vực liền nguy hiểm, hắn hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, dùng địch quân tổn thất, cái kia tăng cường bản thân. Cái này là cái gọi là hại người ích ta. Linh Hiên hiện tại thần cương tiên thể đã đạt tới trung thừa cảnh giới, hấp thu thần binh bổn nguyên tinh hoa đã không có bất kỳ tác dụng, chỉ có nhân quả thiên tinh mới có thể trợ giúp hắn tu luyện thần cương tiên thể, tiến tới tăng lên tới cảnh giới thượng thừa. Viên mãn cảnh giới thần cương tiên thể đã là có thể so với nhân quả thần binh tồn tại. Tại binh vực ở bên trong, nhân quả thần binh cực kỳ đến rất ít, dù sao nhân quả thần binh có thể có thể so với tiên vương đại năng, liền Linh Hiên trước mắt biết được Binh vực bên trong trước mắt là không có nhân quả thần binh tối đa chỉ có cao cấp nhất hoàng giả. Từ khi tiên Hoàng Châu vẫn lạc, binh vực bên trong liền không còn có xuất hiện qua nhân quả thần binh. Hơn nữa nghe đồn rằng, chỉ có tại binh vực ở bên trong mới có thể đản sinh ra nhân quả thần binh. Bất luận cái gì lĩnh vực đại đạo ở bên trong, bất kể thế nào bồi dưỡng, đều sẽ không xuất hiện một tên nhân quả thần binh. Cái này tựa hồ là một loại quy luật. Nhưng không ai có thể xác nhận quy tắc này thật giả. Linh Hiên đánh chết mất hậu giáp về sau. Hơn nữa đem hắn binh thể biến thành thần binh, một màn này, làm cho rất nhiều cường giả đều cấp chấn trụ rồi, loại kết quả này, là tất cả mọi người không cách nào đoán trước sự tình. Mặc dù tại kiếm đạo ở bên trong, cho rằng linh Hiên có thể thủ thắng, cũng không có khả năng đem hậu giáp cho đánh chết mất, tối đa chỉ là đánh bại. Nhưng là, linh Hiên lại thật sự đem hậu giáp đánh chết mất. Cái này lại để cho tất cả cường giả, đều đối với linh Hiên đánh giá lại lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Đặc biệt là cái kia kiếm đạo bên trong đích ba tôn kiếm hoàng, càng là không kìm được vui mừng, không nghĩ tới, ninh hiên hay là trước sau như một cho bọn hắn vô cùng kinh hỉ Kể từ đó, trận này thắng bại không thể nói trước còn thật có thể đủ bị nhìn thấy đoạt được, được. Đáng giận. Tại sao có thể như vậy? Hậu giáp rõ ràng bị cái kia bậc bốn kiếm chủ ra hỏa cho giết chết. Thuận đạo một gã thuận hoàng cơ hồ là không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn dùng sức lắc đầu, liền hô hấp đều bất chi bất giác ồ ồ mà bắt đầu. Hậu giáp thật sự đã thất bại. Xem ra chỉ có ta ra sân. Lúc này một gã hình người thuẫn chủ đứng lên, cái vị này thuẫn chủ toàn thân tản mát ra lưu kim giống như sáng bóng, tôn quý vô cùng. Hiển nhiên đây là một tên chính thức hoàng thống cao thủ, binh thể trung chạy xuôi theo hoàng thống huyết mạch. Hết thể liền giao cho ngươi rồi. Kim lưu cầm tinh. Một gã thuẫn hoàng tựa hồ đối với cái này hình người thuẫn chủ cực kỳ có lòng tin, lại là dùng một loại khách khí ngữ điệu nói ra. Chương bảy đột phá trong chiến đấu. Thượng. làm cho người kinh ngạc chính là cái này thuận hoàng rõ ràng xương cái này thuận chủ là kim nhu cẩm tinh phải biết rằng nữ hoa tiên vương một tay tạo dựng lên 12 hai cẩm tinh thủ hộ thần ở bên trong thì có kim nhu cẩm tinh thủ hộ thần cái này nhất mạch so về thất bại phẩm nữ hoàng cẩm tinh cường đại hơn được rất nhiều cái này hình người thuận chủ mặc dù là hình người nhưng đỉnh đầu của hắn lên chiều dài hai cây bén nhọn màu vàng sừng châu lập loè lưu kim giống như sắt thái. Theo thuẫn hoàng đối với hình người thuẫn chủ khách khí trình độ đến xem, lộ ra nhưng cái này bị gọi Kim Như cầm tinh thuẫn chủ không phải nhân vật tầm thường, hán địa vị vô cùng có khả năng còn muốn tại nơi này thất trọng thuẫn hoàng phía trên. Thật không ngờ còn muốn ta ra tay, nếu như không phải tiếp nhận lục đạo đại nhân mệnh, ta sẽ không nhúng tay tiến cái này cái gọi là đại hội thi đấu, quả thực tiểu là trò đùa. Hình người thuẫn chủ cười lạnh một tiếng, nói, năm đó... Binh vực bên trong đích chúa tể tiên Hoàng Châu cùng tiên vực bên trong đích chúa tể nữ hoa tiên vương đạt thành minh hiếu, coi như là có một đoạn sâu xa, hôm nay tiên Hoàng Châu triệt để vỡ lạc, nữ hoa tiên vương nhớ kỹ tình cũ, muốn đến đỡ binh vực, cho nên lựa chọn các ngươi thuẫn đạo, hy vọng các ngươi thuẫn đạo bên trong có thể xuất hiện một tên nhân quả thần binh. Hy vọng các ngươi không để cho chúng ta thất vọng mới được là. Cái này hiển nhiên, chúng ta thần thuẫn thế kỷ viên cự khuyết thuẫn hoàng đạt được tiên vực củng hộ, đã có vô số nhân quả thiên tinh. Đang tại toàn lực trùng kích nhân quả chi cảnh, tin tưởng sau đó không lâu, là có thể đến nhân quả thần binh cấp độ, sau đó binh vực cùng tiên vực liên thủ, đủ để xưng bá chư thiên vạn giới, thống nhất vô thượng đại đạo. Thuận Hoàng Như trước đối với cái này bậc sáu thuẫn chủ khách khi nói.